ầm ầm một trận sấm vang, tí tách lịch mưa xuân liền xuống dưới. Nhị ra thân mình cũng muốn bảo trọng, một đường buôn ba đều không có hảo hảo nghỉ ngơi, phía trước muốn trụ khách điếm sao. Như lão nhân lau một phen thái dương nước mưa hỏi. đuổi thời gian, chăm giảm tiêu giao trong lòng có tân ý tưởng vội vã đuổi tới thanh thành quận. Điểm này vũ đối người tập võ tới nói thật ra không tính cái gì. Đồng nhiên, ngựa nâng đề, phát ra một trận hí vang. Vừa vận trải qua chuyển biến kinh tới rồi một đôi lên đường mẫu tử kia mẫu thân màu lam vải dạy thủ công quần áo, trên đầu che vải che mưa, chọn đòn gánh, đòn gánh tiến lên mặt là cái sọ, mặt sau là một cái sơ nắp nổi tiểu nam hoa. Bởi vì mã tốc quá nhanh, lại là chỗ rẽ, kêu mẫu thân trốn tránh không kịp tan gánh nặng ai đảo một bên. Gánh nặng thượng tiểu nam hoa ngay sau đó giống khoai tây giống nhau từ cái sọ thu cục lăn xuống ra tới, trên người dính đầy nước bùn, mẫu thân, mẫu thân, đặng chân nhi oai nằm ở trong nước bùn hoa hoa khóc lớn. Chăm dặm tiêu da Lý Đặng Hạ an đoạt trên người trước đem Tiểu Nam Hoa bế lên nhanh chóng xem xét Tiểu Nam Hoa quanh thân. "Con hảo, trừ bỏ kinh hách đến còn không có ngoại thương." Trăm Dặm Tiêu giao vốn chính là cái không có cái giá người, bế lên Nam Hoa đối kế ngã trên đất phụ nữ nói, "Vị này đại tẩu xin lỗi xin lỗi, tiểu sinh vội vã lên đường mã tốc quá cấp, kinh hách tiểu nhi thật là băn khoăn. Tại hạ này có một chút bạc liêu làm bồi thường." Trăm Dặm Tiêu giao dò xét hạ Tiểu Nam Hoa không có đại sự, từ cổ tay háo móc ra một thỏi đông tuyết bạc đặt ở phụ nữ bên người liền vội đứng dậy nói dễ dàng ngươi vội vã lên đường liền đâm chúng ta dân chúng sao ta phúc nhi bị ngươi đụng phải ngươi nghe tiếng khóc đều không thích hợp nhỉ hiện tại đen tuổi lùi ngươi nói không có đại sự liền không có đại sự à về sau có phải hay không có tàn tật cũng không biết các ngươi có tiền làm quan thật là làm giàu bất nhân lấy ba tánh an nguy không để trong lòng à ta thiên à còn có hay không nói rõ lý lẽ à phụ nữ không có lên ý tứ ngược lại ngồi ở trong mưa gào khóc trăm dặm tiêu giao vốn chính là thiện tâm người Nghị thầm cũng là chính mình mã tốc quá nhanh, vô lý trước đây, liền ôm nam va đến gần kia phụ nữ, vị này đại tẩu thật sự là oan uổng tiểu sinh, trời tối má gốc, xác thật là vô tình chi vì đụng vào các người, yêu cầu cái gì bồi thường ngươi cứ việc nói. Chỉ là chớ có vô cớ gây rối, Nếu là ngại một thỏi bạc thiếu, tiểu sinh này tấm ngân phiếu đủ sao? Trăm dặm tiêu giao một bàn tay ôm nam va đằng ra một cái tay khác đảo ngân phiếu. Ai u, ta chân, phụ nữ nói nắm tay đấm đánh lên chính mình một chân. Trăm giảm tiêu giao đống nhiên tâm nói không tốt, này phụ nữ như thế nào không tiếp nhận chính mình nhi tử chỉ lo an vạ tại chỗ hướng chính mình vươn tay. Thật sự có vi làm mẫu thân lẽ thường, việc này khủng là có trá. Không đợi hắn buông nam hoa đứng dậy, liền đống nhiên cảm thấy một trận choán váng. Không tốt. Thật sự trúng kế. Trăm giảm tiêu giao âm thầm tự trách mình lòng dạ đàn bà chậm trễ đại sự. Hắn thần y gì môn truyền nhân tự thân đó là giải trăm độc chi thân, hiện giờ choán váng, khủng đối thủ lai lịch không nhỏ Ý tưởng ở choáng váng đồng thời chợt lóe niệm ở vào đại não. Hắn dùng tay vịn khởi chán, tề tiểu nghị lực cùng lý trí không chế được chính mình không có ngã quỵ, vội vàng xoay người lên ngựa nằm ở yên ngựa thượng tiếp đón lưu lão nhị. Có trá, đi mau. Bên cạnh lại không có tiếng động, lại quay đầu nhìn lại, lưu lão nhị đã chẳng biết đi đâu. Trăm dặm tiêu giao thầm nghĩ không tốt, tiếp rằng trước mắt biến thành màu đen, cường lưu lại ý thức nói cho hắn, chính mình nhất định vẫn là chúng thứ gì. Lưu lão nhị đã rơi vào địch thủ theo bản năng vội vàng đánh mông ngựa bay nhanh mà đi. này con ngựa vốn là ly khuynh tuyệt đông tuyết thanh nhận chủ thất lộ năng trinh thiện chiến toàn tam quốc đại lục cũng khó tìm đến có thể so sánh một khắc thất chỉ vì trăm dặm tiêu giao vẫn luôn không có tốt nhất tòa kỵ lần này phái trăm dặm tiêu giao vi hành tới địa phương tra án mới đưa đông tuyết thanh mượn cấp trăm giảm tiêu giao hảo mã không chỉ có là chạy nhanh còn hiểu đến hộ chủ lúc này đông tuyết thanh cảm giác đến chủ nhân không ổn vội vàng viên để lượng trưởng tứ chi như bay tốc độ bay lên không ở mưa bụi đi qua đi xa. Trên mặt đất phụ nữ không nghĩ tới chúng chiêu nhi trăm giảm tiêu giao còn có thể nhanh chóng rời đi, giữ tận khởi gương mặt không cam lòng nhìn hắn bóng dáng nhi. Đứng dậy vỗ vỗ trên người nước bùn, nghiêng cắm vào con đường biên bụi cây biến mất, cũng mặc kệ trên mặt đất đầy miệng đầy người bùn ngao ngao khóc lớn tiểu nam oa. Bụi cây tử, như lão nhân đã bị mang theo đấu lạp hắc y nhân trói lại tứ chi, dùng băng dán dán miệng, trên người không biết nơi nào chảy huyết, ném tới vũng bùn. Kia phụ nữ ngay sau đó lấy ra áo tơi phủ thêm cùng mang đấu lạp hắc y e. gì nhân ngồi chung một con ngựa hướng về trong giảm tiêu dao chạy tới phương hướng đuổi theo. An Nhi, kia trong giảm tiêu dao đã chạy ra hồi lâu còn có thể đuổi kịp sao? Phụ nữ hỏi. Nương, ngươi yên tâm. Tạm thời tùy hắn chạy tới, bất quá là nhi thần trong tay diều thôi. Chúng ta cổ, chính là đi đến chân trời góc biển cũng sẽ bị ta nhận ra tới. Tạm thời từ hắn dãy rủa, miêu còn không phải là thích xem hấp hối lao thử sao. 218 chương kinh hiện hút máu của ma. Nương, ngươi yên tâm. Tạm thời tùy hắn chạy tới, bất quá là nhi thần trong tay rìu thôi. Chúng ta cổ, chính là đi đến chân trời góc biển cũng sẽ bị ta nhận ra tới. Tạm thời từ hắn dây rủa miêu còn không phải là thích xem hấp hối lao thử sao. Hoàng nhi, đều do chúng ta lúc trước tâm tư nương tay mới làm kêu ăn chơi chắc táng vương ra ngồi trên giang sơn. Nhưng mỉ khuất ta Hoàng nhi. Mẫu thân không cần lo lắng. Lần này Nhi thần nhất định phải kia tặc tử có đi mà không có về. Hắn bạn bè tốt xẻ ra chuyện, ta cũng không tin hắn không xuất hiện, ha ha. hừ Nữ nhân nghiến răng nghiến lợi nói, hai họa để lại ngàn năm, lần này cá người cổ thi lại không lộng chết hắn. hắc y đấu lạp người cười lạnh vài tiếng, Nhi thần từ nhỏ đã bị suốt cao tính ra trời dáng sứ mệnh, gì sợ kia tặc cẩu can rỡ. Nhi a đó là mẫu phi hối lộ cái kia cao nhân. Lệ phi há miệng thở dốc không có nói ra. Năm đó hoàng hậu thế thịnh, nàng chỉ là cái bừa bãi vô danh địa phương tiểu lại nữ nhi. ở một đám tú nữ chung cũng là đông đại vận bị hoàng thượng khâm điểm lâm hạnh một lần mà thôi. Lúc sau hoàng thượng liền như quên đi nàng giống nhau, trừ bỏ cùng hoàng hậu tú ân ái đó là cùng phi tần oanh oanh yến yến, đương hắn thân ảnh đi ở phía trước, chính mình liền giống như ban ngày bóng cây giống nhau không bị con mắt xem một chút thời điểm. cái loại này đau lòng đau lòng không phải người khác có thể thể hội. vĩnh hạ mỹ nữ nếu không có bị tuyển liền cùng thô sử nha hoàn không có gì khác nhau. Cái loại này bị người quát mắng khắc nghiệt, nàng có thể nào chịu được? Nàng lệ như luôn luôn hiếu thắng, luôn luôn là quận huyện đầu danh tộc nữ, luôn luôn là cầm kỳ thư họa mọi thứ không thua người, tại sao có thể chịu được kia ban vắng vẻ? Tịch Mịch vĩnh hạng khổ chờ vô vọng thiếu chút nữa trở thành phòng giặt công nhân. Như không phải xảo, nhân kia một lần mưa móc như vậy có mang long trùng, nếu không phải chính mình mạo hiểm hối lộ kia bị hoàng thượng mời đến đoán trước thiên cơ cao nhân, nàng lệ như sao có thể biến thành lệ phi, sao có thể sẽ ba ngàn con sông trổ hết tài năng? Như thế nào sẽ mỹ nữ thành đàn đã bị Hoàng thượng chú ý tới? Nhưng là, chỉ cần cho nàng cơ hội, chú định nàng liền không phải tầm thường hạng người. Cho nên đương nàng thật vất vả được đến Hoàng thượng chú ý sau, nàng không bao giờ nguyện phong rớt, húng chi Hoàng thượng chính trực trung niên tràn ngập nam nhân mị lực. Nàng thế tất muốn độc, hết thể che ở nàng phía trước phi tần đều đem bị nàng gạt bỏ, bao gồm đã từng ở nàng trước mặt như núi lớn áp lực nàng hoàng hậu. Ha ha! Con trai của nàng cũng thê tất muốn trở thành cái này, chúa tể đại lục một phần ba thiên hạ đại quốc vương giả. Trăm dặm tiêu giao giá mã một đường chạy như điên hôn hôn trầm trầm hắn dùng hết sức lực đem mã đuổi tiến một chỗ hà đãng cỏ lau. Sau đó dùng cuối cùng một tia ý thức cho chính mình thiết một cái kết giới. Rốt cuộc ý thức tan dã cái gì cũng không biết ngủ. Ngay kế tới bờ sông dã câu thôn phu tới cỏ lau đãng thu mấy ngày trước hạ tốt che cá lồng sắt, đi vào thảo đãng đống nhiên bị một đạo ngân quang băng rời khỏi vài bước, ngã ngồi ở liền buồn mang thủy cỏ lau cọ. Ai? Tình huống như thế nào? Không thích hợp nhỉ a? Thôn Phu kinh hồn ra khỏi vỏ. Vùng này bắt cá hạ vong không nói nửa đời người cũng có mười mấy năm. Trước nay không xuất hiện quá loại này trống rỗng gì cũng không có đã bị băng khai hiện tượng. Có phải hay không chính mình vướng ngã cái gì? Thôn Phu ngẫm lại khẳng định là như thế này. Tối hôm qua chính mình uống cao rượu lâu năm, hôm nay còn không có tỉnh qua thần tới. Phía trước chính mình đi đường không phải cũng là bị thổ vương cái đại té ngã quá. Lấy lại bình tĩnh. Lau lau đôi mắt, thôn phu Triều vừa rồi băng khai hắn địa phương cẩn thận từng bước một tìm kiếm. Đại đi đến phủ cận không cấm chấn động, chỉ thấy một người rất cao thảo quộng trình hình chữ đại, nằm một cái nam tử. Này nam tử đôi mắt nhắm chặt nhìn qua bộ dáng đảo cũng tuấn mỹ, đôi mắt hạ thật dài hắc lông mi an tĩnh vẫn không nhúc nhích. Thôn phu bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được vừa rồi bờ sông có một con đông tuyết thanh ở đảo quanh, hẳn là này nam tử ngựa. Người này ăn mặc đẹp đẽ quý giá, tất cả đều là tơ lụa dệt liền hoa phục. Kìa trên mặt khí chất cũng không tầm thường, ngươi không nói cái khác chính là đai lương thượng kim nạm ngọc ngọc bội cũng đáng mấy trăm cái siêu. Đủ một nhà già trẻ ăn uống nửa đời người. Chẳng lẽ là uống hoa tiểu uống nhiều quá? Thôn phu cất bước chuẩn bị đi lên phụ cận nghe nghe này, nam tử trên người hay không có mùi rượu, mới vừa tới gần nam tử không đến 10 bước liền lại lần nữa bị một đạo bạch quang đà đảo. Ai nha mà ơi, dâu sồm ta sống nửa đời người lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ sự, này nam ngủ rồi còn có thần công hộ thể Thôn phu sờ sờ thân thể của mình tứ chi các bộ vị, còn hảo không có thiếu tổn hại hiện tượng. Dứt khoát ngồi cũng không đứng dậy, trừng mắt ngồi ở thảo cọng nhìn chăm rặng Tiêu Dao cân nhắc. "Thế ngoại cao nhân, thần công hộ thể, thiên ngoại phi tiên." Các loại có thể nghĩ đến truyền thuyết hắn đều ở trong đầu qua một bên, bỗng nhiên cỏ lau đáng bên ngoài truyền đến một trận mã tê. Lúc này lục tục có mặt khác thôn dân đến bờ sông bắt cá, ra xa. Quá nhiễu đông tuyết thành Này thất tràn ngập linh tính tuấn mã không biết là tiếp tục tại đây chờ đợi chủ nhân vẫn là đi vòng vèo trở lại kinh thành. Chủ nhân liền ở bên người thảo cộng chính là chính mình cũng vào không được. Đông Tuyết Thanh bốn võ tử bực bội bảo ra bờ sông bùn đất. huy dâu suồm nhà ngươi lão bà tử còn chờ ngươi che cá về nhà thiêu cơm sáng đâu, ngươi đây là làm gì, chờ thân mật hẹn hò?" Thôn người cùng hắn mở ra phố phường vui lùa cũng chuẩn bị đi khởi chính mình cá lồng sắt. Dâu suồm bốn dĩ tưởng kéo qua tới hắn miễn cho bị ngân quang đánh ngã. Sau lại bỗng nhiên dài hơn cái nội tâm, tâm nói, khiến cho này tên mập chết tiệt thử một chút xem hắn có thể hay không cũng bị đà đảo. Đang nghĩ người tới, kia mập mạp đã ai u một tiếng băng đến hắn bên người. Dâu xồn, này thần tình húng như thế nào? Có phải hay không ngươi chơi cái quỷ gì tâm nhãn? Sợ ta che cả em ngại nhà ngươi mỗi ngày ăn nói cho ngươi, đừng nhìn ngươi số tuổi đại, ta mập mạp nhưng không sợ ngươi. Mập mạp một lộc cộc bò dậy có điểm tức giận, lộ cánh tay vãn tay hào hướng dâu xồn vật khí. Dâu sùn thiết mập mạp liếc mắt một cái, ngươi nhìn nhìn ngươi này tiểu giang nhi, cái này ngày thường đối ta toán khí toàn hiện ra tới, chính ngươi nhìn xem, thượng mắt xem nhìn. Nói dâu xồm dùng tay thẳng chỉ chăm dặm tiêu giao nằm đảo địa phương, mập mạp nhìn chăm chú hướng nơi xa vừa thấy không cấm cũng chấn động, gión ra gión rén tránh ở dâu sùn phía sau. Ai, này nam nhìn giống cái công tử, nhà ai? Ngươi nhận thức không? Dâu sùn lắc lắc đầu, không có biết, nhận thức còn có thể bị ngân quang đả đảo, không thấy ta ngồi trong nước đâu sao? Mập mạp cũng không xem hắn, vẫn luôn nhìn chăm dặm tiêu dao ngăn nắp ăn mặc chảy nước miếng. Ai, dâu sồn ngươi xem, ngươi xem hắn kia thân đỏ thầm ám hoa theo người tự đồ án ao gấm, ít nói cũng đáng cái này số. Mập mạp vươn phỉ hồ hồ 5 cái nhỏ bé béo ngón tay. 5 cái tiền đồng. Dâu sồn hỏi. Đi ngươi, liền ngươi này thẩm mỹ ánh mắt, ít nói cũng đáng 5 lượng bạc. 5 lượng A, đủ ta bắt một năm cá. Dâu sồn trong mắt cũng mạo quang. Ta nói cũng là đâu, mập mạp cũng đủ ngươi lại mua cái tiểu thiếp. Hắc hắc, đi ngươi. Ta bị nói nhiều lời, gia hỏa này đã nửa ngày cũng không tỉnh, là đã chết vẫn là tồn tại vẫn là ngủ rồi. Mập mạp lúc này xem trăm giảm tiêu giao đại hồng bảo trước mắt đã hiện ra cách vách tiểu mai thủy linh hình dáng. Muốn thật là có thể đem người này làm ra tới, lột hắn kia một thân trong ngoài trang phục. hôm nay liền tính là đại tiền của phi nghĩa. Chính là, nói cũng là ý tứ này, ta như thế nào có thể đi vào hắn bên người. Dâu xồm cũng bị mập mạp nói động tâm, nghĩ thầm quản hắn có phải hay không thần công hộ thể thế ngoại cao nhân thiên ngoại phi tiên, được đến bạc là lợi ích thực tế. Mập mạp có chiêu nhi không? Dùng ta ngẫm lại a. Mập mạp ngồi xồm chỗ đó đôi mắt quay tròn nhìn trăm dặm tiêu giao, đúng rồi, dâu xồm, ngươi thời trẻ không phải trải qua trộm mộ sai sự sao? Ngươi như vậy, dùng sẻn cái sẻn đem ra hỏa này tính cả hắn dưới thân thổ đều dọn về ta trong viện, không lo hắn cái kia băng người ngoạn ý nhi không mất linh. Ân có đạo lý, ta về nhà lấy xẻng đi. Ngươi trước nhìn a. Dâu sổn ma lưu ngồi dậy cũng có động lực một chân thâm một chân thiện đi vài bước đột nhiên quay đầu lại tiếp đón mập mạp. Ai, mập mạp, chạy nhanh đêm này đôi cỏ lau chát kỹ càng điểm, đừng làm cho người khác phát hiện. Ừ, được rồi ngươi chạy nhanh đi, đi nhanh về nhanh. Dâu sổn cuối cùng lại lưu luyến xem một cái trăm dặm tiêu giao trên người anh ngọc, chui ra sắc bén ha kéo thảo khoa tử. Bên này mập mạp bước chùi lủi cầm suy nghĩ trong chốc lát. Hát hát hít tiêm cười vài tiếng, ngóc áo choàng. Ngươi cho ta mập mạp thực sự có như vậy buồn, còn dùng thiêu đào thổ. Như thế nào đào? Ngươi có thể đem phía dưới thổ đều đào về nhà. Quá ngốc, một lừa dối liền trúng kế. Ha ha, ngươi đi ngươi thật tốt quá, đừng nhìn là ngươi phát hiện. Ngươi nhưng không nhất định có thể được đến cái gì hảo nhai hóa. Mập mạp nói thân mình hướng bên cạnh dịch, đào ra chính mình cá sọn, đem cá cái sọn liền cá mang thủy hướng chăm dằm tiêu giao trên người toàn bộ đảo. Ta kêu ngươi băng ta, ngươi ở nhảy thử xem cá trong sọt đại lượng sống cá liền nhảy mang nhảy theo nước sông bắn đến trăm dặm tiêu giao kết giới thoáng chốc ngân quang bạch bạch bạch cấp lóe liền cá mang thủy kể hết đều bị kết giới đánh trở về mập mạp kinh trợn mắt há hốc mồm có điểm sợ cũng giấm chân tại chỗ ngồi sồn tại chỗ chờ dâu sồn lúc này trăm dặm tiêu giao bị bên thai ẩm ý quấy nhiều trầm dãi thức tỉnh Trầm dãi đứng dậy ánh mắt dại ra cứng còng giống như còn không ngủ tỉnh đôi mắt trần chửi lóe màu đỏ tươi quang thân mình có điểm cứng đờ. Chiều có nhân khí địa phương người người chuyển tới mập mạp bên này. Máy móc bước bước chân hướng mập mạp đi tới. Ai nha, nhìn dáng vẻ vẫn là không ngủ tỉnh. Ha ha ha, vận khí đổi thay, trời dáng tiền của phi nghĩa a. Mập mạp lấy ra tùy thân xin bắt cá cọ tựa như trăm giảm tiêu giao ném tới. Ngao, ngao, ngao, trăm giảm tiêu giao chi ra hàm răng trắng phát ra một trận mau trăng sợ hãi chu lên bước nhanh vọt tới mập mạp trước người không đợi mập mạp lập suốt xoay người chạy thoát cổ liền đã bị xé mở huyết nhục mơ hồ phiên phiên phun ra huyết bị trăm dặm tiêu giao giữ tận cười thầm thì uống xong cuối cùng trăm dặm tiêu giao mạt mạt miệng chép chép miệng vươn màu đỏ tươi tản ra mùi máu tươi đầu lưỡi liếm một vòng khoẻ môi phát ra cảm thấy mỹ mãn một tiếng kêu rên. liền đi ra cỏ lao đãng đông tuyết thanh thấy chủ tử đi ra giường cổ đánh bái phát ra vui sướng hy vang nâng để lộc cột hướng trăm dặm tiêu giao tới sát đung nhiên đông tuyết thanh dừng lại bước chân đầu ngựa một run run tựa hồ không dám nhận giống nhau chần chờ lui ra phía sau vài bước sau đó xoay người liền bốn võ như bay chạy đi. trăm dặm tiêu giao hướng về phía bông tuyết thành châu châu mi, hãy còn hướng thôn trang đi đến. không lâu, cỏ lau đang chuyển ra kinh hãi thất hồn lạc phép thét chói tai, dâu sủng từ bên trong chạy ra. không, không hảo, mập mà bị, bị cắn chết. hắn dọa nói chuyện đều kém âm thanh. này nếu không phải chính mình trở về lấy sẻng, bị xé mở cổ uống máu chính là chính mình a. quá khủng bố, cái kia nằm trên mặt đất tiên y tuấn nhan nam tử cũng không có ảnh nhi này nơi nào là cái gì thiên ngoại phi tiên thần công hộ thể chính là một cái hút máu cương thi a dâu sùm thất hồn lạc phách ngã đến đâm đâm chạy về thôn ít khi thôn trang này truyền đến hô thiên kêu mà kêu khóc thanh mập mạp trước ra môn khóc thiên thưởng điệu kêu giền một mảnh đối mặt nhóm người này kỳ quái kêu khóc người chăm dặm tiêu giao dừng lại bước chân đung nhiên một cổ quen thuộc khí vị vọt vào hắn xoắn mũi đỏ đậm đôi mắt nhấp nháy vài cái máy móc hướng về trong đám người ôm nhà mình hài tử run bần bật dâu sồm đi đến Dâu xồm đang ở cùng hài tử dạy bảo, các ngươi mấy cái hài nhi khá tốt, mấy ngày nay liền ở trong thôn nào cũng đừng đi, vạn nhất gặp phải xuyên đỏ thâm quần áo nam tử chạy nhanh xoay người hướng ra chạy, ngàn vạn đừng treo trọc càng bị nói chuyện. Cha, cái dạng gì đại hồng bảo nam tử? Là phía trước như vậy sao? Đứng ở dâu xồm đối diện nam Hải nhi chỉ vào dâu xồm mặt sau hỏi. Đừng nói bậy. Dâu xồm cả người run lên, quay đầu lại nhìn xem tình huống như thế nào, đông nhiên của một trận tê dại nóng bỏng. Huyết liền tư tư phun ra tới, đám người nháy mắt phát ra liên tục kêu sợ hãi tứ tán tránh thoát. Có lá gan đại thuận tay đem bên người vũ khí, đao thương linh tinh hướng chăm dặm tiêu dao trên người ném đi, chợt liền sẽ phát ra từng đạo ngân quang đem kim loại đao thương đẩy băng trở về, bị thương lân cận vô tội người. Mọi người cái này trận tròn mắt, thủy triều thủy triều xuống giống nhau giờ chân thổi quét biến mất. Liên chính khóc lóc mập mạp mập mạp người nhà cũng bất chấp mập mạp thi thể, quan tài bản còn không có khấu thượng mập mạp gục xuống trắng bệnh đầu liền như vậy lượng ở cửa thôn, mọi nơi các thôn dân cửa sổ nhắm chặt, có tầng hầm ngầm đã sớm miêu tới rồi tầng hầm ngầm, trăm giảm tiêu giao nghe nghe này huyết mang theo thanh tuổi không có uống tiếp tục bước cứng còn máy móc bước chân hướng thôn chỗ sâu trong đi đến, má ơi, ăn người a, tiên tính trung cư nhiên không biết ai hô một giọng nói, tiếp theo các gia các hộ cơ hồ đồng thời truyền đến lớn lớn bé bé khóc tiếng kêu, ly khuynh tuyệt cùng mộ mễ đào ra vẻ quan sai buôn trăm dặm tiêu giao vi hành quá lộ tuyến một đường tìm tới. Ở Ngưu Sơn quận thành ra khỏi thành mười mấy dặm địa phương chặt đức manh mối. Đông Tuyết Thanh dấu chân tại đây bỗng nhiên liền chặt đức. Rất có thể ngày hôm trước Hạ Vũ đem chân ấn nhi hướng rớt. Đông Tuyết Thanh mã thân cao đại, chiều cao không sai biệt lắm 340, chân ấn ký tự nhiên cũng liền đại. Trên chiến trường vì không bị địa phương phát hiện, Ly Khuynh Tuyệt đều cấp Đông Tuyết Thanh mang lên đặc chế vó ngựa trưởng. Lần này Đông Tuyết Thanh mượn cấp trăm dặm tiêu giao, Ly Khuynh Tuyệt cố ý đem Đông Tuyết Thanh vó ngựa trưởng thao xuống, liền vì thời khắc mấu chốt phương tiện tìm kiếm. Các à, ta nghe thấy không đúng khí vị. Tiểu Bạch ghé vào mộ mễ đảo trong tay háo không an phận đông người tay ngửi. Cái gì không đúng khí vị? Mộ mễ đảo biết Tiểu Bạch không phải nói lung tung. Không phải yêu khí, nhưng cũng không phải nhân khí, thật khó mà nói. Tiểu Bạch dùng sức ngửi nửa ngày cũng chưa nói ra 4-5-6. Như cũng không cam lòng khắp nơi nghe. Phu quân, chúng ta ấn lẽ thường suy đoán, tiêu giao đã đến qua Tú Hà quận cùng Như Sơn quận, bước tiếp theo khẳng định là muốn tới Thanh Thành quận. Hơn nữa. Hắn làm tra án khâm sai, khẳng định muốn mấy cái quận thủ thi thể đều xem một lần mới hảo có kết luận. "Ân, ta cũng nghĩ như vậy, lấy này hướng bắc là Thanh Thành quận, chúng ta chuyển phương hướng hướng bắc." "Hảo." Mộ Mễ Đào quay đầu ngựa lại ở phía trước, Ly Khuynh tuyệt đầu ngựa đi theo Mộ Mễ Đào đuôi ngựa. Hướng bắc phương chạy một đoạn, mắt thấy muốn đi tiến ngã rẽ, đương nhiên Ly Khuynh tuyệt cao thanh hô, "Đào Đào chờ hạ, ta tuổi hồ nghe thấy bông Tuyết thanh hy vang." Mộ Mễ Đào đành phải cũng thít chặt dây cương. Nghị thẩm phu quân đây là tưởng mã tưởng thần kinh quá nhạy cảm. Sắc thật mặt khác ngựa đều không có đông tuyết thanh thông nhân tính. Ly Khuynh tuyệt đem mã quay đầu ấn đường cũ phản hồi, nơi xa một con tuấn mã gào thét sinh phong đằng vân giá vũ từ xa đến gần rõ ràng hiện hiện ra. Đông tuyết thanh. Ly Khuynh tuyệt hai chân ly đặng, xoay người xuống ngựa khẩn chạy vài bước nhận được nên diện mà đến đông tuyết thanh. Trong ái mã, người như thế nào chính mình xuất hiện? Tiêu giao đâu? Ly Khuynh tuyệt âu hiếm đông tuyết thanh tóc mai rán hắn dựng thẳng lên lỗ thai thân hòa hỏi. Tuấn mã cái mũi phát ra tiếng phì phì trong mũi nhi, tê tê mã minh, không ngừng nâng để chỉ hướng nơi xa quan đạo len ken liên tục kêu vài tiếng. Ly Khuynh tuyệt mày đào đào, chúng ta suýt nữa đi lầm đường. Tiêu giao định là tại đây con đường hướng về phía trước ra chuyện gì. Dứt lời, đem ban đầu tọa kỵ một phách ngông ngựa đánh trở về thành. Chính mình dọn an nhận đang xoay người thượng đông Tuyết thành. Mộ Mễ Đào vừa thấy nơi xa chạy tới mã thật là đông Tuyết Thanh, trong lòng cũng lộ bột một chút, tất là Tiêu Giao gặp nạn, nếu không đông Tuyết Thanh là sẽ không ném xuống chủ nhân chính mình đường về. Xem ra Tiêu Giao đã xảy ra chuyện. Mộ Mễ Đào đuổi kịp Ly Khuynh Tuyệt phương hướng. Ly Khuynh Tuyệt từ đông Tuyết Thanh dẫn đường nằm ở yên ngựa mặt trên sắc trầm trọng đông lạnh, "Tần, ta cũng như thế lo lắng, chỉ sợ giữ nhiều lạnh ít." Đông Tuyết Thanh là thước đồ chi mã không cần thiết một ngày liền đem Ly Khuynh Tuyệt cùng Mộ Mễ Đào đưa tới trong giẫm Tiêu Giao xảy ra chuyện bãi sông lúc này sớm đã nửa đêm, bãi sông thượng yên tĩnh không người, nhưng là lại tản ra mùi màu tươi. Các cặc, ta lão nhân gia lại nghe thấy được kia cổ hương vị. tiểu bạch nôn nóng dùng móng nuốt nhỏ vào mộ mễ đảo cánh tay. đại ta tiến cỏ lao đãng bên trong nhìn xem. ly Khuynh tuyệt dặn do mộ mễ đảo chú ý bốn phía an toàn, chính mình hạ bông tuyết thanh tranh tiến cỏ lao đãng. cỏ lao đáng trừ bỏ hào hào lá cây thanh đó là hạ hết tiếng động lớn tê. ánh trăng đúng là sơ 12 gần trăng tròn vẫn là thực sáng rồi Lý Khuynh Tuyệt theo mùi máu tươi thấy thảo khoa tử một bãi vết máu. Mùi tanh chính là từ nơi này phát ra tới. Tiêu Dao? Lý Khuynh Tuyệt tim phổi một trận, một đống máu hảo huyền từ trong lồng ngực phun ra tới. Chẳng lẽ là Tiêu Dao huyết? Lý Khuynh Tuyệt phóng nhãn khắp nơi xem xét, bỗng nhiên một cái lóe ánh huỳnh quang đồ vật khiến cho hắn chú ý. Này đồ vật khoảng cách vết máu phân biệt không nhiều lắm hơn 10 mét khoảng cách. Lý Khuynh Tuyệt không lưng nhặt lên, nguyên lai là cái hồng nhạt túi tiền, túi tiền thượng sợi tơ phát ra nhàn nhạt kim tơ tầm ánh sáng trừ cái này ra, cỏ lau đãng không còn có mặt khác đổ vật cùng dấu vết. ly khuynh tuyệt nhặt lên túi tiền chui ra cỏ lau đãng, đem túi tiền đưa cho mộ mễ đảo. nương tử đây là bên trong nhặt được nói. mộ mễ đảo tiếp nhận túi tiền tinh tế lăn qua lộ lại xem. kim tơ tạm, đây là chỉ có đại nội hoàng cung mới có chân quý sợi tơ. bên ngoài bá tánh tưởng mua cũng mua không được. lại nhìn chăm chú nhìn kỹ túi tiền chỉ là bên ngoài chỗ ngồi là hồng nhạt, địa phương khác đều là theo xanh lá mạ sắc, ngàn dặm thảo nguyên thượng bay vọt một con nai con. Thảo Nguyên. Mộ mễ đảo tiếp tục đi xuống nhìn lại, ở túi tiền nhất phía dưới dùng màu đỏ kim tơ tẩm theo hai cái tú khí chữ nhỏ, tiêu lang. Sưng hô tiêu lang, hẳn là nếu mà đưa cho tiêu giao túi tiền. Mộ mễ đảo kinh hỉ đem kia tự chỉ cấp ly khuynh tuyệt xem. Ly khuynh tuyệt gật gật đầu, liền tính là, lại như thế nào, tiêu giao người đâu. Hai người ở bờ sông tìm một chút phương vị, này hà thông hướng đường chân trời, mấy dặm ngoại chuyển biến chỗ vừa lúc có một cái giống như không nhỏ thôn. Cao cao thấp thấp phòng ốc gá mảnh ở dưới ánh trăng lộ ra. Lúc này giống như trong thôn ở cử hành cái gì nghi thức. Đen nhánh ban đêm ẩn ẩn sáng lên lập lòe ánh lửa. Nháo nháo được mùa thanh âm mơ hồ truyền đến. Ly Khuynh Tuyệt cùng Mộ Mễ đảo từng người lên ngựa theo cháy quang hướng thôn tới gần. Đi, vào thôn đi xem. Ly Khuynh Tuyệt che chở Mộ Mễ Đào tùy ở phía sau, chính mình ra tăng bụng ngựa hướng trong thôn tới gần. Dần dần đến gần thôn Mộ Mễ Đào mở ra thiên nhan hướng ánh lửa chỗ nhìn lại, đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Phu quân, bọn họ ở Trảo Tiêu Dao." Ly Khuynh tuyệt không chờ mộ Mễ Đào giọng nói rơi xuống liền một sợ ngông ngựa mũi tên giống nhau thoán vào thôn tử. Lúc này trong thôn mấy trăm hào người dơ cây đuốc đem trong thôn gian một chỗ đất chống chiếu giống như ban ngày. Ánh lửa vũ động trung trăm rằm Tiêu Dao bị vây quanh ở giữa phát ra ngào ô tiếng tê. Hắn rít gào nhằm phía cách hắn tiếp cận người, chi ra bạch sâm sâm hàm răng. Một đám thôn dân ùa lên lôi đi bị hắn coi cho người, Tắc Pháp Vu sư nhanh chóng hướng trăm rằm Tiêu Dao trên người bắt thủy đạo sĩ cầm tam thanh linh ở trong vòng lay động, trăm dặm tiêu giao thân mình liền lay động vài cái, tựa hồ đau đớn bộ dáng. kia thật là tiêu giao, thế nhưng là tiêu giao. mộ mỹ đảo xoa xoa đôi mắt cơ hồ không thể tin được, vốn dĩ đạo pháp cao thâm thần y, y hải môn chủ, mao sơn phái đệ tử trăm dặm tiêu giao thế nhưng bị người ta cấp tất pháp. các cạ, ca, ta lão nhân gia nghe thấy kia cổ khí vị chính là từ tiêu giao công tử trên người phát ra tới. tiểu bạch chui ra cổ tay háo. Nếu không phải Mộ Mễ Đào ngăn đón hắn đã sớm biến thành đồng tử chui vào đám người xem cái đến to cùng. Tiêu giao chúng cái gì tại ám? Đào Đào, các ngươi xem hắn biểu tình tư thái đều không đúng sao? Bao gồm thanh âm. Ly Khuynh tuyệt mỏng tức môi gắt gao nhắc hỏi, ánh mắt lộ ra đau lòng. Ân, ta chú ý tới. Tiêu giao giờ phút này tựa hồ rất khó chịu bộ dáng chính là nói đạo sĩ pháp thuật hoặc là vu sư vu thuật đối hắn hiện tại trạng thái còn khởi điểm tác dụng. Phu quân, chúng ta vẫn là hỏi trước hỏi thôn dân lại quan sát trong chốc lát tạm thời trước không lập tức xông lên đi, bởi vì không biết tiêu giao trung chính là cái gì tại ám, nếu các đạo sĩ đạo thuật thật sự có thể tạo được tác dụng chẳng phải là càng tốt. Mộ Mễ Đào nắm lấy Ly Khuynh tuyệt tay, bởi vì nàng cảm giác được Đông Tuyết Thanh đã vận sức chờ phát động. Ân. Ly Khuynh tuyệt khắc chế đem kẹp Đông Tuyết Thanh bụng chân lòng một chút. Tiêu giao công tử rốt cuộc làm cái gì lệnh thôn người tập thể thỉnh người tất pháp, còn mặt đạo sĩ mang Vu sư cùng nhau tỉnh. Mộ Mễ Đào dựng lên lốt hai Rốt cuộc lại lần nữa ẩm ý xôi thai thành thôn dân mắng. Phu quân, bọn họ đang mắng tiêu giao ăn người, hai cái. 219 chương ám dạ mị ảnh. Tiêu giao công tử rốt cuộc làm cái gì lệnh thôn người tập thể thỉnh người tắc pháp, còn mặt đạo sĩ si mang vu sư cùng nhau thỉnh. Mộ mễ đảo dựng lên lốt thai, rốt cuộc lại lần nữa ẩm ý xôi thai thành thôn dân mắng. Phu quân, bọn họ đang mắng tiêu giao ăn người, hai cái. A. Ly khuynh tuyệt ở trên ngựa thân mình nắng lên. Này tin tức trực tiếp đem luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc ly khuynh tuyệt kinh tới rồi, không thể tin tưởng nhìn về phía mộ mê đảo, tiêu giao ăn người. trăm dặm tiêu giao luôn luôn ôn tồn lễ độ ngọc thụ lâm phong, chính là nói chính mình ăn người đều so nói hắn sẽ ăn người có thể tin. Tất là chúng cái gì tạ ám. Lúc này trong vòng trăm dặm tiêu giao bước chân chất phác, ánh mắt dại ra, trong mắt phiếm màu đỏ tươi, đỏ thâm áo tràng ở cây đuốc chiếu dọi xuống bay quỷ dị hường quang. Đạo sĩ dùng sức diêu tam thanh linh. Huyên Huyên niệm pháp thuật tựa hồ đã đối hắn không có tác dụng. Rốt cuộc trăm giảm tiêu giao nguyên thần cũng là tinh thông đạo thuật, cứng cẳng thân mình lung lay mấy cái sau, trăm giảm tiêu giao giọng nói thô nặng ngao ngao gầm rú, thân mình lược cùng toại là chuẩn bị va chạm bộ dáng. Đông tìm Tây đâm từ trong đám người chảo quá một cái lão giả, hự một ngụm. May mắn lão giả trốn mau cổ tránh thoát bả vai lại bị xé mở một đạo da thịt. Cổ thi, Ly Quyên tuyệt cùng mộ mỹ đào đồng thời cả kinh nói, thân mình đã lăng không nhảy đến trăm giảm tiêu giao trước mặt. Mộ Mễ Đào dẫn đầu từ trăm giảm tiêu giao trong tay đoạt quá đã dọa ngất xỉu lão giả, ăn gà ăn cẩu chính là không thể ăn người. Chăm giảm tiêu giao trong mắt màu đỏ thêm nùng ngốc lăng lăng chuyển hướng Mộ Mễ Đào. Ngao, úc úc, hắn hầu băng ghi âm nghe thấy mới mẻ ăn ngon huyết hương phấn dương nhanh múa vuốt ngưỡng Mộ Mễ Đào đánh tới. Mộ Mễ Đào theo bản năng muốn dùng quỷ tỷ, đống nhiên nghĩ đến không thể bị thương trăm giảm tiêu giao thân mình, do dự gian đã bị trăm giảm tiêu giao nắm quá thân mình mở ra bạch sâm sâm miệng. Trong đám người phát ra các loại kêu sợ hãi. Xong rồi xong rồi, đây là nhà ai cô nương phải bị uống máu. Ai nha nha đáng tiếc hiểu rõ, tốt như vậy cô nương ra tới cấp chúng ta giải vây. Ai giúp nàng một phen A. Kia chính là hút máu cương thi à ai dám tiến lên, ta là không dám A ông trời phù hộ cô nương này đi. Các thôn dân có khóc có cầu nguyện có lầu bầu, có nhát gan điểm cô nương phụ nữ dứt khoát quay mặt đi. đống nhiên hút máu cương thi cuồng khiếu thanh biến mất, thân mình tài vai vài cái ngã trên mặt đất. Đôi mắt còn màu đỏ tươi nhìn đạt được tự do không bị hắn ăn đến mộ Mễ Đào. Mộ Mễ Đào lại là vì trăm giảm tiêu giao khổ sở lại là vì chính mình may mắn nhảy đến trên cây. Ly Khuynh Tuyệt Thu hồi ngân trầm. Thầm nghĩ, nhị đệ, thực xin lỗi, ai kêu ngươi có này một tiếp, hoàng huynh nếu là không đem ngươi lên đi, ngươi không chừng còn muốn nháo ra cái gì chuyện xấu. Trăm giảm tiêu giao nằm liệt ngồi dưới đất khớp xương chỗ che kín Ly Khuynh Tuyệt thuốc tê ngân trầm, dương hồng xích đôi mắt hướng mọi người lắc đầu giống giận. Thanh âm kia so trăm giảm tiêu giao ngày thường thanh lượng cao hơn mấy cái tám độ. Vị này ra hàng yêu có công, là ân nhân nào. Trong đám người bỗng nhiên truyền ra một cái giả mua thanh âm. Thôn chính lý mô đại toàn thôn cảm tạ đại ân nhân. Theo giả mua thanh âm một hô, thôn người động tác nhất trí quỳ xuống phương hướng ly khuynh tuyệt quỳ lệ dập đầu. Thu thập ra một cái nhà ở tới, ta phải hảo hảo cha cha cái này ăn người yêu ma ra sao phương lai lịch, mặt khác phòng ở chung quanh không được người tới gần. Ơn ơn, hảo liên đem trong thôn từ phủ cấp đại ân nhân ở tạm kia tử phủ mọi thứ không tồi, chính là năm trước chủ nhân xuất gia sở hữu tài sản để lại cho trong thôn hảo Ly khuynh tuyệt tung ra lửa mang chói trụ trăm giảm tiêu dao cũng không nghĩ cái này đó thôn người nói nhiều trước mắt lộng minh bạch trăm giảm tiêu dao là mấu chốt từ phủ không lớn chỉ có hai tiến sân. bất quá này cũng đủ rồi Ly khuynh tuyệt đem trăm giảm tiêu dao an trí ở hậu viện trăm giảm tiêu dao bởi vì ngân châm thuốc tê có hiệu lực mơ mà ngủ Ai. Lúc này Ly Khuynh tuyệt thở dài một tiếng. Nhìn bởi vì Ma Tính khuôn mặt đều có chút thay đổi trong giảm tiêu giao, hốc mắt trợn. Tiêu Dao vẫn luôn không tranh không giận, tiêu tiêu sái sái làm hắn môn chủ, là ta đem hắn kéo vào tới chính trị trung tới. Mộ Mễ đảo từ phía sau ôm lấy Ly Khuynh tuyệt bối, phu quân chớn nên tự trách, Tiêu Dao mệnh bản có ngôi sao may mắn, sẽ tự chịu đựng này một kiếp, nhưng thật ra này phía sau màn hạ độc thủ người đảo như là càng ngày càng rõ ràng. Ân, trong hoàng cung cổ thi Tiêu giao trạng thái, định là bọn họ việc làm, hơn nữa nhìn qua chỉ cần là bọn họ đối cái gì vật còn sống làm cổ, kia vật còn sống liền sẽ trở thành cổ thi. Nếu là làm trong này người càng dỡ đi xuống, châm thiên hạ sợ là không có người bình thường. Hiện tại xem ra, bọn họ mục tiêu hẳn là ngươi. Mộ mễ đảo nắm lấy ly khuynh tuyệt tay, phu quân ngươi phải để ý sau lưng tiểu nhân vĩnh viễn là khó lòng phòng bị. Ly khuynh tuyệt bàn tay to phản nắm lấy mộ mễ Đào tay nhỏ, phu quân ta sợ hắn đầu ra định là Ly An sứ kia đối mẫu tử việc làm, tới khi chấm đã hạ lệnh đám ám vệ bốn phía điều tra đôi mẹ con này. Ân, chỉ sợ vài vị quận thủ mạc danh tử vong cũng là bọn họ việc làm. Tất nhiên đúng rồi. Li Khuynh Tuyệt cắn răng nói, sử dụng không bằng này âm độc thủ đoạn cũng là sai. Hắn không cùng mộ mễ đào nói chính là liền ở Ly Kinh thành trước, lại có vài vị quận thủ mạc danh tử vong. Trước mắt tiêu dao cổ, cần thiết mau chóng giải. Vừa rồi cấp tiêu dao xem mạch, tâm mạch còn không có thương. Hẳn là hắn phía trước có giải trăm độc chi thân duyên cớ, còn có một tia sinh khí. Cổ Trung Hạ chính là cổ thuật cùng độc lại bất đồng, chỉ là khủng lâu ngày liền vì kia cổ trùng xâm nhập di tuấn. Ly Khuynh tuyệt tạm đạm vũ về trăm giảm tiêu giao ngủ khi lược hiện bình thường gương mặt. Sợ là chỉ có đi tìm nam cương cổ vương. Mộ Mễ đảo thở dài nói, "Cổ vương là muốn tìm, nhưng mà lập tức chi cấp càng là muốn tìm được kia đối hại người mẫu tử." Nếu bổn vương không đoán sai nói, bọn họ đang âm thầm xem tiêu giao biến thành như vậy xem chấm chế cười hẳn là sẽ nhảy ra khoe khoang một chút ban đêm tầng mây áp thượng tiểu nguyệt nổi lên phong thôn trang vô thanh vô tức nhìn như an tĩnh kỳ thật mọi nhà cũng chưa thương ngủ say nhắm chặt môn hộ ngẫu nhiên vài tiếng chó sủa nguyên bản bình tĩnh thôn trang nhân này ban ngày liên tục đã chết hai điều mạng người mà bao phủ khói mù. nửa đêm một người nam nhân thét chói hai từ từ phủ truyền đến a ác cứu mạng a không lâu truyền đến khung cửa quang đương thanh một cái bóng đen ngao ngao kêu từ tử phủ đại môn chạy ra Thê lương thanh âm cắt qua yên tĩnh, tràn ngập ở bầu trời đêm. Từng nhà ánh đèn nháy mắt đều diện. Ai đều đoán được nhất định là kia ăn người cuồng ma lại xâm hại người, tám phần chính là vừa rồi bắt lấy nàng cái kia nam tử. Chớ nói này thôn người không có giúp người làm niềm vui gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ tình cảm. Hiện tại loại tình huống này, một không cẩn thận cổ liền chặt đứt, huyết đã bị uống lên, mệnh liền không có. Em à, ai dám xuất đầu a? Là hắn sao? Một cái đấu lạp người thấp giọng hỏi. Là. Thượng. Ám giả có mười mấy mang đấu làm hắc ảnh xuất hiện ở cửa thôn, nhỏ giọng đuổi kịp kia thê lương kêu to buôn đào người. Người nọ thẳng chiều thôn ngoại bờ sông chạy tới, tiếp theo ánh trăng nhìn ra hắc ảnh tay che lại cổ, ngón tay phùng gian lưu chữ màu đỏ chất lỏng. Đúng nhiên một cái linh hoạt đấu làm người nhảy dựng lên ba thước lớn lên đại đao dùng sức hướng kia bị thương chu lên người phía sau lưng chém. Người nọ được nghe phía sau lưng có thanh vội vàng né tránh, tiếp rằng cổ đã có thương tích, dãy rùa vài cái lại lần nữa bị hắc ảnh chém thượng mấy đau. Người nọ theo tiếng ngã xuống đất. Phần Phật một bát đấu lạp người vây đi lên sở hữu mùi đau tất cả đều chỉ hướng ngã xuống đất run rẩy hắc ý dị nhân. Một thân hình gầy yếu lại mạnh mẽ thon dài người mở ra bàn tay, trong đó một viên tiểu mà lượng dạ minh châu chiếu vào ngã xuống đất người trên mặt. Người nọ trên mặt tuy rằng huyết nục mơ hồ, nhưng là còn có thể thấy rõ anh tuấn hình dáng. Vương minh, biệt lai vô dạng. Trong trẻo mà trầm thấp thanh âm. Trên mặt đất người nọ thống khổ mà bất đắc dĩ nhắm mắt lại ngất qua đi. Mang đi Đấu lạp người nhẹ giọng hạ lệnh, trên mặt đất người bị đấu lạp người giá đi nháy mắt liền biến mất ở đêm tối. Nưu Sơn quận huyện thành trăm rằm ngoại một chỗ náo nhiệt thị trấn thượng, có một nhà làm diều, đèn lồng thủ công xưởng. Màu đỏ đèn phòng gió phiêu diêu ở mái hiên hai sườn, làm diều cờ phướn tùy gió đêm đông đưa. Lúc này đại môn nhắm chặt, đại môn bên trong lại có tây tác động tinh tiếng động. Không lâu, đái kia động tinh tiếng động ngừng nghỉ đống nhiên chân tường thấp chỗ một cao một thấp một béo một gầy hai điều hắc ảnh thoáng thượng đầu tường ngui chân một chút nhảy lên gần nhất mái con phía trên sân giống như tam tiến phía trước tiến đôi bán thành phẩm diều cùng không thượng cột đèn lồng mỗi một gian phòng ở đều ám hắc không đốt đèn hai điều hắc ảnh tìm được chủ trạch nhìn nhau nam ở mái hiên chiếu không tới ánh trăng kia sườn trong bóng đêm yên tâm có vi phu hộ ngươi thời gian không cần lâu lắm ly khuynh tuyệt khẩu hình mộ mễ đào gật gật đầu khoanh chân ngồi xong hội tụ linh thức Không lâu trong cơ thể một cổ cực thiện bạch khí từ thiên linh huyệt dâng lên. Linh thức mang theo Mộ Mễ Đảo tư duy ở dưới trong nhà tìm kiếm một lần, không có thấy Lý An Sư mẫu tử. Nhất định là có ám đạo mất. Mộ Mễ Đảo linh thức lại từng cái ở trên vách tường dừng lại tìm kiếm. Một chén trà nhỏ thời gian, Mộ Mễ Đảo chân thân trên chán đã sẩm ra mồ hôi mỏng. Linh thức ra thể là một gian phi thường tiêu hao trí nhớ sự. Lúc này nàng chậm rãi thu hồi linh thức. Dung khẩu hình đọc vừa rồi Khuynh tuyệt nói, không có bọn họ Lý Khuynh tuyệt cánh tay dài ôm chầm mộ Mễ Đào ngồi ở nàng sau lưng hướng nàng giữa lưng gửi đi vài tia nội lực lấy đền bù mộ Mễ Đào tiêu hao chân khí. Lúc này nguyệt đã tây di. Trong viện như cũ tĩnh lặng không tiếng động. Thậm chí đều nhìn không thấy hộ viện thân ảnh vừa rồi kia mười mấy đấu lạp người phảng phất biến mất giống nhau. Lý Khuynh tuyệt tâm sinh một kế, đem một khối ngói nhẹ nhàng xúc lên hướng đối diện thảo viên ném đi. Đúng nhiên mấy cái cầm đao hộ viện từ hậu viện toát ra phương hướng kia động tĩnh thanh chạy tới. Lý Khuynh Tuyệt Lôi kéo Mộ Mễ Đào nhân cơ hội này, bỗng nhiên nhảy đến hậu viện một chỗ mái hiên. Nhìn dáng vẻ là phòng bếp. Thính hai nghe một lát, vẫn như cũ vẫn là yên tĩnh. Một lát sau kia mấy cái thu tác thảo cây không thu hoạch được gì, hậu viện phản thân trở về dán ven tường bóng ma đứng ở phòng bếp bốn phía. Nơi này có điểm đáng ngờ. Lý Khuynh Tuyệt phát ra khẩu hình. Ngay sau đó một đạo ngân châm xếp thành tuyến hướng ven tường bay đi, phía dưới vài người chưa kịp há ra tiếng liền bị tùy theo tới Mộ Mễ Đào bạch bạch bạch điểm á huyệt. Hai người lắc mình quẹo vào phòng bếp. 220 trương tình bất chi sở khởi, tình thâm mà văng sinh. Ngay sau đó một đạo ngân châm xếp thành tuyến hướng ven tường bay đi, phía dưới vài người chưa kịp tha ra tiếng liền bị tùy theo tới mộ mễ đào bạch bạch bạch điểm á huyệt. Hai người lắc mình quẹo vào phòng bếp. Lúc này tiếng vang kinh động còn lại mười mấy hộ viện, bọn họ đã trích tới rồi đấu lạc, nhưng là vừa rồi cửa thôn trang phục áo giáp vẫn là không có biến. Ly Khuynh Tuyệt cùng mộ mễ đào bị bao quanh vây quanh ở phòng bếp. Trong phòng bếp tất cả đều là tán loạn còn không có thu thập đồ làm bếp, mặt ngoài nhìn không ra ám đạo ở nơi nào. Loại tình huống này Mộ Mễ Đào căn bản không có thời gian phát động linh thức, ngoài cửa người bắt đầu hướng trong ép sát, Mộ Mễ Đào giơ tay vận khởi quỷ tỉ, đánh vào rồi vào tới vài người trên người. Một mảnh ngọn lửa đốt trọi hương vị, trong môn mấy cái hán tử tứ chi không được đầy đủ ngã trên mặt đất, ngoài cửa người không dám lại tiến vào. Hai bên giằng co. Ly Khuynh tuyệt cùng Mộ Mễ Đào cũng không nóng lòng ra bên ngoài hướng Hai người bọn họ mục đích không phải đào tẩu, mấy người này trước mặt đào tẩu, đó là nhẹ nhàng thêm vui sướng chơi dường như. Bọn họ là muốn tìm được mục tiêu, ly an sứ mẫu tử mục tiêu. Ly khuynh tuyệt trường kiếm chỉ vào bên ngoài, giày ra dâm trụ trong môn một người gây chi quá hỏi, các ngươi chủ tử ở đâu. Không có tiếng động. Mộ mễ đảo tinh tế xem nói, tử sĩ, đã không khí. Hai người như mày, bọn họ tránh ở ám đạo đảo cũng không sợ, sợ, chính là bọn họ nương ám đạo chạy trốn hoặc là ở nơi tối tăm thả ra cổ trùng vậy thật là kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ ly khuynh tuyệt đá phiên nổi và bếp đem bùi dầm điểm trong phòng bếp nháy mắt ánh lửa hừng hực cùng lúc đó hai người ngân châm cùng quỷ tỷ đồng thời hướng cửa tử sĩ đánh đi sấn loạn nhảy ra phòng bếp tướng môn xuyên khấu thượng trong phòng bếp nháy mắt khói đặc quần cuộn châm thành một mảnh biển lửa mười mấy tử sĩ áp lại đây căn bản không phải ly khinh tuyệt cùng mộ mễ đào đối thủ phàm nhân nơi nào để đến quá quỷ tỷ thần hỏa uy lực Không lâu liền ngã trên mặt đất tứ tung ngang dọc một đống. Lúc này Ly Khuynh Tuyệt Ám vệ sớm đã đem này tòa sân vây thượng. Mật thất tất nhiên liền ở phòng bếp, chấm liền tin tưởng Thiêu không ra bọn họ. Không biết kia phòng tối có hay không xuất khẩu. Kia mẫu tử còn không có tin tức, phu quân ngươi ở chỗ này thủ, ta đi tìm xem ám đạo xuất khẩu. Mộ Mễ đảo đá một chân cuối cùng ngã xuống tử sĩ, nói: "Ân, làm ám vệ che chở ngươi, chú ý an toàn." Mộ Mễ đảo thả người nhảy đến mái hiên dẫm lên sống ngói lén đến ngoài tường mấy cái ám vệ nháy mắt đuổi kịp, phân công nhau xem xét sân trung quanh có vô ám đạo xuất khẩu. mộ mễ đảo phân phó nói, một bên ở trong lòng nhanh chóng dùng mai hoa dịch số tính một quẻ ứng ở phương nam giao chỗ nơi. chính mình hướng phía nam một chỗ khách điếm phương hướng đuổi theo. lúc này sắc trời phóng lượng, phương đông đã lộ ra bụng cá trắng. khách điếm cách này ra phong tranh sưởng phân biệt không nhiều lắm một dặm mà, mộ mễ đảo suy đoán li an sứ mẫu tử rất có thể từ khách điếm nơi nào đó xuất khẩu hồn thành khách thường thoát đi. Đúng là giờ dần sơ, khách điểm trong viện trừ bỏ ngẫu nhiên múc nước một cái tiểu nhị, những người khác còn không có khởi hoạt động. Mộ Mễ Đào không cấm trong lòng hơi hỉ. Nếu là lúc này xuất hiện hai bóng người tất là Ly An Sư Mẫu tử không thể nghi ngờ. Mộ Mễ Đào bế tức nằm ở ven tường bóng cây bất động, thiên nhãn lại mở ra khắp nơi quan khán. Vị trí này đối diện khách điểm hậu viện, tủ phòng, phòng bếp, phòng giặt. Mộ Mễ Đào lường trước Ly An Sư Mẫu tử không có khả năng ở cửa chính Quang Minh chính đại đi ra ngoài mà quẻ trung tạp hóa nơi đó là này hậu viện. không lâu một cái tiểu nha hoàng từ phòng bếp ra tới đổ nước, về vài hiệu rượu túi lẩu ngáp. ngay sau đó đi vào, không còn có bóng người ra tới. kỳ quái, chẳng lẽ là ta tính sai rồi? đống nhiên một phép chính mình chán, hồ đồ. vừa rồi kia nha hoàng chẳng lẽ không phải ly an sứ sao? ngày đó chính mình ở người thị giải cứu hắn, hắn đó là hóa trang thành nha hoàng tránh ở chính mình bích huyền quan trung, thẳng đến chính mình cái ly khinh tuyệt ở tiến cung trên đường mất đi còn làm hại chính mình vì tìm hắn suýt nữa bị Minh tâm hại chết. Không xong, tiêu Nha hoàn định là ly an sứ hóa không thể nghi ngờ. Ra tới đổ nước hẳn là xem xét tình huống. Cũng may nơi này chỉ an bài chính mình. Mùa xuân 3 tháng lá cây đã tươi tốt đồng bột, chính mình tránh ở trên cây bị cành lá che giấu hẳn là vẫn chưa bị hắn phát hiện. Như vậy đôi mẹ con này có phải hay không nên thừa dịp ít người tuyển tại đây nữ hậu viện chạy trốn. Mộ Mễ đảo thật sâu hút khẩu khí bỗng nhiên cảm thấy có hy vọng. Quả nhiên không đến một chén trà nhỏ thời gian, trong phòng bếp đi ra một cái trung niên khách thương cùng tiểu thư Đồng. Nhìn xem bốn phía không người một trước một sau nhanh nhẹn di động đến ven tường. Liên ở bọn họ vọt người hướng trên tường bay vào khi, Mộ Mễ Đào một đạo quỷ tỷ đánh tiếp. Chỉ nghe hết thảm một tiếng, kia trung niên khách thương bởi vì thân hình không linh hoạt ngã xuống tường đi, mà kia tiểu thư Đồng cũng đã ở nháy mắt trèo tường mà ra. Mộ Mễ Đào liệu định kia ngã quỷ trung niên khách thương đã là u nang chi vật, liền đề thân hướng thiếu niên thư Đồng đuổi theo. Thiếu niên khinh công cũng không thấp, bay nhanh đến chấn khẩu khi, quay đầu nhìn thoáng qua mặt sau, liền lấy khinh công nhảy hướng chấn bên trong rừng cây. Mộ Mễ Đào Dây lát cũng truy tung tới, tuy rằng trên giang hồ có Phùng Lâm chớ nhập cách nói, chính là lúc này đã là không rảnh lo, trăm Dặm Tiêu giao đối chính mình có chiêu hồn tri chi ân, lúc này chỉ cần có thể bắt Ly An sứ, hỏi ra trăm Dặm Tiêu giao cổ thi nguyên nhân, mặc kệ cái gì nguy hiểm Mộ Mễ Đào cũng nhận. Vọt vào rừng trúc thiếu niên càng chạy càng lão đảo, vốn định nháy mắt thoáng thượng cao thủ Tiếp rằng này phiến rừng cây nhi cái bóng, ở mùa xuân ba tháng địa phương khác bóng dâm đồng một khi, nơi này nhánh cây mới vừa phiếm lục Tuy là bỏ lên trên lá cây tránh không khỏi mặt sơ đổi bắt. Bất quá còn hảo ông trời tắc hợp, tuy là giờ dần, lại là trời đầy mây, này tối tâm sắt trời, đối tránh né kéo dài thời gian rất có lợi. Mâu thân đã theo kế hoạch cùng hắn phân công nhau chạy trốn, vừa rồi chỉ là cố ý làm bộ té ngã, hiện tại này vô ưu công chúa đuổi theo chính mình, nói vậy mâu thân đã bình yên chạy ra. Mà trước mắt chính mình chỉ có trước tìm một chô giấu đi, ứng phó trước mắt cửa ải khó khăn, bằng không mặc dù không bị ly khuynh tuyệt sát chết, chính mình cũng sẽ bị này bám giết không tha đuổi bắt chính mình vô ưu công chúa mệt chết. Phát một tiếng, thiếu niên bỗng nhiên ngã xuống đất, lại cũng phi thường buồn bực, nếu là vừa mới không bị kia kỳ quái ánh lửa thương đến bên hông, chưa từng bị thương, cũng sẽ không bị này cây mây vướng ngã, bất quả nếu là không bị thương cũng sẽ không bị truy như vậy chật vật. Trong lòng không cấm bi thương cười khổ. Không thể tưởng được truy chính mình thế nhưng là đã từng cứu chính mình, thế nhưng là chính mình ái mộ nhiều năm lại cưới sai rồi vô ưu công chúa. Năm đó nếu không phải chính mình nóng lòng phá hủy vô ảnh môn, nóng lòng cấp ly khuyên tuyệt hạ bộ nhi, có lẽ hôm nay vô ưu công chúa chính là chính mình ái phim mà không phải đối thủ. Nghĩ đến này bước chân lại lần nữa lảo đảo suýt nữa té ngã, gì, hốc okay. Li An Sứ thế nhưng ở lên là lúc, đồng nhiên phát hiện bên cạnh thụ đế có cái khẩu tử, Li An Sứ quyết đoán qua đi, thử ẩn ngấp ở hốc Nếu là lại không tìm cái chỗ ngồi trốn trốn, chỉ sợ này eo thương liền phải đem chính mình chặt đứt, chạy cũng chạy không được. Này hốc cây nói lớn không lớn, nói tiểu lại cũng không nhỏ, cũng đủ một thiếu niên ngồi sổm, chính mình xúc xúc vẫn là có thể trốn trốn, nếu là này còn tránh không khỏi đi, chỉ có thể nói thiên muốn tiêu diệt ta. Ai? Ly an sứ rửa vào hốc cây chung ngồi sổm không thoải mái, sống lưng cùng cùng, đống nhiên thân mình một truy, thế nhưng lửa dối rất xuống chỗ sâu trong. Trong lòng bất giác dâng lên kinh hỉ. Đây là thiên ở hưu ta. Mộ mẽ đào đổi tới trong rừng cây vừa rồi còn thấy thiếu niên thân ảnh thế nhưng dây lắt gian liền nhìn không tới hăn bóng dáng. Trong lòng kỳ quái. Chắc chắn ở chỗ cũ mắt nhìn trong rừng khả nghi chỗ, không có tự tiện di động. Cánh rừng không lớn liếc mắt một cái có thể trông thấy nơi xa đỉnh. Mở ra thiên nhãn, đột nhiên phát hiện một cổ lạnh leo dòng khí ở trong rừng cây lưu động, mà dòng khí liền tới tự bên chân một cây đại thụ. Mộ mễ đảo trên dưới cẩn thận đánh giá thụ thân. Nguyên lai like ở rễ cây chối bởi vì năm lâu ngày thâm, bị lôi hỏa bổ ra một cái động. Ẩn ẩn thanh khí tự trong động xoay chuyển. Thiếu niên thân ảnh ly ta cũng không xa, đông nhiên biến mất ở trong rừng tất là có quỷ dị, khẳng định tránh ở này động. Trong động đen nhánh, phát ra lạnh leo có điểm xâm đến hoảng. Mộ mễ đào 12 vạn phần đề phòng chui vào hốc cây, đông nhiên phát hiện này động cư nhiên là trong động có động liên hoàn động, càng sâu thẳm nhưng là phía dưới cảng lộ ở hốc cây sườn. Nàng túi người xuống phía dưới nhảy đi. Thân mình vừa không lắc lư cũng không phiêu đắng mà là vương góc bị nào đó lực hấp dẫn hút lấy giống nhau xuống phía dưới. Nay động không những không cạn thế nhưng còn có chất lượng. Mộ mễ đảo nhớ tới đại học công khai khóa nghe thấy về hắc động hoặc là từ trường linh tinh cách nói. Thiếu khanh, mộ mễ đảo thân mình định dừng ở một chỗ kiên cố ngạnh mà. Nàng có điểm vự. Đỡ chán bằng thiên nhãn thấy bốn phía không gian thế nhưng tương đương rộng lớn, nhưng là trừ bỏ tịch liêu đó là tịch liêu. Trừ bỏ đen nhánh đó là đen nhánh chỉ có ở cùng mặt trên động đuông góc chỗ có một chút nhàn nhạt vầng sáng. Đây là rất chỗ nào rồi? Nàng xoa huyệt thái dương tự hỏi. Lập tức liền có tầng tầng hồi âm, là rất chỗ nào rồi? rất chỗ nào rồi? Chỗ nào rồi? Nhi. Hồi âm một tiếng khẩn tựa một tiếng, đủ thấm người. Bất quá có hồi âm. Tỏ vẻ này không gian vẫn là có nhất định khoảng cách, không phải vô hạn Hơi chút buông điểm tâm. Mộ mễ đảo thấy một mặt vách tường, hẳn là Trên vách động có chút thực vật linh tinh lông xù xù đồ vật, chỉ là không quen biết tên. Trong động mặt đất ẩm thấp gắn đầy rêu xanh. Nàng chuẩn bị coi đây là điểm nhìn xem này động khoảng cách, mà kia thiếu niên ở địa phương nào còn còn chờ đổi bắt. Đào mễ tỷ tỷ vô ưu công chúa, đây là ngươi ta động phòng. Đống nhiên phía sau một đạo trong trẻo nghẹn ngào thanh âm đột nhiên truyền đến. Mộ mễ đảo tuy là kẻ tài cao gan cũng lớn cũng là hoảng sợ. Cỏ đầu mẩu quay đầu lại. Lý An Sứ cởi lạnh đứng ở nàng phía sau hướng nàng đi bước một áp lại đây. Là ngươi. dùng cổ hại người chính là ngươi. Mộ mễ đảo thấy Ly An Sứ, lúc trước An Nhi, không cấm mày liễu dựng ngược, nâng lên cánh tay trái nhưng là không đợi nâng. Lý An Sứ sớm có phòng bị đem nàng cánh tay không chế được cấn ở trên tường, đào mễ tỉ tỉ, biệt lai vô dạng, cứ như vậy đối đại vẫn luôn tâm tâm nghiệm nghiệm cùng ngươi An Nhi sao. Ha ha, ngươi thật là An Nhi sao. Cường ta lúc trước cứu ngươi. Nguyên lai like ngươi là như thế này để tiện tiểu nhân. Ta là đệ tiện tiểu nhân. Ha ha ha ha, Ly An Sư ấn mộ mễ đào một trận cười to, đào mễ tỷ tỷ, Ngươi cũng biết lúc trước An Nhi vì cái gì sẽ xuất hiện ở người thị. Vì cái gì chúng gây tê tán thân mình vô lực. Vì cái gì ở Đại Thủy Mai danh nhận tích không dám lộ diện. Nếu không phải Ly Khuynh tuyệt lòng ngông dạ thú hám hại với ta, ta như thế nào sẽ cô phụ đào mễ tỷ tỷ ân huệ tự mình chạy trốn. Không tồi, hiện tại hắn là phu quân của ngươi. Ngươi hết thể đều là giúp đỡ hắn nói chuyện, hết thể đều là hướng về hắn ích lợi. Chính là ngươi có biết An Nhi trong lòng thời thời khắc khắc đều ở nhớ thương ngươi, nếu không đâu ra vô ưu công chúa hòa thân, đâu ra giả mạo công chúa tự sát? Ngươi cũng biết An Nhi ngày ngày đêm đêm cảm nhớ tỉ tỉ một lòng muốn cùng tỉ tỉ cộng kết liên lý. Không phải An Nhi vô tình vô nghĩa thật sự là tạo vật treo người, ngươi cũng biết các ngươi đại hôn là lúc An Nhi thương tâm băn khoăn như chết quá giống nhau. Ly An Sứ nói nói bất giác kích động sắc mặt đỏ lên cặp kia đen nhánh giống như thủy tinh giống nhau đôi mắt chớp tiếp nỗi đau lòng ánh tiến mộ mễ đào trong mắt liên tính như thế chính là ngươi không nên kích động nam cương cổ vương dùng cổ thi xâm nhập trung nguyên hại chết vô tội ta nhận thức an nhi không phải bộ dáng này mộ mễ đào trong lòng một tia mềm mại đáng thương bị li an sứ nói có điểm đả động nàng nhớ tới ngay lúc đó li an sứ xác thật thân trung nguyên cốt tán đứng lên đều khó khăn nhớ tới cái kia diện mạo nhu nhược đáng yêu nha hoàn đến lượt ta là ngươi sẽ thế nào Ly An Sư sắc mặt buồn thương oán giận ẩn hàm vô số ức chế không được cú oán hận ý, ta sinh ở hoàng thất lớn lên ở hoàng thất, sinh tử phú quý không khỏi ta tuyển. Có làm hay không thái tử không khỏi ta tuyển. Là Ly Khuynh Tuyệt đống nhiên xuất hiện, đống nhiên coi ta là địch. Ta còn nhớ rõ lúc ấy lần đầu tiên cùng Ly Khuynh Tuyệt gặp nhau, ta lòng tràn đầy cho rằng nhiều ra một cái hoàng thất ca ca yêu thương, bảo hộ ta tương lai giang sơn, nhưng là tam phiến môn thiên hạ đều biết thế nhưng là Ly Khuynh Tuyệt tổ chức, thế nhưng là hắn muốn xoán vị chuẩn bị. Âm thầm nhiều lần cùng ta khó xử Đến lượt ta là ngươi sẽ như thế nào Hiện tại các ngươi đều tới nói ta không phải Đều tới nói ta không tốt Ha ha, thật là người tháng vương hầu bại giả khấu Ai có thể đứng ở ta lập trường Nói một tiếng Này vốn dĩ chính là ta Giang Sơn Nhưng là, mộ mễ đảo biết chính mình hiện tại mềm lòng là sai Nhưng là đối mặt Ly An Sứ Nàng trong đầu luôn là nhớ tới cái kia Bất lực bị vô lại lăng nục thiếu niên Bất lực ý ở nàng cửa chờ nàng trở lại thu lưu thiếu niên Tâm Thế nhưng Ngạnh không đứng dậy giết hắn. Nhưng là, An Nhi, ngươi cũng biết, Ván đại đóng thuyền, Giang Sơn đã cùng ngươi vô duyên, ngươi cũng đã chạy trốn, Ly Khuynh Tuyệt vẫn chưa đối với ngươi đổi tận giết tuyệt, đã là niệm huynh đệ tình cảm, vì sao không lựa chọn buông tay? Ngươi vì sao không bỏ hạ ân oán ngao du rộng lớn thế gian làm nhàn vân giá hạc, vì sao còn tới thương tổn rất nhiều vô tội? Ly An sứ hát thủy tinh đôi mắt nhìn chăm chú mộ Mễ Đào, đột nhiên chán môi mỉm cười, vô tội. Thử hỏi triều đình người ai là vô tội? Ai mà không giẫm lên người khác mồ hôi và máu bỏ lên trên cao đường. Ha ha, nhưng lại An Nhi lại không muốn cùng tỷ tỷ nói này đó. An Nhi chỉ nghĩ hỏi, Đào Mễ tỷ tỷ, ngươi vẫn là có tình cùng ta, phải không? Nếu là ngươi đáp ứng theo ta đi, An Nhi liền từ đây không hỏi thế sự không tranh không đoạn, tình nguyện quy ẩn giang hồ, cùng ngươi làm một đôi thần tiên quy nữ. Ngươi đáp ứng sao? Hắn đen nhánh thủy tinh dạng con ngươi nhất thiết nhìn nàng, chờ nàng môi anh đào khẽ mở nói ra một câu khẳng định. Mộ Mễ đào lại lắc đầu, An nhi, cảm tình sao có thể miễn cưỡng, càng không phải giao dịch, ngươi cùng ly khuynh tuyệt chi gian ân đoán ta không tham dự, nhưng là ta là hắn nữ nhân, đây là không thể thay đổi sự thật, làm ngươi buông chỉ là vì làm ngươi hảo quá. Ngươi tội gì rồi dám với một cái đã không thuộc về người của ngươi. Ngươi đem cổ thi giải dược hoặc là giải cổ phương pháp cho ta, ta hứa hẹn thả ngươi đi, bảo đảm không nói thấy quá ngươi. Ly An Sứ cười khổ si ngốc nhìn chăm chú mộ mễ đào, mấy năm nay ngươi hòa ly khuynh tuyệt phân phân hợp hợp là lúc. Lại không biết còn có một cái ta đã Vì ngươi vượt qua nhiều ít không miên chi dạ Hôm nay chắc là trời xanh rủ lòng thương với ta Đem ngươi ta hai người đưa đến này trong động Coi như là ngươi ta động phòng Li An Sư nói còn chưa dứt lời biên trợt điểm mộ mễ đào đại huyệt Túi người hướng nàng cổ áp xuống tới Hắn hô hấp, lạnh leo xâm nhập đến nàng cảm quan làn da Mang theo nhàn nhạt một hương ngón tay lạnh leo xoa mộ mễ đào gò má bỗng chốc để lại nàng cái gáy, Cánh ngôi liền dán lên nàng anh hồng cánh ngôi Ngươi điên rồi! Mộ Mễ Đào dùng sức chuyển mở đầu khí hận mắng, tỷ tỷ coi như An Nhi điên rồi, vì ngươi mà điên. Chỉ cần đào Mễ tỷ tỷ theo ta đậu phòng, An Nhi liền giao ra cổ thi giải dược, cứu trăm dặm tiêu giao. Li An sứ không có cho phép Mộ Mễ Đào lại xa thoát đi, ngón tay sử lực đè lại nàng đầu, đem đã từ lạnh leo trở nên lửa nóng cánh môi dính sắt vào ở Mộ Mễ Đào trên môi. Nga, không được! Mộ Mễ Đào rãy rủa nàng biết chính mình tức giận đã đạt tới đỉnh điểm, chỉ cần lại hơi chút dùng điểm khí mạch liền sẽ đem trước mắt Li An Sứ băng phá thành mảnh nhỏ. Dựa vào cái gì hắn có thể ta liền không thể. Li An Sứ khàn khàn thống khổ thở hổn hển, "Đào Mẹ tỷ tỷ, từ ngươi cứu An Nhi kia một khắc khởi, An Nhi liền nhận định ngươi, An Nhi vẫn luôn ở tìm ngươi, đang đợi ngươi. Đừng lại cự tuyệt An Nhi." Li An Sứ lửa nóng hơi thở mặt chôn ở mộ mệ đào cổ, lửa nóng môi lưỡi dần dần xuống phía dưới rời đi. Liên ở hắn tay xé mở mộ Mễ đào áo trên khi phanh một tiếng, hồi âm xuất hiện vô số phanh hồng quang hiện lên một cổ nhu thể cùng lông tóc đốt chọi hương vị bỗng nhiên tràn ngập ở nhỏ hẹp không gian li an sứ thân thể loạn trạo cùng mộ mễ đào cách ra chậm rãi ngã trên mặt đất đôi mắt hoảng sợ đau đớn không thể tin tưởng mở to đào mễ tỷ tỷ ngươi ngươi ngươi mộ mễ đào không biết vì sao nháy mắt vành mắt thế nhưng đã ướt nước quỷ tỷ giải nàng huyết đạo nàng ngồi sụp xuống thân mình trước mắt như cũ là đã từng ôn hòa nhu nhược an nhi cùng hiện tại ngã xuống đất đem chết an nhi luôn thiền an nhi ngươi không nên bút ta Tỷ tỷ, Li An sứ thân mình đã thiêu đến hoàn toàn thay đổi chỉ có mặt vẫn là hoàn hảo, hất thủy tinh dạng con ngươi ảm đạm đi xuống mang theo không cam lòng cùng khát vọng, ôm ta một cái, ở ngươi trong lòng ngực, chết. Mộ Mễ đảo kinh khởi Li An sứ nửa người trên đặt ở chính mình trên đùi, An Nhi, ta cũng không nghĩ, nước mắt nhi thế nhưng lăn xuống ra tới. Li An sứ hơi thở đã chỉ ra không bảo, mấp máy cánh môi, tận lực lộ ra ti mỉm cười, tỷ tỷ, không hóa ngươi, An Nhi vốn dĩ cũng quá mệt mỏi, như vậy cũng hảo. Ít nhất, ngươi vì ta rơi lệ. Nhu Mỹ Tuấn Tiêu dung nhàn đống chốc ai ngã vào mộ mễ đào chân sườn, trên mặt mang theo một tia cười khổ. An Nhi. Mộ mễ đào nhẹ nhàng tê vươn tay khép lại hắn đôi mắt. Thân thể hắn dần dần không có độ ấm. Người đều nói xuống mổ vì An, Li An Sứ lựa chọn cái này địa phương thật đúng là chân chính trong đất. Mộ mễ đào đem Li An Sứ thi thể san bằng đặt ở mặt trên hốc cây chiếu không tới đen nhánh chỗ tối. Lặng im nhìn trong chốc lát. Liền tìm kiếm đường ra.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 Đào bên cạnh bùn đất cấp li an sứ phúc ở trên người, an nhi, vốn dĩ ngươi có thể như vậy trời cao biển rộng, hà tất như thế bi kịch. Này trong động an tĩnh, như thế cũng coi như ngươi xuống mổ vì an đi. Chớ trách tỷ tỷ cảm tình sự vốn dĩ ngươi liền không nên cưỡng cầu a đảo mễ tỷ tỷ có thể vì ngươi làm cũng liền như vậy. Nói xong, liền tìm kiếm đường ra. Này hốc cây okay như là có hấp lực giống nhau, mộ mễ đảo mỗi lần hướng về phía trước ngày nhảy, đều cảm thấy trầm trọng dẫn lực lại đem nàng chân đi xu Tựa như chính mình ở vừa tiếp xúc với mặt trên hốc cây cảng lập tức liền vông góc rơi xuống giống nhau. Nơi này có từ trường. Mộ mễ đảo đầu nhanh chóng chuyển. Đông nhiên nghĩ đến, có thể hay không này trong động có xuất khẩu, hoặc là cho nó đánh ra cái xuất khẩu. Mộ mễ đào hướng trong động kéo dài phương hướng đi đến, đánh giá này cây hốc cây bên trong cùng mặt trên tương đối ứng địa phương. Bên này hẳn là thị trấn ngoại con đạo. Trống rông trong đất nhảy ra cá nhân đi ra ngoài bị đường yêu tinh liền không hảo. Bên này phương hướng là con đường từng đi qua, tuy rằng đi rồi đường rút lui cũng may là vùng ngoại ố trong rừng đường mòn, liền nơi này đi. Đi rồi ước chừng mấy trăm mễ, đống nhiên dưới chân một lạc, may mắn phản ứng kịp thời mới không có vướng ngã. Túi đầu nhìn kỹ, mộ mễ đảo sởn tóc gáy. Ngầm trung gian khoanh chân ngồi một khối đã không có ra thịt bộ xương khô không xương. Không xương ngón tay xương cốt chi gian còn phóng một chương bắt quái đồ. Trên bản vẽ các cung phương vị tại ly cung địa phương có cái mũi tên. Đây là có ý tứ gì? Người nào? Chẳng lẽ biết ly cung hỏa vị có thể đi ra ngoài bởi vậy đánh dấu? Nhưng là nếu biết, vì cái gì chính hắn không ra đi đâu. Mộ mễ đảo lại nhìn kỹ câu kia không xương, cốt cách thanh kỳ, cách đó không xa còn có một kiện bảy biện chỉnh chỉnh tề tề hằng dệt, liền tính thâm niên lâu ngày ăn mòn, cũng có thể nhìn ra bảy biện chỉnh tề hình dạng. Mộ mễ đảo khơi vào một khối hàng dệt mảnh nhỏ, kỳ quái áo choàng, Mặt trên tàn phá mảnh nhỏ thượng biểu hiện kỳ quái hoa văn, căn bản chưa thấy qua. Chẳng lẽ là người xuất gia, đắc đạo cao nhân, ở vũ hóa, vẫn là vây ở chỗ này. Chẳng lẽ bắt quái đồ là cho hậu nhân nói rõ đường nhỏ sao? Mặc kệ nói như thế nào, mộ mễ đảo quyết định thử một lần, ấn đổ sở chỉ phương hướng. Ly vị vì hỏa, hỏa vì phương Nam. Mộ mễ đảo thiên nhãn mở ra phân rõ một chút phương hướng, hướng Nam sườn động bích đi đến. nắm tay đánh vài cái, các nơi đều là bùn đất thành thực thanh âm, dọc theo phương Nam ở gõ vài cái, liền ở muốn từ bỏ là lúc. Đông nhiên thạch động trên vách phát ra lỗ chống tiếng động. Mộ Mễ Đảo trong lòng một luồng buộc, một trận rung động, trong truyền thuyết huyệt động tầm bảo. Này lỗ chống bên trong sẽ là cái gì? Mộ Mễ Đảo tháo xuống trên đầu cây châm hướng lỗ chống vách tường phương hướng đào thổ. Đái cây châm đào ra thổ, theo thổ đào ra, đông nhiên một cái đầu đại sâu ruỗi lông sù sù dâu làm lại tiên đào ra trong đất bỏ ra tới. Má ơi, Mộ Mễ Đảo nằm mơ cũng không nghĩ tới này đông lộ còn mang sản xuất này ngọn ý, không cấm méo cây châm lui ra phía sau vài bước sừng sốt thần nhi, liền tại đây ngây người công phu, trong đất lục tục bò ra so với phía trước sâu muốn tiểu nhân rầm rạp từng bầy tiểu sâu, chung thể màu nâu lóe ru quang, nhỏ đến chỉ có một mờ mờ. Tiểu sâu nhóm tất cả đều có linh tính theo đuôi cái thứ nhất ra tới đại trùng tử hướng câu kia bộ xương khô phương hướng bò. Mắt thấy đại sùng tả đã tử trên tường bò tới rồi mặt đất. Mộ mễ đào đột nhiên không lý do một trận hoàng hốt choán váng, nàng đông nhiên trở về thần tới, này đàn sâu ra tới kỳ quạc, mang ra hơi thở cũng quặc Sự ra kỳ quặc tất có chuyện xấu, mà này đó sâu thế nhưng không chơi không có càng ngày càng nhiều. Nháy mắt mộ mễ đào nâng lên cánh tay trái vận ra tức giận quỷ tỷ chấn lóe, bạch bạch bạch hồng quang hiện lên, không gian tràn ngập tiêu hồ khí vị, sâu nhóm bốn lượn bỏ sát con đường bị quỷ tỷ ngọn lửa từ trung gian cắt đoạn, tường trong động tân sâu tiếp tục bỏ ra tới, cầm đầu đại từ sâu phía sau lại không có sâu binh, kia sâu chân dung có linh tính giống nhau dâu vừa chuyển hướng về mộ mễ đào bỏ tới, tốc độ thế nhưng so người hành còn nhanh. Theo sát tới đó là mộ mễ đảo thần hồn tròn váng. Không tốt, này sâu đầu uy lực quỷ dị lớn hơn nữa khẳng định có cái gì miêu nhị. Mộ mễ đảo tập trung chỉ có thần trí liên tục hướng sâu đầu thả ra quỷ tỷ. Một lát, đại trùng tử phát ra một trận kỳ quái quỷ dị hương liệu hương vị, dâu run rẩy vài cái, không bao giờ động. Trên tường cùng trên mặt đất những cái đó quần quận không dứt tiểu sâu thế nhưng cũng giống không có sinh khí giống nhau đột nhiên ghé vào chỗ cũ bất động. Hô! Thật là bắt giặc bắt vua trước. Ta đều nhất thời hồ đồ. Lần này không mang tiểu bạch thật đúng là thiếu cái nhắc nhở. Mộ mễ đào lại đợi trong chốc lát, đại trùng tử sát thật bất động. Tính cả những cái đó tiểu sâu thi thể bị mộ mễ đào bạch bạch vài đạo quỷ tỉ toàn bộ đốt thành cho nhi, mặt tường tạm thời lại khôi phục bình tĩnh. Ta là tiếp tục đào vẫn là không tiếp tục đào vẫn là tiếp tục đào đâu. Mộ mễ đào gõ gõ, lỗ trống thanh vẫn như cũ tồn tại. Đào, cây chân một lần nữa ở bùn đất thượng rơi xuống, mới vừa vứt hai hạ Đồng nhiên một con sắc nhọn đại xúc tu toát ra tới, tiếp theo so vừa rồi sâu vương lớn hơn nữa một con mang dầu sâu chui ra tới hữ liền đối với cây châm cắn một ngụm, mà kia vốn là nguyên hồng đồng thêm kim chế tạo cây châm thế nhưng rắc một tiếng, một đoạn hai đoạn. liền tại đây sâu cắn đứt cây châm hết sức, mộ mễ đảo thấy này sâu trong miệng hàm răng đồng thời giống đao nhọn giống nhau. Mộ mễ đảo kinh hãi, nhanh chóng sau này lui. Nay chỉ sâu hình thể phi thường thật lớn chừng vừa rồi đậu viên đại sâu gấp 10 lần. Toàn thân phát ra màu đỏ thâm ánh sáng, đơn nói hai chỉ dâu tựa như con cua cái kẹp như vậy sắc nhọn. Mộ Mễ đào xem kinh hồn táng đảm, không cấm hít ngược một hơi khí lạnh. Tình huống như thế nào? Đây là... sâu tinh sao? Đại trùng tử phản phất không có bất luận cái gì chần chờ tựa như tìm đúng kẻ thù giống nhau, từ trên tường đến mặt đất mấy cái nhảy đánh ngưỡng mộ Mễ đào vào tới. Trong không khí thoáng chốc tràn ngập quỷ dị hương liệu hơi thở, hoàn toàn là từ hồng sâu trên người phát ra tới. Mộ Mễ Đào lần này không có chút nào chần chờ hoa lệ lệ choáng váng. Đại hắn tỉnh táo lại, ngửi được một cổ dị thường tiêu hổ hơi thở. Đôi mắt có thể đạt được chỗ, là kia cụ hồng sâu thi thể, ở trong thân thể còn không ngừng chảy chất lỏng. Mộ Mễ Đào cọ nhảy dựng lên, biết là quỷ tỷ ở thời khắc mấu chốt dựa vào nàng tức giận phát ra huy lực, loại này phát ra từ nguyên thần giận thế so nàng thanh tỉnh khi cố ý phát ra quỷ tỷ huy lực lớn hơn nữa. Nhưng là làm nàng kinh hãi còn không phải chính mình quỷ tỷ, mà là kia cụ màu đỏ thâm sâu. Theo trong cơ thể không ngừng toát ra chất lỏng, thân mình thế nhưng ở thu nhỏ lại, theo thân mình thu nhỏ lại, kia hồng hắc lượng trạch cũng dần dần không có, cuối cùng thế nhưng biến thành vừa rồi những cái đó một mờ mờ lớn nhỏ màu nâu tiểu trùng. Nguyên lai, like, là cổ trùng vương. Mộ mễ đảo trong đầu cái này ý niệm trong khoảnh khắc hiện lên. Này đó dị thường đống nhiên ở tuyệt động bùn đất trùng bị đảo ra sâu thế nhưng là cổ trùng. Màu đỏ tự nhiên chính là cổ trùng vương. Không nghĩ tới sau khi chết trong thân thể thế nhưng chảy ra như vậy nhiều chất lỏng, mà cổ trùng vương thế nhưng là bị càng nhiều dị dược phao ra tới. Kia bộ xương khô khung xương đâu? Chính là cổ vương. Nam cương cổ vương. Không giống, kia cụ khung xương nếu là từ da thịt bắt đầu bong ra từng mảng đến biến thành khung xương như thế nào cũng muốn trăm năm. Hú hổ, hổ tiêu giao nói Nam cương cổ vương chính trực trung niên. Mặc kệ nói như thế nào, thật sự là nguy hiểm vừa rồi nếu là một không cẩn thận là có thể bị cổ trùng tai họa hồi tưởng lên quá khủng bố khủng bố thêm lê tưởng mộ mễ đảo chạy nhanh xoay người liền đi đống nhiên lạch cạch một tiếng từ trên tường đã đào ra hố động rất ra một cái cái hộp nhỏ hộp hình vuông mặt trên còn khảm sáng lên hạt châu mộ mễ đảo lần này cẩn thận một trăm cẩn thận không có chính mình đi nhặt mà là trước dùng vừa rồi kia căn chặt đứt cây châm lay vài cái kia hộp tựa hồ cũng không cái gì cơ quan tiêu giới mới đến gần hộp nhặt lên tới Hộp thượng hoa văn phi thường phức tạp, bén nhọn cánh hoa đại đóa tiểu đóa liền ở bên nhau. Trung quanh là thiêu đốt ngọn lửa bản vẽ, Hộp bên cạnh là cái lò xo so dạng nổi lên. Mộ Mễ Đảo lấy ở nơi xa ẩn một chút, hộp không có gì ngoài ý muốn cùng cơ quan mở ra. Bên trong màu đỏ nhung tơ bố thượng, là một viên lưu ly dạng trong suốt mượt mà viên hoàn. Tản ra kỳ dị hương vị, không phải hương, không phải sú, không phải chua ngọt đắng cay. Hình như là ngũ vị ở ngoài hương vị. Mộ Mễ Đảo suy nghĩ một lát đem hộp suy ở trong ngực trước mắt vấn đề vẫn là đến tìm địa phương đào khai ra đi a nhưng là duy nhất khai quật công cụ cây châm đã bị vừa rồi đỏ thâm sâu thước xếp cán nước. Đành phải dùng quỷ tỷ đi đen nhánh trong động không biết trung điểm mộ mễ đảo cũng không nghĩ lại lãng phí thể lực tìm kiếm trung điểm liền ở đã đào ra hố tàu địa phương tiếp tục đánh ra mấy quỷ tỷ xem có lẽ có thể băng khai động thượng tầng thổ tầng hôm quang vài đạo này bạch bạch bạch bính ra mộ mễ đảo chờ đợi môi đánh ra vừa đứt thổ tầng nàng liền bò lên trên một bậc bậc thang Sau đó lại dùng chặt đứt hai đoạn cây châm thọc một thọc thượng bộ. Mỗi lần thủ đoạn đều cảm giác được cây châm thọc ở rắn chắc bùn đất thượng. Đông nhiên cánh tay một nhẹ, thủ đoạn thế nhưng lập tức vụt ra đi, tùy theo một kia ánh sáng thấu tiến vào. Em à, thật sự là quá tốt. Mộ mễ đảo tâm tình tức khắc phi dương, thủ đoạn dùng sức, một mảnh ánh nắng chiếu tiến vào, dừng ở sâu đàn thi thể thượng. Mộ mễ đảo bám vào hố tàu bốn phía động bích hướng lên trên bò vài chục bước. Lúc này trong động từ trường đã đối nàng bám vào bùn đất thượng bò không có gì trọng lực. Rốt cuộc ra tới. Trong rừng cây đường mòn. Ngừng đầu ngày vừa lúc, treo ở trung thiên từ cánh rừng khoảng cách trung bắn vào tới. Đúng là buổi trưa. Chính mình ở hốc cây từ giờ dần ánh ban mai lăn lộn ban ngày. Xoay người nhìn chính mình đào ra mới mẹ bùn đất bên trong đen nhánh cửa động, nghĩ đến ly an sứ còn ở trong động. Còn có kia đã trăm năm nhiều bộ xương khô. Mộ mễ đào lập tức đem cửa động điền thượng, ở mặt trên lại che giấu chút cỏ dại. Mộ Mễ Đào xoay người chuẩn bị đi ra rừng cây, đột nhiên phát hiện cơ hồ mỗi cây hạ đều có ly khuynh tuyệt lưu lại ám hiệu. Không cấm cảm động rất nhiều lại có điểm kỳ quái, phu quân nếu ở mỗi cây hạ đều để lại ám hiệu, chẳng lẽ không nhìn thấy hốc cây sao? Nghĩ vậy, nàng cũng tò mò trở lại buổi sáng rơi vào hốc cây kia cây chỗ đi xem. Không cấm chấn động, hốc cây bên trong thế nhưng nhập nhạt, lại vô bao dung dấu người chi thân không gian. Thật là kỳ. Kỳ. Mộ Mễ Đào nhìn chằm chằm kia hốc cây chăm chú nhìn nửa ngày. Có lẽ chính mình hòa Ly An sứ rơi vào khi chính phủ thượng kia hốc cây cơ quan mở ra. Lại hoặc là hốc cây chỉ ở trong đêm tối mới có thể lộ ra chân dung. Lại hoặc là này hốc cây vốn là kia bộ xương khô làm pháp. Nghĩ trăm lần cũng không ra. Chỉ là hốc cây rốt cuộc dung không dưới một người chui vào. Lúc này không biết Ly Khuynh Tuyệt ở đâu. Mộ Mễ Đảo đi ra rừng cây dùng Ly Khuynh Tuyệt giáo huyết sáo thở ra ám vệ. Ngọn cây đông đưa, Mộ Mễ Đảo cảm giác đến ám vệ tới. Ra ở đâu? Mộ Mễ Đảo hỏi ra không tìm được phu nhân, sợ đi xóa, ở Tường Tường khách điếm lầu 2 nhất Bắc một gian. Hảo. Mộ Mễ đảo theo đường nhỏ tìm được thị trấn trung tâm trên đường Tường Tường khách điếm, đúng là buổi sáng nàng bắt giữ Ly An sứ khách điểm. Lầu 2 nhất Bắc trong phòng, Ly Khuynh tuyệt khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ. Hắn tại đây lòng nóng như lửa đốt chờ Đào Đào. Đông, đông, đông, thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch truyền đến tam đoàn một lớn lên ám hiệu thanh. Đào Đào. Ly Khuynh tuyệt phi giống nhau đi đến cạnh cửa. Trở về vài tiếng gõ cửa ám hiệu. Ngoài cửa truyền đến một tiếng điều tê. Ly Khuynh Tuyệt mở cửa đúng là Mộ Mễ Đào ngay sau đó liền gắt gao hùng ở trong lực. Đào đào, cấp chết vi phu, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Ám vệ nói ngươi ở trong rừng cây liền mất đi tung tích, vi phu tìm khắp rừng cây mỗi cây, có phải ám vệ ở rừng cây ở ngoài truy tìm ngươi, đều là vô tung vô ảnh. Mộ Mễ Đào lúc này nằm ở Ly Khuynh Tuyệt trong lòng ngực, vừa động cũng không nghĩ động, chỉ có nơi này mới là nàng tưởng nghỉ ngơi địa phương. Một lát, mộ mễ đào hoán mệt mỏi, nói, Phu Quân, ta là rơi trên một cái hốc cây. Chính là kỳ quái khi ta ra tới khi, kia hốc cây liền rốt cuộc tìm không thấy. Ly Khuynh tuyệt ngân dậy nàng bả vai đem nàng ấn ở ghế thái sư làm tốt, lộ ra yên tâm mất mà tìm lại cười. Đào đào, ở trên người của ngươi phát sinh cái gì quỷ dị sự tình ta đều không kỳ quái. Người bình an liền hảo. ân, ta ở hốc cây nhìn thấy một kiện việc lạ. Mộ mễ đào nói sâu sự, liền đem kia hộp lấy ra tới Không ngờ Khuynh Tuyệt thấy kia hộp lại hai mắt mạo quang, đào đảo, ngươi nói đây là cái gì? Cái gì? Như vậy hưng phấn. Ngươi xem này hộp thượng cánh hoa phương hướng cùng kia hỏa quả phương hướng. Nga. Mộ Mễ Đào giờ phút này khắp nơi ban ngày bình thường ánh sáng hạ, thấy kia hộp thượng hoa văn sắc thật quái gì, cánh hoa tuy rằng phức tạp lại có đi hướng, vây quanh trung gian một viên hạt châu tựa hồ là cái gì ký hiệu, kia ngọn lửa hình dạng cũng là có nào đó quy tắc. Ngạch, phu quân, ngươi biết là cái gì? Ly Khuynh tuyệt bỗng nhiên đem mộ mễ đào cử qua đỉnh đầu xoay vài vòng bung ôm vào trong ngực, nương tử, vi phu nếu là nhớ không lầm nói, ngày xưa, tiêu giao từ Nam Cương trở về đã từng mang về tới một cái hộp cùng cái này cơ hồ giống nhau như lúc, duy nhất bất đồng đó là này cánh hoa nhiều ít. Ta suy đoán này hộp là Nam Cương mê hoặc gia tộc ngoạn ý nhi, đến nỗi ngươi nói bộ xương khô cùng kia đỏ thâm có ánh sáng sâu, có lẽ là Nam Cương cổ trùng bên trong mẫu cổ bị người đưa tới nơi đó. Thật sự.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 Ở trên người của ngươi phát sinh cái gì quỷ dị sự tình ta đều không kỳ quái. Người bình an liền hảo. Chỉ là lại làm Ly An Sứ đào thoát không biết lại yếu hại nhiều ít xương cánh tay thần tử. Mộ mẽ đào do dự một lát, trong lòng nghĩ đến cái kia An Nhi. Năm đó An Nhi, nếu hắn thật sự chỉ là An Nhi, nên thật tốt. Sẽ không lại hại người. Ly An Sứ, đã vinh viễn lưu tại hốc cây. Ly Khuynh tuyệt sắc mặt một lát ngưng trọng, An Nhi, đã chết. ân, Thật lâu sau, Ly Khuynh tuyệt nói. Hắn khi còn nhỏ, một ngày ở săn thú lâm viên nhìn thấy ta, thích đuổi theo ta chạy lớn tiếng đều ta tuyệt ca ca. Ngại thanh mại khi phi thường dễ nghe. Mộ mễ đảo không nói chuyện, lúc này nàng không biết nói như thế nào. Ở ly khuynh tuyệt lãnh ngạo mặt ngoài hạ, có một viên cô độc nội tâm, có lẽ lúc trước đăng cơ sau, đối ly an sứ đào tẩu, hắn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Có lẽ, hắn kỳ thật là cố ý phóng ly an sứ một mã. Ai biết, an nhi hắn. Bất quá, ta ở truy ly an sứ thời điểm. Kia phụ nhân đã chúng ta quỷ tỉ, không biết sống hay chết. Kia độc phi liền tính không chết, thấy ta cũng biết mệnh không dài rồi. Tự hành kết thúc. Ly Khuynh Tuyệt đang nói đến Lệ phi khi Hàn khí tập người, cặp mắt Đào Hoa kia còn sâu kín hàm chứa hồi tưởng hàm chứa giận, năm đó, chính là nàng mơ ước mâu hậu hoàng hậu bảo tọa, ghen ghét mâu hậu đến, mặt ngoài cùng mâu Hậu làm tốt tỉ muội, mâu Hậu dễ tin nàng hoa ngôn xảo ngữ, đem nàng coi như chi kỷ, thậm chí đem hoàng thượng Lâm Hạnh vị trí để cử cho nàng. Mà Lệ Phi được Hoàng thượng Lâm Hạnh lại lòng tham không đáy, ngâm phái người đến Thảo Nguyên Thu mua Mẫu Hậu khi còn nhỏ bạn chơi cùng, tìm được trong cung tới báo tin nói Thảo Nguyên thượng bộ lạc tranh đấu, bị thương Mẫu Hậu A3, cánh mạng nguy ở sớm tối. Lúc ấy lao hoàng đế đang ở bên ngoài tuần tra. Trong cung cùng Mẫu Hậu đi được gần, Mẫu Hậu đương tỉ muội giống nhau tin được chỉ có Lệ Phi, Mẫu Hậu liền đem hậu cung sự vật tạm thời thác cấp Lệ Phi, cấp tốc đi theo Thảo Nguyên tới người mang tin tức về tới Thảo Nguyên. Đã nhìn thấy A3 biết thương thế cũng không trọng lại trở lại Trung Nguyên khi còn chưa tới kinh thành liền nghe được phố phường gian nơi nơi đồn đãi, nói Thiên Trạch Hoàng hậu không giữ phụ đạo không tuân thủ cung quy thừa dịp Hoàng đế vì nước sự biên tìm tự mình cùng tiến cung chức Tình Lang Tư buôn ra cung Mẫu hậu vừa nghe liền luôn cúng tâm thần lại vào kinh thành Đại môn lại bị ngay lúc đó kinh triệu doãn ngăn trở bên ngoài nói Hoàng thượng có lệnh muốn chóc nã tội sau thu được Thiên Lao đái Đại lý tự vấn tội mẫu thân lúc này đã phát hiện trong bụng hoài thai nhi nếu là bị kinh triệu doãn cầm đi giao cho Đại lý tự không nói dụng hình chính là vài lần thẩm vấn cũng sẽ thương rất thai nhi do dự gian vốn định đến cậy nhờ cậu lại khủng liên lụy cậu bởi vậy liền rời xa kinh thành trở mong đem ta sinh hạ tới lại nói ai biết này đừng hoàng cung đó là vĩnh biệt mẫu hậu ở ta 2 tuổi khi vốn nhờ u buồn ốm đau buông tay nhân gian lâm trung đem ta phó thác cấp cậu. mẫu hậu sinh trưởng ở rộng lớn buôn phóng nhiệt tình thảo nguyên lòng dạ cũng giống thảo nguyên giống nhau không hề che đợi nhưng xã hội này đối thiên chân đơn thuần người từ trước đến nay là tàn nhẫn Giết người không thấy máu. Mộ Mễ Đào thấy hai hàng nước mắt từ Ly Khuynh Tuyệt trong mắt tràn ra. Tuấn Lãng cương nghị khuôn mặt đống nhiên có vẻ bất lực cô đơn, Rồi tay vì hắn hủy diệt dấu vết, ôm trụ bờ vai của hắn. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Mộ Mễ Đào lần đầu tiên biết Ly Khuynh Tuyệt mẫu thân sự, cũng rốt cuộc mình bạch hắn ngủ đông nhiều năm vẫn luôn muốn đăng cơ vi đế nguyên nhân. Chưa chắc là hắn cỡ nào tham luyến quyền vị, có lẽ chính là vì thế mẫu thân báo thù. Hiện giờ Đại thù đến báo, lệ phi cùng An Nhi đều đã diệt trừ. Mộ mễ đảo thay đổi cái nhẹ nhàng đề tài, Ân, phu quân, ta ở gốc cây nhìn thấy một kiện việc lạ. Mộ mễ đảo cớ đến đuôi, nói sâu sự, liền đem kia hộp lấy ra tới. Không ngờ ly khuyên tuyệt thấy kia hộp lại hai mắt mạo quang, đào đào, ngươi nói đây là cái gì? Cái gì a? Như vậy Hưng phấn. Ngươi xem này hộp thượng cánh hoa phương hướng cùng kia hỏa quả phương hướng. Nga. Mộ mễ đảo giờ phút này khắp nơi ban ngày bình thường ánh sáng hạ.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 Từ phủ trước cửa vây quanh một đống lớn thôn dân, giữ dít trên mặt tràn ngập nóng lòng muốn thử lại hoảng sợ do dự biểu tình. Trăm Dạm Tiêu Dao ở trong viện phát ra thê lương hung hãn gào giống. Trong phòng, tuy rằng hắn thân mình bị Ly Khuynh Tuyệt cột lên, nhưng kia khủng bố xâm người tiếng hô cùng nóng lòng tránh thoát dây rủa thật là do người, màu đỏ đôi mắt tựa hồ liền phải từ hốc mắt nhảy ra tới, sắc mặt chướng đến như là gan. Ly Khuynh Tuyệt cùng Mộ Mễ Đào sơ tán rồi thôn dân đi vào sân, vừa thấy đến Dạm Tiêu Dao trạng thái, kinh hãi. Luôn luôn gợn sóng bất kinh biểu tình cũng rõ ràng lộ ra hoàng sợ, nếu là chúng ta vặn trở về, tiêu giao tất là phải bị cổ trùng công tâm bạo huyết mà chết hoàn toàn biến thành một khối cái sắc không hồn cổ thi, kiến trung không dám tưởng tượng. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Mộ mễ đảo mắt thấy tiêu giao biến thành như vậy, không biết như thế nào có thể giúp đỡ? Lời còn chưa dứt chỉ thấy ly khuynh tuyệt ngân châm đã phát ra ở giữa ở trăm rằm tiêu giao tay chân tứ chi tĩnh mạch chỗ máu trình ám hát sắc, tản ra xú vị thầm thì chạy ra. Trăm giảm Tiêu Giao rẽ rủa kêu giền thô bạo, phảng phất rút gân bắt tủy giống nhau, dần dần vặn vẹo trên mặt màu gan heo rút đi, sắc mặt tái nhợt, ngất qua đi. Ly khuynh tuyệt leo trên chán hạn mắt đào hoa hiếp mang theo thương tiếc, ngân châm lấy máu chỉ có thể ngừng trước mắt, chỉ ngọn không chỉ gốc. Chờ Hạ Tiêu Giao tỉnh lại chỉ sợ lại muốn ma tính quá độ. Nếu không đem vừa rồi trong động phát hiện thuốc viên cấp Tiêu Giao ăn xong, trước mắt chỉ có ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Liên tính trị không hết nhưng là cũng không có khả năng ở hư tới trình độ nào đi. Vi vu tới thử xem. Ly Khuynh tuyệt tiếp nhận mộ mễ đảo trong tay hỏa mãn dị vực phong tình hộp, nhẹ nhàng nhấn một cái lò xo, cái hộp nhỏ liền văng ra, lộ ra bên trong trong suốt viên đạn. Ngón trỏ nhéo viên đạn, một khắc tay cậy ra trăm giảm tiêu dao miệng, đem viên đạn bỏ vào trong miệng hắn ở dùng sức khấu thượng miệng khiến cho hắn nuốt xuống. Lộc cộc một tiếng, trăm giảm tiêu dao cổ họng không tự kìm hãm được mấp máy một chút. Ly Khuynh tuyệt gắt gao nhéo mộ mễ đào tay, kia trong lòng bàn tay hãn, tiết lộ hắn khẩn trương. Tiêu giao với hắn tới nói chính là huynh đệ thủ túc giống nhau thân nhân, hắn không thể muốn hắn có việc, chẳng sợ có một chút hy vọng một chút năng lực, Ly Khuynh Tuyệt cũng muốn đem Tiêu Dao chữa khỏi, nếu này thuốc viên thật sự không được, hắn chẳng sợ cử cả nước chi binh đi nam cương tìm được chân chính của vương, đem giải dược muốn tới tay. Mộ Mễ Đào ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngạnh trên giường bị xích sắt trói rừng tay chân eo nông trầm dặm Tiêu Dao biểu tình. Cái này hoàng thành nhị thiếu, lúc trước lôi lạc lệnh nhiều ít nữ tử cùng đoạn tụ người khuynh tâm. Hiện tại nằm tại đây tính cái gì? Tiêu Dao, ngươi có thể không chơi không, lại không bình thường, hoàng tẩu đem ngươi đưa đến Nam Cương Sâu đi. Mộ Mễ Đảo lại cấp lại hận nhất mãi. Lão đại, ngươi hai vợ chồng liền không thể đối ta ôn nhu điểm. Mộ Mễ Đảo nói xong nguyên bản vẫn chưa gửi hy vọng nghe được trăm rạng Tiêu Dao trả lời, không nghĩ tới lại nghe thấy Tiêu Dao đúng vậy thanh âm. Ly Khuynh tuyệt đột nhiên mở to hai mắt, "Tiêu Dao, ngươi, ngươi nhận tư người?" Tiêu một tiếng ka Ta nghe một chút. Lại tới, chăm giảm tiêu giao lười biếng lại thực sự cực kỳ mỏi mệt, vai quá đầu nhắm mắt lại động động tay chân xôn sao xích sát, lao đại, người là sợ ta ném. Vẫn là đem ta đương vật dưỡng đâu. Không phải. Làm gì buộc ta. Thực trầm, có biết hay không, nếu mà nếu là đã biết sẽ tức giận. Đến lúc đó tìm ngươi cái này hoàng huynh tính sổ, ta nhưng xem náo nhiệt. Ly khuynh tuyệt cùng mộ mễ đảo tựa như bầu trời rớt bánh có nhân giống nhau kinh ngạc hai mặt nhìn nhau nếu kia thuốc viên thật sự lệnh trăm dặm tiêu giao ăn có thể hồi phục bình thường không thật sự chính là bầu trời rất xuống đại bánh có nhân sao? Ly Khuynh tuyệt vẫn là không dám tin tưởng, tiêu giao, chấm mệnh ngươi cha án tử ngươi trai như thế nào? nga đối, trăm dặm tiêu giao nhấc chân một dặm, lão đại, ta nhớ ra rồi, án tử, đối, án tử. lúc ấy thần đệ ở Ngưu sơn quận thành ra khỏi thành không đến mười dặm lộ, ta liền cứu một cái bị bông tuyết thanh dọa đến phụ nhân cùng a hoa, nhưng kia phụ nhân lại là độc phụ dương tay một phun làm thứ gì vẫn luôn hôn hôn trầm trầm theo bông tuyết thanh không biết đưa tới nơi nào nhưng là thần đệ nhớ mang máng, ở kẽ dịu trước là một mảnh cỏ lao đãng thần đệ vì tự bảo vệ mình ra sức cuối cùng cuối cùng một kia sức lực cho chính mình vẽ cái giới hiện tại thần đệ như thế nào tại đây là lao đại đem ta cứu đi vào nơi này ly khuynh tuyệt lại lần nữa nhìn mộ mễ đào liếc mắt một cái lộ ra vui mừng cười chạy nhanh đem dây xích từ trăm dặm tiêu giao trên người cởi bỏ nhị đệ ngươi sớm đại họa, chạy nhanh hóa cai trang, đổi thân quần áo từ cửa sổ đào tẩu. Trăm Dặm Tiêu Dao trợn mắt há hốc mồm, vì sao? Thân đệ luôn luôn ôn lương cung kiệm làm, đại đại lương dân, thế nhưng có thể xông ra đại họa? Có thể? Ly Khuynh tuyệt gật gật đầu, ngươi bị hạ cổ thi. Cái gì? Trăm Dặm Tiêu Dao kinh từ ngạnh trên giường rất đi xuống. Phúc, Mộ Mễ Đào nhịn cười. Phú quân, chớ có dọa hắn. Tiêu Dao ngươi biết cái này là gì? Trầm Dặm Tiêu giao tiếp nhận Mộ Mễ Đào truyền đặt hộ. Mặt bộ biểu tình kịch liệt run rẩy, linh cổ đan. 223 trương cái bang. Cái gì? Trăm giảm tiêu giao kinh một cái mông không ngồi ổn, huyên thuyên từ ngạnh trên giường rất đi xuống. Cắn răng xoa mông. Phúc, mộ mễ đảo nhịn cười. Đây mới là chân thật cơ trí lại thích giả ngu, đáng yêu tiêu giao. Phu quân, chớ có dọa hắn. Tiêu giao ngươi biết đây là gì? Trăm giảm tiêu giao tiếp nhận mộ mễ đảo truyền đặt hộ, trên giới tả hữu phía trước phía sau đều nhìn cái đoan chính. Lúc sau mặt bộ biểu tình không biết là kinh sợ vẫn là kinh hỉ vẫn là kinh ngạc đến ngây người, dù sao cấp kịch run rẩy đây là linh cổ đan hộ. Có ý tứ gì? Linh cổ đan là thứ gì? Mộ mễ đào hỏi. Tên này nghe tới không đơn giản nhìn dáng vẻ, dù sao là có thể trị bệnh. Hoàng tầu tạm thời đừng nóng nảy. Trăm dặm tiêu giao chuyển qua tới nhìn ly khuyên tuyệt, lão đại, còn nhớ rõ ba năm trước đây, lão đại từ thần YGY môn đặt hàng. Ta đi Nam Cương, Nam Cương trở về cho ngươi giảng Nam Cương cổ vương gia tộc một ít chuyện cũ sao?" Nhị đệ là nói, "Nam Cương cổ vương gia trong tộc hồng việc." Ly Khuynh tuyệt những mày. "Đương nhiên nhớ rõ là có chuyện này. Hắn làm chính trị chàng cuộc đua trung bá chủ, đối mặt khác địa vực vương quyền tranh đoạt thay đổi tự nhiên vẫn là muốn nhiều chú ý." Đúng vậy, trăm Giản Tiêu giao gật đầu, "Nghe nói Nam Cương cổ vương nhất tộc nội chiến căn nguyên đó là trăm năm trước Nam Cương có một cái cổ vương, nhân bất mãn vương tộc nào đó quy củ cùng người." Không muốn kế thừa vương vị liền mang theo dưỡng cổ chi thuật ở một cái hiến tế náo nhiệt trường hợp sấn mọi người không chú ý, rời đi Nam Cương chẳng biết đi đâu. Nam Cương cổ vương nhất tộc bởi vậy đại loạn. Bởi vì hắn không chỉ có mang đi trong tộc tinh diệu dưỡng cổ chi thuật, càng mang đi trong tộc tổ truyền phá cổ đan dược. Kia viên dược nghe nói là dùng thế gian chi kỳ, ngàn năm linh quy huyết, tây vương mẫu chim quý hiếm viên đan hạc hồng, đại dư thần sơn nhân sơ mắt, tiên hồ nước ba chân tiệm bốn dạng kỳ vật cao dịch thêm cổ vương tộc bí phương phối trí mà thành. Làng cổ vương nhất tộc chấn tộc trí bảo truyền chính thế. Bởi vậy năm đó cái kia trốn đi cổ vương mang đi này đan sau, cổ vương nhất tộc nối nghiệp người liền tách ra thành hai phái. Nhất phái cho rằng kia cổ vương phản bội cổ vương nhất tộc là chịu tội chi thân, hán hậu nhân không xứng kế thừa vương vị. Một khác phái tắc cho rằng chính mình là ngàn năm cổ vương một hệ chính là cổ vương đích chuyển. Tranh tới tranh đi liền qua mười mấy năm, khi đó kỳ là nam cương cổ thuật yếu nhất thời kỳ. Nhị hổ tương tranh tất có lẫn nhau thương lẫn nhau tiêu mà cổ vương nhất tộc chỉnh thể thực lực, hơn nữa làm nam cương thế lực khác có thể nhanh chóng phát triển. Sau lại hai phái đầu lĩnh phân biệt ý thức được như thế tranh đấu xác thật đối nam cương cổ vương thế lực có hủy diệt tính đả kích. Liên làm theo ý mình, ai cũng không can thiệp ai. Cho nên hiện tại nam cương kỳ thật có hai cái cổ vương. Nhưng là chân chính luận cổ thuật thực lực vẫn là đích truyền nhất phái hiếu thắng chút. Nhưng một khác phái tài phú cùng danh vọng lại muốn trội hơn đích truyền nhất phái. Cũng bởi vậy mới dám ngàn năm tới nay tưởng khắc lập đỉnh núi. Nhưng bất luận là phái nào cổ vương cầm quyền, cũng bất luận phía trước tranh đấu cỡ nào thảm thiết, hai bên có một cái điểm giống nhau, chính là đối linh cổ đàn mất tích một chuyện giữ kín không nói ra, nhưng hai bên bí mật đều phái ra đại lượng võ sĩ, vô sư đổi giết trốn đi cổ vương, muốn một lần nữa lấy về linh cổ đàn. Mấy chục năm không có đình chỉ. Nhưng cuối cùng phái ra không phải hiểu không một tiếng động. Hiện tại Nam Cương cổ vương nhất tộc kỳ thật đã không có chân chính phá cổ linh dược Lần trước thần đệ đi khi, mới phát nhất phái cổ vương cho ta xem qua bọn họ phỏng chế linh cổ đan, kia hộp liền cùng hiện tại hoàng tẩu đưa cho ta xem hộp giống nhau như lúc, bao gồm ngọn lửa vị trí cùng cánh hoa cái số. Bởi vì Lao Đại ngươi biết, Nam Cương người tôn trọng bọn họ địa phương một loại hoa, này đóa hoa hình dạng, cánh hoa cái số, phức tạp trình độ đều làm giai tầng cấp bậc tượng trưng. Chỉ là không biết hoàng tẩu là từ đâu được đến cái hộp này. Hộp hay không có đan hoàn, mà kia đan hoàn ở nơi nào có không cấp thần đệ giám định và thưởng thức một vài. Đan hoàn a, vốn dĩ hộp là có. Ngươi nói trước nói kia đan hoàn ăn có gì diệu dụng? Mộ Mễ đảo giảo hoạt cười cười nhìn Ly Khuynh Tuyệt, ở diễn ngược xem chăm giảm tiêu dao. Diệu dụng, kia cũng không phải là giống nhau có thể dùng rượu dụng hai chữ tới hình dung. Bốn dạng kỳ tài sở xứng đan hoàn chẳng những có thể phá giải sở hữu cổ thuật, hơn nữa cơ hội liền có thể cùng Trường Sinh bất lão dược cùng so sánh. Theo kia mới phát nhất phái cổ vương nói, Trăm năm trước Trung Nguyên một vị cự giả đã từng dùng cả tòa phủ kho mua sắm một viên phối phương không bằng linh cổ đan đan hoàn, này chẳng những bị kẻ thù hạ cổ thuật toàn bộ đều hảo, hơn nữa thọ trường 120 năm. Trăm năm sau vẫn luôn ở bàn cờ sơn tu chân, không biết sau lại hay không vũ hóa. Hoa, hoa, nguyên lai kia trong động thế nhưng là, mộ mễ đảo cố ý dùng hâm mộ ghen tị hận ánh mắt nhìn trăm giảm tiêu dao, nhìn nhìn lại ly khuyên tuyệt, phu quân, chúng ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Ta xem là. Nương tử. Bất quá cũng may ngươi ta trăm năm sau có lẽ có thể trở về tiên vị, cũng liền bất hòa tiểu tử này so đo. Trăm dặm tiêu giao mặt lộ vẻ nghi hoặc, cảm giác được hai người bọn họ đối thoại kỳ quặc, ý gì? Ý gì? Lão đại cùng hoàng tẩu các ngươi không mang theo như vậy đầu ta chơi. Mộ mễ đào đông tay, tiên rực A, ta còn hy vọng ngươi như vậy đầu chúng ta một phen đâu. Ly khuynh tuyệt bàn tay to đắp ở trăm dặm tiêu giao bụng thượng, nhị đệ muốn nhìn một chút kia thuốc viên, phỏng chừng nhìn không tới hiện tại có lẽ còn có thể lấy ra cái hình dạng. Trăm dặm tiêu dao nháy mắt mở to hai mắt, kinh hỉ đan sen dương miệng rắc nửa ngày nói, lão đại, ngươi ý tứ này, ngươi này, ý tứ, ta, trong bụng, ăn, kia, dược. Ly khuynh tuyệt mỉm cười không nói, ca ca chỉ có thể nói cho ngươi ngàn vạn đừng bị này thôn thượng nhân thấy nếu không bị nói ra của ngươi bị bái xuống dưới, chính là chúng ta cũng chạy trời không khỏi nắng, thừa dịp thôn người còn tưởng rằng ta ở hàng phục cổ thi. Chúng ta chạy nhanh 36 kế đi vỉ thượng đi. Cổ thi. Trăm giảm tiêu giao hoảng sợ vạn phần lại một lần vặn vẹo biểu tình. Ta. Lúc này ngoài cửa đợi một đoạn thời gian các thôn dân bắt đầu xô đẩy cửa phòng, tiêu gào, giết kia cương thi, giết hắn, thế mập mạp báo thủ. Ly Khuynh tuyệt kéo nhất thời còn không có phục hồi tinh thần lại trăm dặm tiêu giao nhanh chóng xuyên qua cửa sổ bay vọt đi ra ngoài, lắc mình nương cây cối che đậy nhảy ra tường viện. Trong viện nghe thấy các thôn dân phẫn nộ lại khiếp đảm ở nơi nào đó gầm rú kêu gào thanh âm. Phòng Trưng là bồi hồi ở trong giảm tiêu giao ngoài cửa phòng tạm thời không dám đi vào. Mấy cái lát mình, ba người liền đã ly thôn trang, cưới ở hồi kinh lập tức. Thẳng đến lúc này, trăm giảm tiêu giao mới từ mộ Mễ Đào miêu tả trung biết chính mình bị lệ phi phun cổ, hạ mê hoặc, biến thành không có ý thức sát nhân cuồng mà còn uống lên hai cái nam nhân huyết. Nghĩ đến uống máu hắn thân mình liên tiếp phát run. Đành phải thở dài một tiếng, lại tạo một chỗ nghiệt nghiệp. Ai? Tiêu giao ngươi nha, thật đúng là tính nhân gian một phúc người. Thật là nhờ họa được phúc. Nếu không phải ngươi chúng cổ, Ngọc Tiêu cũng sẽ không nhìn ra ngươi hồn phách có bệnh nhẹ, chúng ta cũng sẽ không tiến đến tìm ngươi, ta cũng sẽ không bởi vì đuổi giết bọn họ rơi vào hốc cây, cũng liền sẽ không phát hiện trốn đi cổ vương, càng sẽ không được đến linh cổ đan, sau đó cũng sẽ không bắt ngươi ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, sau đó ngươi cũng không thể nào sống đến 200 tuổi. Chăm giảm Tiêu giao sờ sờ đầu, thật đúng là ai? Trời xui đất khiến liền sống lâu một trăm nhiều năm, chỉ là vô tội hại hai điều mạng người, ngày khác cần thiết đến bồi thường nhà bọn họ thuộc về. Dọc theo đường đi vài người tâm tình rất tốt, tú hà quận chờ liên can quận thủ bị ám hại án tử cũng rốt cuộc không phá hiển nhiên. Hung thủ nếu đều đã bị chu, ly khuynh tuyệt giang sơn liền an ổn. Còn chưa tới kinh thành trên đường bỗng nhiên toát ra một cái phá y yè rong rải tiểu lão đầu bổ nhào vào ly khuynh tuyệt cùng trăm giảm tiêu giao trước mặt khóc sướt mướt. Hoàng thượng cứu cứu lao nô. Ly khuynh tuyệt kiếm mi tức giận ra ngoài tìm kiếm hỏi thăm kiêng kỵ nhất đó là bị xưng hô chân thật tên họ, này từ đâu ra sách không rõ, nhưng nếu nhận thức chấm hẳn là triều đình người trong. Hắn nhìn xem trăm Dặm Tiêu giao ý bảo hắn xử lý. Trăm Dặm Tiêu giao dùng roi ngửa khơi mào người tới đầu, nha một tiếng kinh hô, ngưu ngộ tác, người, ngươi sao tại đây như thế nghèo túng. Như lão nhân vừa nghe trăm Dặm Tiêu giao nhận ra hắn, thoáng chốc một viên treo tâm tự nhiên mà, hướng về phía Ly Khuynh Tuyệt cùng trăm Dặm Tiêu giao thẳng dập đầu. Đồng nhiên ở ngưu lão nhân mặt sau đuổi theo một đám người đều đều là quần áo tả tơi đầu bù tóc rối mỗi người trong tay còn đều dơ nhánh cây côn thấy ngưu lão nhân liền phải đánh chết lão nhân dám trộm chúng ta gà ăn mày ăn là gan quá lớn người như thế nào ăn như thế nào cho tai nổ ra chăm giảm tiêu dao một roi chịu ở chạy trốn gần nhất trong đó một cái khất cái trên người còn không phải là ăn một con gà sao ra ra thế lão nhân này trả lại các ngươi mời chỉ có đủ hay không? Trăm giảm tiêu dao vừa nói vừa móc ra một thỏi bạc ném ở hơn 10 mét có hơn, chính mình đi nhặt được, cút đi. Về sau lại có này loại sự, ăn đó là ăn, tội gì một đống người khi dễ một người. Phía trước khất cái đầu vừa thấy đến đại khối bạc, trắng bóng dương quang hạ còn loại quang. Trên mặt bùn rắc đều mừng rỡ đi xuống rất cha, là ăn, chúng tiểu nhân lập tức liền lăn. Chúng tiểu nhân, hôm nay gặp đại gia ra ra tay rộng rãi, chúng tiểu nhân đều không được đi không được chạy, chúng ta liền lăn lên cấp đàn ông xem cái náo nhiệt. Nói đá phía sau thấp bé một cái tiểu khất cái một chân, ăn không trả tiền, sừng sốt làm gì, chạy nhanh đem kia bạc cấp bản bang chủ nhặt lại đây. Kia tiểu khất cái có vẻ suy nhược mỏi mệt gió thổi qua là có thể đảo dường như, đi theo một đám khất cái mặt sau không có khí lực túi đầu. Nghe thấy bang chủ kêu to, ân ân té ngã lộn nhào đi đến bạc kia không lưng nhặt lên bạc, Liên ở tiểu khất cái nhặt xong bạc ngồi dậy công phu, mộ mễ đảo kêu sợ hãi từ trên ngựa xuống dưới phát gục kia tiểu khất cái trước mặt, đem tiểu khất cái mặt dơ lên tới. Ngáy mắt, nước mắt lăn ra hốc mắt, ngựa thanh ngẹn ngào, chuồn chuồn. Tiểu chuồn chuồn. Thế nhưng tại đây nhìn thấy ngươi. kia tiểu khất cái nghe thấy có người như vậy kêu gọi, đồng nhiên sử sốt, kinh ngạc mở to hai mắt, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Dùng sức dùng hắc tử bánh quai trèo tay rủi rủi mắt lại nhìn kỹ, hoa lớn tiếng khóc thét lên. À, là tiểu thư, ô ô ô, ô tiểu thư chuồn chuồn cuối cùng tìm được ngươi, lại tìm không thấy ngươi, chuồn chuồn liền sắp chết, ô ô ô ô, ô. Cốt Này đột nhiên tới cảnh tượng đừng nói chung quanh nhất bang khất cái, ngưu ngộ tác trận mắt há hốc mồm, chính là ly khuyên tuyệt đều. Thâm giật mình, cái này kêu chuồn chuồn nha đầu giống như chính là năm đó rắc vương phủ hầu hạ đào đào nha hoàn, mấy năm không thấy như thế nào lưu lạc đến nơi đây. Là thật là giả có phải hay không có trá? Đồng dạng một sự kiện, phức tạp người tưởng liền phức tạp, đơn giản người tưởng liền đơn giản. 224 chương hồi cung có hồi cung chuyện này. Thâm giật mình.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 thấy khách điếm trưởng vậy vợ thượng là tiểu chuồn chuồn bút tích lưu lại nói nàng đã từng đăng ký quá chữ viết sau mộ mẹ đào liền vẫn luôn lo lắng nàng an nguy chính mình vốn là hảo tâm tưởng cho nàng một cái tự do đem nàng mang ra dắt hướng phủ lưu lại lộ phí mệnh nàng đi biên quan tìm bùi thiên giật cùng cậu hoa ai ngờ bọn họ lại là vô duyên thế nhưng xem cái hội hoa tiết trên đường nóng lòng đi lạc một cái suy nhược tiểu nữ hài nên như thế nào sinh tồn thương tiếc vô vú tiểu chuồn chuồn về sau đi theo ta chớ có ở đi rời ra Lúc này hồi kinh trên đường đột nhiên tới xuất hiện hai cái người muốn tìm, chăm dặm tiêu giao ấn ly khuyên tuyệt ý bảo, mệnh như ngộ tác chiếu cố hảo chuồn chuồn đi phụ cận trấn trên giữa mặt sạch sẽ, đổi mới xiêm ý đi lại theo sau đổi theo. Mộ mễ đảo vốn định bồi tiểu chuồn chuồn cùng nhau tiến thị trấn cho nàng mua vài món quần áo, lời nói không xuất khẩu đông dưng cảm giác ra một cổ khí lạnh, dư quang thấy là ly khuynh tuyệt không duyệt ánh mắt. Bị ly khuyên tuyệt ánh mắt ngăn lại, mộ mễ đảo không phải sợ hắn chỉ là không nghĩ vì điểm này nho nhỏ sự tình phát phu quân ý đành phải đối tiểu chuẩn chuẩn công đạo vài câu vài người tiếp tục hướng kinh thành phương hướng lao nhanh còn chưa tới thành biên phạm vi liền thấy một con hắc cánh ưng điểu từ xa thiên phành phạch lăng phi rừng ở ly khuynh tuyệt bích cánh tay thượng ly khuynh tuyệt vuốt ve vài cái ưng điểu lông chim từ ưng điểu móng thượng nhéo lên một trương tờ giấy chỗ chống một trương trên giấy hắn từ trong tay háo móc ra một bao bột phân chiếu vào trang giấy trung gian không lâu trên giấy xuất hiện một hàng chữ nhỏ đại thụ hoàng thành bị phá được Ly Khuynh tuyệt xem xong lập tức xoa nát tờ giấy ném vào bên cạnh hồ nước. Quay đầu nhàn nhạt đối trăm giảm tiêu giao nói, thiếu sư an nhiên thắng. Trăm giảm tiêu giao đối tin tức này tựa hồ cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, hơi hơi mỉm cười. Thiếu sư an nhiên trận này thành quân sườn trượng đánh một năm dưới, không biết hắn là khác lập tân quân vẫn là chính mình đăng cơ lên ngôi. Thiếu sư an nhiên tổ tiên cũng là đế thất ruột thịt, chính mình đăng cơ cũng coi như xuất binh có danh nghĩa. Bất quá! Đại thủy hoàng quyền thay đổi bất quá là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau mà thôi. Sớm muộn gì đều phải ở trong dưới chân. Ly Khuynh Tuyệt khẽ môi cười như không cười, ánh mắt dõi hướng phương xa. Mộ Mễ Đào lại trong lòng lột bột một chút. Ly Khuynh Tuyệt không có thể cưỡng bá đại lục hắn mệnh bản không có như vậy đại hậu trạch. Nếu là khăng khăng như thế, hậu quả chính là cái tang. Trong lòng bàn tay cấp gia hãn, Ly Khuynh Tuyệt cá tính cường han bá đạo, Mộ Mễ Đào tuy rằng ở cảm tình thượng chiếm lẫn nhau quan hệ quyền chủ động, nhưng là chính trị thượng sự lại không biết như thế nào xảo riệu khuyên bảo hắn từ bỏ gồm thâu đại thủy kế hoạch. Trương An điện uy nghi cao lớn tuyển tú đứng lặng ở Vĩnh Thọ cung nghiêng phía bên phải. Ly Khuynh Tuyệt ở Vĩnh Thọ cung hạ cầm đuổi đi, nắm lấy Mộ Mễ đảo tay, hoàng hậu của chấm một đường vất vả, sớm một chút trở về nghỉ tạm, đại ta xử lý xong đã nhiều ngày tích lũy hạ công sự, liền tới xem ngươi. Ân, phu quân cũng không cần quá làm lụng vất vả. Ly Khuynh Tuyệt thế Mộ Mễ đảo cẩm đuổi đi phóng hảo mạnh nhìn nâng tiệu thái dám nâng lên cẩm đuổi đi chậm rãi hướng một dặm mà ngoại trường an điện nâng đi chính ngọ ánh mặt trời kim hoàng sắc cẩm đuổi đi mạnh bị mộ mỹ đào sốc lên ngoái đầu nhìn lại đối hắn nhuyễn miệng cười ly khuynh tuyệt tâm ấm áp nhảy một chút đã là mùa hè mộ mỹ đào trở lại trường an điện cởi dậy nặng nam trang thay khinh bạc phiêu giật tế tơ tầm áo đơn cung trang gối ngọc gối mỹ mỹ tìm cái thả lỏng tư thế thư thân thể chuẩn bị ngủ một giấc đại cung nữ súc ngọc đem ngự trên giường tơ vàng màn che buông xuống ngồi ở một bên nhẹ nhàng quan Tấn vân Dục độ hương má tuyết, không thi phấn trang mà nhan sắc như chiều hạ ánh tuyết. Súc ngọc phe phởi cây quạt tâm nói, hoàng hậu nương nương mỹ thật là giống như tiên tư. Trong lòng cũng càng thêm vui mừng. Nàng nghe phía trước ở Vĩnh Phúc cung hầu hạ quá hoàng hậu nương nương các cung nữ nói qua, vô yêu nương nương là cực hảo hầu hạ, không có cái giá, còn luôn đau lòng các nàng nhiều quy củ. Có đôi khi dứt khoát đã kêu các nàng nghỉ ra Vĩnh Phúc cung đi dạo ngự hoa viên. Còn rất nhiều sự đều thích chính mình động thủ. Trình cho các cung nữ làm tốt nhất không hảo ai phản Chính mình hiện giờ quán thượng như vậy vị hảo chủ tử, cũng là đại tạo hóa. Vì thế càng thêm tận tâm tận lực diêu phiến, hoàng hậu trong cung vốn dĩ liền không có cái gì ngày mùa hè thường thấy rồi trùng linh tinh, diêu phiến càng nhiều là một loại tư thái. Các chủ tử một loại bộ tịch. Mộ Mễ Đào nhắm hai mắt cảm giác trên người hình như có lượng đạo ánh mắt dao động, rất là không vui. Diêu phiến liền không cần, ngươi thả đi ngoại điện chờ. Mộ Mễ Đào nửa ngậm nửa tình nói: Trong hoàng cung chủ tử sinh hoạt nàng thật đúng là không thói quen, chủ yếu là liền ngủ cũng chưa riêng tư, không tốt. Xúc Ngọc kịp thời dừng tay, đáp ứng rồi thanh nhẹ nhàng lui về phía sau rời khỏi tầm điện nội thất, ở mảnh ngoại băng nước trái cây. Mộ mễ đảo làm cái Mỹ Mỹ Mộng, trong mộng thế nhưng là thần sơn chín nhận phong, ly khuyên tuyệt lưu tiên trong động đống nhiên toát ra tới một đám họa chúng chiêu triển kiểu Mỹ nữ tử. Lại nhìn kỹ, những cái đó nữ tử tuy rằng tướng mạo quần áo cắt có bất đồng, Nhưng cộng đồng chính là thế, nhưng rốn thượng đều có cái tiểu lượng điểm, lượng điểm đột nhiên phun ra rất nhiều tinh tế lượng lượng chỉ bạc, chỉ bạc càng ngày càng nhiều chính mình sẽ vòng quanh vòng nhi đem mộ mễ đảo cuốn quanh trong đó. Em ạ, đều là con nhện tinh a mộ mễ đảo cuốn quýt trốn tránh nhưng là đã không kịp, bị từng cây tính dai 10 phần chỉ bạc gắt gao bao lấy. Chính mình vội vàng tưởng phát động quỷ tỉ, lại một chút không có khí lực. Mẫu thân, ta tôi cứu ngươi. Liên ở mộ mễ đảo gấp đến độ tâm hỏa dâng lên khi, một tiếng trong trẻo lượng đồng âm xuất hiện. Tiếp theo Cẩu Hoa một thân yếm đỏ nhảy ra tới ngân thương nhảy dựng bạch bạch bạch bạch mấy mị nữ nháy mắt biến thành con nhện tinh bò đi rồi. Cẩu Hoa đến mâu thân trong lòng ngực tới, Mộ Mễ Đào chui ra một tầng tầng chỉ bạc hướng Cẩu Hoa vươn hai tay, Cẩu Hoa lại tựa hồ chưa từng đã tới giống nhau không có bóng dáng. Mộ Mễ Đào kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nửa ngậm nửa tỉnh gian hoảng hốt đến chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nguyên lai chính mình vẫn luôn nghĩ đến Cẩu Hoa, chỉ là kia hải tử chính là an vạ bùi thiên giật Căn bản là không nghĩ ngốc tại thân cha thân mụ bên người. Sâu. So. Hoàng hốt suy nghĩ gian bị mơ hồ thì thầm rong dài nói thanh tỉnh tới. Xúc Ngọc, là ai ở xảo? Mộ mễ đảo lười biếng hỏi. Hồi Hoàng hậu Nương Nương, là mấy ngày nay Hoàng thượng cùng Hoàng hậu Nương Nương không ở thời điểm, quốc cứu lao ra cấp Hoàng thượng tuyển tới vài vị đại thần gia tú nữ. Nghe nói Hoàng hậu Nương Nương hồi cùng, muốn bay kiến Hoàng hậu Nương Nương, nô tỳ đang ở khuyên các nàng đi về trước, chờ Nương Nương tỉnh ngủ lại nói. Đại cung nữ Xúc Ngọc là hoàng hậu trong cung 24 cái cung nữ quản sự. Nghe thấy hoàng hậu nương nương thanh em vội vàng quỷ gối bình phong ngoại bẩm. Mộ mễ đảo đầu hong một tiếng. Này trong cung còn có tú nữ. Quốc cứu lao ra tuyển tới. Là ly khuynh tuyệt bố chi sao. Mộ mễ đảo kỳ thật đã biết ly khuynh tuyệt ở làm vương gia khi hoa hoa ăn chơi chắc táng chỉ là vì giấu người thai mắt. Đăng cơ lúc sau, cũng chỉ có trong vương phủ cũng chỉ có hai vị chắc phi là xương cánh tay đại thần chi nữ. Liền chiếu cố mặt mũi mang tiến cung phân biệt ở minh nguyệt các cùng lệ tuyết cung ở, ngày đó sách phong hoàng hậu đại điển khi, mộ mễ đào gặp qua hơn nữa cũng tiếp nhận rồi các nàng tuần. Ai làm chính mình yêu chính là một cái hoàng thượng, làm hoàng thượng phía trước lại là một cái vương gia, ở cổ đại không phải một chồng một vợ thiên hạ hậu cung càng không phải. Này đó nàng biệt biệt nữ nữ tiếp nhận rồi, dù sao nàng cũng không tại đây trong cung đái quá mấy ngày, hốn hổ kia hoa củ cải cũng trừ bỏ ngay lúc đó vĩnh phúc cung lại vô đi địa phương khác. Nhưng là gì thời điểm cái này hậu cung lại nhiều ra tới tú nữ? Mộ mễ đảo trong lòng ẩn ẩn có điểm chua sót. Có lẽ sớm hay muộn đều sẽ như vậy. Hoàng thượng nữ nhân nhất định phải nhìn chính mình nam nhân ở mặt khác nữ nhân trước mặt cười vui. Cứ việc trong lòng bạch tuộc dường như toát ra rất nhiều ý niệm, mộ mễ đảo vẫn là duy trì hoàng hậu phong phạm. Nếu tới, liền thấy đi. Hầu hạ buồn cung rửa mặt trải đầu, làm các nàng trước trở. Là, hoàng hậu nương nương. Gương đồng, mộ mễ đảo tay như nhu đề da như ngưng trì, cổ như ấu trùng thiên yêu, răng như hạt bầu, chán ve mày ngài, môi sắc chu anh, mặt mày như hoa, xúc ngọc thành thạo cấp mộ mỹ đảo kéo sợi tóc nhịn không được tán thưởng, hoàng hậu nương nương, ngài thật đẹp. mộ mễ đảo cả ngày dưới xem chính mình đã không cảm thấy cái gì nhàn nhạt nói, thê hình thức đơn giản điểm liền hảo, chớ có quá phức tạp. đúng vậy, xúc ngọc liền đem kia ba nghìn mặc thanh sợi tóc vãn thành đơn giản đại khí ưu nhã rũ vân búi tóc, phát gian chỉ chỉ cần đừng một đóa tinh xảo loại nhỏ mẫu đơn. Hoàng hậu nương nương, ngài xem như vậy có thể chứ? Mộ mễ đảo khép cười cười bỗng nhiên nhớ tới tiểu chuồn chuồn không biết có hay không đến kinh thành, đến trong cung. Tính thời gian chính mình ngủ một buổi trưa, nàng mua xong ăn mặc tắm rửa xong hẳn là đủ thời gian. Xúc Ngọc, cửa cung hoặc là nội vụ phủ có người tới gặp buồn cung nữ sao? Một cái kêu chuồn chuồn thiếu nữ. Xúc Ngọc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hồi nương nương nói, đến nay còn không có. Đợi đến đến tin tức Xúc Ngọc sẽ lập tức bẩm báo nương nương biết đến Ấn. Hảo, lúc này phụ trách phụng y, cung nữ nâng kim bàn tiến vào quỳ xuống túi đầu, cánh tay đem khay cao hơn qua đỉnh đầu dơ, trình lên quần áo. Mộ mễ đào liền từ trước bàn trang điểm Ngọc Đôn Thượng đứng dậy vươn hai tay bị động tiếp thu xúc Ngọc thay quần áo, nhìn quỳ cử cung nữ cánh tay có điểm nhân dơ thời gian quá dài mà run rẩy, thái dương liền chạy tinh tế hãn, nhàn nhạt nói, đứng lên đi, về sau quần áo lấy tới buông liền hảo. Nương nương, xúc tâm không dám. Mộ mễ đảo lúc này đã mặc xong từ Xúc Ngọc cùng một cái khác cung nữ dân theo thật dài bảo bãi liền ra bên ngoài điện đi bên nói, đây là buồn cung quý cũ. Xúc Ngọc vừa rồi đã đem người an bài ở trường an sau điện viện Hoa Viên. Vì cách một cái hoa cỏ vây quanh thụ tường, láng giềng gần quá dịch hồ. Ngoài tường là ngự Hoa Viên ở bên hồ thông đạo, tường nội chính là trường an điện Hoa Viên Sân. Người ở phía sau cửa sổ liền nhưng nhìn đến sóng nước lóng lánh mặt nước, sương sớm chiều chiều, sắp tối lượt lở.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 Lúc này trong viện bên hồ vòng quanh hành lang gấp khúc ghế dài ngồi mấy cái nữ tử tựa hồ đang xem thủy nguy phong. Quanh mình vây quanh hương thơm cỏ dại cùng kim cúc. Mộ Mễ Đào ngăn trở xúc ngọc thông báo, đi đến hồ hoa viên. Lúc này đưa lưng về phía một nữ tử một thân nguyệt bạch thủy tiên váy áo khoác kiện màu xanh biếc tiểu áo, nhìn thật là tố nhã. Một cái khác ngồi thiếu nữ ăn mặc đào hồng nhạt hoa y thì che trở là lướt dáng người. Ngoại khoác truy lóe bạc biên ánh trăng gấm văn mang, lộ ra bạch hy duyên dáng cổ cùng một chuỗi ngọc lam châu liên chính người nói nữ tử tắt trăm nếp gấp váy dài, nếp gấp nếp gấp như ba tháng đào hoa ẩn hiện lưu động nhẹ tả với mạ bốn lượn vài thước, khiến cho dáng người nàng không còn nữa từ trước gầy tiếu, càng thêm ung dung nhu mỹ. Ánh sáng tóc dài vãn thành con bướm búi tóc, dùng dây cột tóc thúc khởi, chỉ cắm một con phỉ thúy hoa hình thoa. sắc mặt phấn nhuận, mắt đẹp đen nhánh sáng ngời, đặc biệt kia chủy mũi hạ môi anh đào hồng nhuận nhu mỹ thuần như hoa cánh tiểu nộn đang yêu. Nay tuyển tới tu nữ đều là trong triều đại thần chi nữ, tư dung quả nhiên là không giống bình thường. Giả dạng lên các đều tựa mùa xuân theo gió bay tán loạn đào hoa sát lạ, lại tựa kia tam chín vào đông tuyết bay thanh thông minh triệt. Mộ Mễ Đào mới vừa đi ra cửa điện liền bị trước mắt mấy cái thiếu nữ mỹ lệ hấp dẫn ở ánh mắt. Hoàng hậu nương nương giá Lâm, còn không chạy nhanh bái kiến nương nương. Súc Ngọc nói. Mấy cái nữ tử lúc này mới từ liêu nói trạng thái trung nhìn lại thần tới, vội vàng vô về làn váy quy xuống, chữa tú cung trang tâm nghiên cấp hoàng hậu nương nương Vân An. Nhất Cơ Linh muốn tính cái kia xuyên trăm nếp gấp váy dài cắm phỉ thúy hoa thoa thiếu nữ, một miệng rõ ràng tư duy lanh lợi. Mềm như bông âm trung còn mang theo đà đà hương vị. Xuyên hồng nhạt quần áo cùng nguyệt bạch váy dài thiếu nữ cũng vội vàng theo nói, chữa tú cung trương lanh canh bái kiến hoàng hậu nương nương. Chữa tú cung Trần nhưng Nhi bái kiến hoàng hậu nương nương. Mộ Mễ Đảo Tâm nói, "Hảo sao, này mấy cái mỹ nhân thôi, Ly Khuynh tuyệt cứu cứu còn rất sẽ chọn, tưởng rất chu đáo, liền sợ hắn này nửa cái nhi tử thiếu diễm phúc." Chọn mị nữ các đều là quốc sắc thiên hương, ta là nam nhân đều dễ dàng động tâm. Thu liêm cảm xúc, vui mừng mỉm cười, ngươi sao mấy cái đứng lên đi, xúc ngọc dọn chỗ. Bởi vì các nàng còn chỉ là chữ tú cung đái phong tú nữ, mộ mễ đào không có sưng hô các nàng vì muội muội trong lòng nhắc nhở chính mình cũng không thể biểu hiện quá mức cảm xúc hóa, hoàng hậu nương nương này việc chính là đến xe trang. Ba cái thiếu nữ cảm tạ hoàng hậu nương nương từng người đứng dậy ngồi xuống, ánh mắt đều không ngoại lệ dừng ở mộ mễ đào Đã sớm nghe nói hoàng hậu nương nương chính là năm đó Melian an sứ năm đạo vô ưu công chúa, sau lại lại bị đường kim hoàng thượng lược tới gấp đôi ái, các nàng từ nhỏ chính là bị trong nhà quan phụ coi như tiến cung làm phi tử nương nương, tự nhiên tuy là người dưỡng ở khuê phòng, tâm lại lòng mang thiên hạ, mị nữ. Cho nên đã sớm đã ở trong lòng tò mò vị này danh chấn đại lục tam quốc, ba chiếm thiên trạch hai vị quốc chủ tâm linh nữ nhân rốt cuộc lớn lên cái gì bộ dáng. Hùng chi vô luận là ly an sứ vẫn là ly khuynh tuyệt đều là đại lục nổi danh mỹ nam tử. Đặc biệt hiện tại hoàng thượng, đương vương gia khi vẫn là lừng lẫy nổi danh hoa hoa vương gia có thể nói duyệt nữ vô số, tử có này vô ưu công chúa, chẳng những lãng tử hồi đầu đổi tính, ngay cả mặt khác phi tần nơi đó đều không đi ngang qua một chút. Làm hại đã từng hai cái chắc phi về nhà mẹ để khóc lóc nỉ non. Các nàng này đó kinh thành danh viện đã sớm kỳ quái, này vô ưu công chúa như thế nào liền chỉ cần bị đại lục nhất có khí phách tuyệt đế coi trọng liên chỉ cần dù có ba ngàn con sông cũng chỉ múc một gáo nước uống thật sự ba đầu sáu tay sao vẫn là ba cái cái mũi tám chỉ mắt trương lanh canh cùng trần nhưng nhi đảo vẫn là không dám nhìn thẳng chỉ dám ở làm bộ sờ đầu phát vũ thái dương sắt cái chán khi nhìn trộm xem một chút mộ mễ đảo trong lòng âm thầm cùng chính mình tương đối trang tâm nghiên liền lá gan lớn hơn trực tiếp đối với mộ mễ đảo nghiên cứu người ngũ quan quan trọng nhất chính là tam quan cái mũi đôi mắt miệng hoàng hậu nương nương đôi mắt này sao Đơn phượng nhãn, chính mình cũng là đơn phượng nhăn à, xem mắt hình, trong trắng mắt mắt nhân nhi lớn nhỏ đều kém quá nhiều. Mặt hình, hoàng hậu nương nương là trứng ngưỡng mặt, chính mình chính là trăng tròn mặt, cách luôn nhi nói mặt như trăng tròn bạch tựa bạc buồn chính là nói chính mình loại này mặt hình, đây là có phúc khí đâu. Cái mũi sao, hoàng hậu nương nương cái mũi còn có điểm quá mức tiểu xảo, tổ mẫu nói mũi rất có tài vận, cái mũi của mình chính là so hoàng hậu nương nương cái mũi có giá trị. Lại nói này miệng Hoàng hậu nương nương miệng hình không lớn không nhỏ nhưng thật ra vừa lúc chỉ là kia cánh môi trên dưới một bên độ dày. Tuy nói là anh đào miệng nhưng là miệng mình hình chính là tiêu chuẩn mỹ nữ môi hình. Môi trên là môi dưới một phần ba, hoàng kim tỷ lệ, thả môi là nguyên bảo, từ xưa mỹ nữ môi hình. Nhìn đến này trang tâm nghiên tâm tình rất tốt, tràn ngập tự tin. Tâm nghiên cô nương, buồn cung trên mặt chính là nở hoa. Đống nhiên mộ mễ đảo không nóng không lạnh hỏi. Hỏi Trần Nhưng Nhi cùng Trương Lanh canh che miệng cười. Trang Tâm Nghiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Tâm Nghiên vô chi thỉnh Hoàng hậu nương nương thứ tội. Trang Tâm Nghiên tự biết thất thú vội vàng thu hồi ánh mắt thấp có đầu lo lắng để phòng chờ Hoàng hậu nương nương xử lý. Mộ Mễ Đào đối với các nàng điểm này Tiểu Tâm Tư cũng là xem minh bạch, cười nhạo một tiếng. buồn cung vừa mới hồi cung, vài vị cô nương liền biết tới gặp lễ. Tâm ý bổn cung lãnh, này lễ cũng thấy, ý tứ Buổi cung cũng minh bạch. Buổi cung mệt mỏi. Súc Ngọc Lĩnh hội đến Mộ Mễ Đào ý tứ, Súc Tâm đưa vài vị tiểu chủ. Ba vị cô nương thấy hoàng hậu bộ dáng thỏa mãn trong lòng tò mò vốn dĩ cũng là phải đi. Hoàng hậu nương nương, đây là Tâm Nghiên gia tổ truyền một con lục Ngọc Hồ, đưa cái nương nương không có việc gì nhìn chơi, thỉnh nương nương không cần ghét bỏ. Trang Tâm Nghiên gọi quá tùy tới cung nữ chỉnh lên chính mình mang lễ vật. Hoàng hậu nương nương, nhưng Nhi cũng có chỉ san hô đỏ vòng ngọc tử muốn tặng cho hoàng hậu nương nương không có việc gì mang mang, mong rằng hoàng hậu nương nương ngàn vạn đừng ghét bỏ nha. Trần nhưng Nhi vội vàng mệnh cung nữ xốc lên trên khay che tơ vàng màu lửa. San hô đỏ vòng ngọc tức khắc ở hoàng hôn trung phát ra đủ có thể so sánh dạng mây đỏ quan mang. Trang Tâm Nghiên cùng Trương lanh Canh nhìn không khỏi có điểm ghen ghét. Trương lanh Canh chạy nhanh mệnh chính mình cùng nữ chỉnh lên Tây vực thủy tinh vòng cổ, hoàng hậu nương nương, thỉnh nhận lấy lanh Canh phụ thân tự Tây vực mang về tới bạch thủy tinh vòng cổ. Mộ Mễ Đảo cười cười đang muốn đẩy từ bỗng nhiên ngoài điện truyền đến tới Phúc Chiêu bài thức trưởng Lâm Nhi, Thánh Gia Lâm. "Ệ ma." Trang Tâm Nghiên cùng Trần Nhưng Nhi, Trương Lênh Canh thiếu chút nữa té xỉu. Miên cương để lại liền phải nhảy ra miệng trái tim nhỏ, trong lúc nhất thời như rồi nhặng không đầu xoay vài cái sau đó cực lực khắc chế chính mình đặc biệt ở hoàng hậu nương nương trước mặt tay vô ngực tính hạ tâm tới nhớ tới tiểu thư khuê các phong phạm sôi nổi điều chỉnh tốt một cái tốt nhất chạm tư tốt nhất biểu tình để nên đón đã chiếm hưu thiên trạch tây hạ hai nước quốc thổ thiên trạch tuyệt đế đệ nhất nhớ ánh mắt này ba cái nữ tử biểu hiện rõ ràng không có lầm dừng ở mộ mễ đào trong mắt nàng tiểu môi cười cười lúc này ly khinh tuyệt đã từ trường an điện ly đi ra. Minh Hoàng Long bảo chiếu vào hoàng hôn trung muôn hồng nghìn tía hoa viên nhỏ. Binh bộ thượng thư phủ đích nữ Trang Tâm Nghiên tham kiến ta hoàng bệ hạ, Sa bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trang Tâm Nghiên người cơ linh phản ứng mau ngọt nhu thanh âm ở Ly Khuynh tuyệt người còn không có hoàn toàn thích Hướng viện này, nhiều ra một đống người khi liền giành trước quỳ xuống lại. Hàn Lâm viện giam viện đích nữ Trần Nhưng Nhi tham kiến ta hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trần Nhưng Nhi không cam lòng lắc hậu, oanh thanh ngữ vội vàng đưa ra. Trương Lanh canh nhưng thật ra ổn định khí Đãi nàng hai người đều sau khi nói xong, quỳ trên mặt đất cúi đầu nhỏ giọng nói, "Nô gia Giang Nam muội nói tổng sử Trương Đình Chi nữ Trương Lành canh bái kiến hoàng thượng, nguyện ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Ly Khuynh tuyệt mặt vô biểu tình sững sốt một lát, mỏng tước môi càng khẩn nhấp nhấp, "Tới Phúc, hoàng thượng, nô tài ở đâu?" Tới Phúc hoang mang rối loạn không người đứng ở Ly Khuynh tuyệt trước mặt tâm nói không tốt, mưa gió sắp tới Nga. "Đây là có chuyện gì?" Ly Khuynh tuyệt khơi mào mảy kiếm, Âm trầm gương mặt tại đây lanh lảnh ngày mùa hè nhiệt độ không khí tựa như bỗng nhiên rơi vào tới trời đông giá rét. Hồi hoàng thượng, đây là, là chữ tú cung vài vị tú nữ chờ hoàng thượng, chọn, cái kia, tuyển phi, cái kia. Thí lời nói, chẳng khi nào nói muốn tuyển tú nữ tuyển phi. Ngươi sấn chấm ra cung xử lý chuyện quan trọng, không ở trong cung hảo sinh tận trách thế nhưng có chấm làm bừa chút cái gì lung tung rối loạn sự tình. Người tới, tương lai phúc kéo xuống quan tiến hình sự phòng. Tới phúc sắc mặt tức khắc thành Đầu gối mềm nhũn tự giác liền quỳ xuống, hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng trách oan, nga không phải hoàng thượng, ai nha. Bang. Tới phúc đánh chính mình miệng một chút. Này như thế nào càng nhanh càng nói nói bậy a? Quái nô tài này trương phá miệng sẽ không nói, nô tài là nói, hoàng thượng hiểu lầm nô tài, này đó chữ tu cung liên can công việc không phải nô tài làm, nô tài nào có như vậy đại lá gan a, lại nói nô tài theo hoàng thượng như vậy nhiều năm biết rõ hoàng thượng trong lòng chỉ có hoàng hậu nương nương sao có thể tuyển tú nữ? Tới phút lắp bắp giải thích xong mọc ra một hơi, nước mắt đều phải bài trừ tới, nhu nhược đáng thương nhìn Ly Khuynh Tuyệt. Ly Khuynh Tuyệt lô mũi gừ một tiếng, chấm lượng ngươi cũng không lớn như vậy là gan. Nói là ai ăn gan hùm mật gấu dám quản khởi chấm việc tư tới. Tới phút khẩn trương nửa ngày thần kinh rốt cuộc tùng hoãn lại tới, hảo trách nhiệm của chính mình trích thanh vốn dĩ cũng mặc kệ chính mình sự. Mấy năm nay từ năm đó tuyển phi tuyển cái đầu hủ tây thi đến mấy năm nay hoàng thượng vì truy tìm vô ưu nương nương thân ảnh tìm biến đại giang nam bắc. Ai không biết ly khuynh tuyệt tâm tư hắn tới phúc cũng biết ta, làm sao dám động thổ trên đầu thái tuế. Xoa xoa trên đầu hãn, hồi hoàng thượng, là, quốc cứu ra. Ly khuynh tuyệt mạo hàn băng con ngươi nhịn nhẫn, ngươi đứng lên đi, đi mời đến quốc cứu ra ở thư phòng chờ chấm, mặt khắc nên xử lý như thế nào ngươi biết. Nói chuyện hướng mộ mễ đảo, đào đào, chấm làm ngự thiện phòng hôm nay làm ngươi thích ăn mấy thứ ngày mùa hè giải nhiệt điểm tâm, đến vĩnh thọ cùng cùng chấm cùng nhau dùng bữa tối. Nói cánh tay dài vãn khởi mộ mễ đào vòng eo. Ngạch, phu quân chờ một lát. Mộ mễ đào xoay người lại đối đã thất hồn lạc phách không thể tin được trận mắt há hốc mồm nước mắt ở vành mắt hàm chứa ba vị thiếu nữ nói, ba vị cô nương hảo ý, buồn cung tâm lĩnh, còn thỉnh đem lễ vật từng người mang về, đãi ngày nào đó hoàng thượng phân phong lúc sau, buồn cung đều có quả tặng tương tặng. Vài vị đại tiểu thư nào còn có cái gì tâm tư chờ ngày nào đó phân phong. Vừa rồi Ly Khuynh Tuyệt nói không khác ngày mùa hè gió lạnh đã đông lạnh nát các nàng tới trường An Điện tiền ôm tốt đẹp mộng tưởng. Vốn dĩ liền không đứng dậy đâu, đang nghe Mộ Mễ Đào nói lúc sau chỉ là chất phát máy móc túi đầu nói nhỏ, "Cảm ơn hoàng hậu nương nương." Lúc này Ly Khuynh Tuyệt đã ôm Mộ Mễ Đào đi ra hậu hoa viên đi ra trường An Điện. Thượng hoàng thượng Kim Hoàng đại dư, phu quân, ta cảm thấy ngươi vừa rồi cách làm có phải hay không có điểm không thích hợp. Thứ nhất tuyển tú nữ chi vì là phu quân cậu hảo ý, cậu đối với ngươi có dưỡng dục tri ân. Cứu mạng chi tình không thể dễ dàng bị thương. Thứ hai là này vài vị tú nữ đều là trong chiều xương cánh tay đại thần đích nữ, cái gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân. Phu quân nếu là trực tiếp liền đem vài vị đại thần đã đưa vào cung đích nữ đưa trở về sợ là không ổn. Ly Khuynh Tuyệt quay đầu nhìn chăm chú mộ mế đào, mắt đào hoa đựng đầy tức giận, nương tử, chẳng lẽ chấm thiên hạ muốn rửa nữ nhân tới duy trì sao? Không rửa á nhưng là từ xưa hoàng thượng có tam cung lục viện 72 phi tần, Cậu đưa mấy cái cũng là vì ngươi hảo." Ly Khuynh tuyệt nhìn Mộ Mễ đảo cắn răng gật gật đầu, Ân, hảo hảo. Chấm hôm nay là đã biết hoàng hậu là cỡ nào hiền huệ, muốn thay phu quân quảng nạp hậu cung đâu. Đó là." Mộ Mễ đảo xấu hổ hiếu thắng ha hả cười cười trong lòng một vạn cái không dễ chịu nhi, ai chính mình trời xui đất khiến như thế nào tìm cái hoàng thượng a. "Hảo, chấm đêm nay liền từ chữ tú cung tú nữ trung chọn mấy cái biết làm việc ôn nhu săn sóc trụ tiến ly chấm tẩm cung gần nhất vĩnh phúc cung. Ha hả. Hảo a, ngươi là hoàng thượng. Chỉ cần ngươi thích, tìm cái dạng gì tìm mấy cái, ai cản trở được ngươi. Mộ Mễ Đảo dỗng nhiên phiền lòng hay còn đi phía trước bước nhanh đi tới, đi rồi vài bước dỗng nhiên cảm thấy thực ủy khuất nước mắt ở vành mắt đảo quanh, chính mình làm gì còn cùng hắn đi ăn cơm chiều, hắn ấy cùng ai ăn cùng ai ăn đi, chính mình còn mừng rỡ thanh tĩnh, đúng rồi còn phải đi cửa cung hỏi một chút tiểu chuẩn chuẩn tới không có tới đâu. Nghĩ vậy lại vội vàng xoay cái phương hướng đi nhanh hướng cửa cung đi đến, đi tới đi tới liền chạy lên. Lý Khuynh tuyệt vốn dĩ tức giận hơn nữa hàn khí mặt ở nhìn thấy mộ Mễ Đào này vừa ra sau, méo miệng nhi, ngược lại cười. "Đây là đào đào ghen sao?" Đạo Lý lớn rất sẽ nói, thật muốn là chấm tìm mặt khác nữ nhân, nàng còn không được khóc chết. Cho tới nay mộ Mễ Đào cho hắn ấn tượng đều là kiên cường, bướng bỉnh, đại khí hơn nữa sau lại như bức lấp lánh. Giờ phút này phát hiện nàng ở nháo tiểu tính tình bỗng nhiên cảm thấy thực vui vẻ. Hắn là cái nam nhân, không ngừng thích nữ thần, cũng thích nữ thần ngẫu nhiên biến thành nữ thần kinh. Giải điểm tiểu kiều, sinh điểm keo kiệt Nói điểm không nói ly nói Làm hắn chọc điểm cơn giận không đâu Mộ mẽ đảo vội vàng hướng cửa cung ngoại đi tới Toàn bộ thần kinh lại ở cảm giác mặt sau Càng đi tâm càng lạnh, hoa lạnh hoa lạnh Ha ha, đã 32 bước Còn không có theo kịp Thật là xưa nay chỉ thấy người mới cười Nơi nào để ý người xưa khóc Nếu là trước kia hắn đã sớm biến đổi pháp Nhi hướng hắn, nếu là lại trước kia Cái kia hoa củ cải đã sớm cật nhà tre Ở nàng trước mặt Chính là hiện tại mặt trời chiều ngã về tây, lão thủ hơn quả, đoạn trường người tại hậu cung. Mộ Mễ đảo càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt chịu đựng chịu đựng còn chung quy không biết cố gắng rơi xuống. Cái gì hoàng hậu, cái gì phi tử, cái gì muốn làm bộ rộng lượng, cái gì phải vì hắn Giang Sơn xã tắc suy nghĩ, đều đặc mã gặp quỷ đi thôi, ta lại không phải thánh nhân, ta cũng không muốn làm thánh mẫu, ta càng không phải này làm tôn nữ ti xã hội phong kiến dạy ra tam tổng tứ đức ngốc nữ nhân. Ta nam nhân Ta cực cực khổ khổ được đến tình yêu dựa vào cái gì qua tay tặng người A, dựa vào cái gì sĩ diện không cần áo trong chính mình giận dỗi chịu dương tội A, dựa vào cái gì lòng ta liền hắn một cái, hắn trong lòng còn có thể chứa những người khác A. Ly Khuynh Tuyệt, Hoa Củ Cải, ta mặc kệ ngươi là ai, ta mặc kệ ngươi là làm gì, ta cũng mặc kệ ngươi đương bao lớn quan, ở ta này, phải là địa bàn của ta ta làm chủ, phải là ta là chủ nhân ngươi là, vật. Mộ mễ đào tức giận bất bình, bình dấm chua, không, là lù dở ốm. Hoàn toàn đánh nghiêng. Vẫn luôn đều nói cho chính mình muốn đại khí muốn phong độ muốn nhường nhịn. Thử, dựa vào cái gì ta liền không thể phát phát biểu a? Mộ mễ đảo đôi tay veo eo đột nhiên quay người lại vừa lúc đánh vào một đồ thịt trên tường còn không có phục hồi tinh thần lại. Đông dưng đã bị một đôi cánh tay dài lăng không bế lên ngược lại khiêng trên vai. Thân mình hạ nhân thân hình vừa chuyển hướng vĩnh thọ cung phương hướng đi đến. Phóng ta xuống dưới, hoa củ cải, ai làm ngươi chạm vào ta. Ngươi đi ngươi vĩnh phúc cùng đi, Thử. Mộ Mễ đào hai chân giống thỏ con giống nhau đá đạp lung tung, bả vai treo ở ly khuynh tuyệt rộng lớn trên vai, hai tay rũ chỉ có thể không ngừng chuộng phổi hắn phía sau lưng. Ly khuynh tuyệt cũng không nói lời nào, chỉ lo nhấp miệng âm thầm cười hưởng thụ nữ thần khó được một lần báo nổi. Quá thú vị! Trung quanh trong hoàng cung thị vệ, thái giám cùng cung nữ đã có thể mông. Này! Mấy cái ý tứ! Không biết, hoàng hậu nương nương ngày thường giống như không như vậy đi. Hoàng thượng ngày thường cũng không như vậy a, Có phải hay không? Hoàng hậu nương nương làm tức giận hoàng thượng, cho nên hoàng thượng dưới sự giận dữ phải đối hoàng hậu nương nương dùng cung quy. Đi ngươi. Ngươi gặp qua như vậy dùng cung quy sao? Còn khiêng. Cũng là ha, vừa rồi ta phát hiện, hoàng thượng khỏe miệng hướng lên trên, hình như là, cười. Chính là, tám phần là hoàng thượng cùng hoàng hậu dân gian đi bộ một vòng lớn trở về học những cái đó dân gian tiểu phu thê đùa giỡn pha trò ra tăng tình thú đâu. Ai hư huy, này hoàng thượng hoàng hậu thật là đến không được u. Tấm tắc. Cũng không phải là đâu, có mấy cái đại thần cùng ta nói, tìm cơ hội khuyên hoàng thượng thu bọn họ trong phủ thiên kim tiến cung làm phi thần, ta hiện tại xem, không có khả năng. Thực không có khả năng à? thiết triệu công công nói còn quá sớm à? Chẳng lẽ không nghe nói qua, phân lâu tất hợp hợp lâu tất phần có lời nói? Ai, cũng là ha. Vương công công, vẫn là ngươi có biện pháp. Hắc hắc. Ly Khuynh Tuyệt khiêng mộ mễ đảo, mộ mễ đảo một đường làm ẩm ý Ly Khuynh Tuyệt. Hai người cứ như vậy ở cung nhân chú mục cùng lặng lẽ nghị luận chung vào vĩnh thọ cung. Sớm đã có bãi thiện thái giám sáu cái bàn một chữ lập. Chỉ chờ hoàng thượng hoàng hậu tới rồi hảo một tiếng kêu gọi truyền thiện, có đầu mẫu thấy hoàng thượng khiêng hoàng hậu tiến vào, phụ trách truyền thiện thái giám thiếu chút nữa nói đều sẽ không lời nói. May mắn này truyền thiện thái giám cũng là trong cung người từng trải, trong lòng cường đại, không chế chính mình cảm xúc một lát hô, hoàng thượng bệ hạ hoàng hậu nương nương đến, truyền thiện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 Chọn lựa lớn nhất tiêu chuẩn chính là âm vực muốn khoan, giọng muốn lượng, âm sắc muốn đêm hai. Cửa này thanh âm một chuyên gia, tiếp theo một khắc nói càng to lớn vang dội, thanh âm liền đối với cửa cung bên ngoài hô, vạn tuế gia vịnh thọ cùng trọng chính minh đông lạnh các tiến bữa tối. Truyền thiện thanh nhấn tiếp theo người từng cái truyền khai vẫn luôn truyền tới một giọng mà ngoại ngữ thiên phòng. Ly Khuynh tuyệt tới rồi to rộng trên long ỷ, mới đem mộ mễ đào bông. Vui cười ngón trỏ khơi mào nàng cảm, phu quân hôm nay mới biết được, hoàng hậu nguyên lai cũng là sẽ ghen hừ mộ mễ đảo trên thực tế khí đã tiêu người đối người thương là khó nhất sinh đến khởi khí nhưng nàng vẫn là muốn nhịn không được làm làm bộ dáng hừ một tiếng quay đầu đi trong lòng còn âm thầm nói chính mình như thế nào vừa đến ly khuynh tuyệt trước mặt liền có cùng để cử bệnh nhưng là liền tính là có cùng để cử bệnh kia lại làm sao vậy hừ theo truyền thiện thanh hết đợt này đến đợt khác bắt đầu có ăn mặc phấn màu làm cung trang các cung nữ dơ lên cao khay nối nuôi nhau mà nhập lục tục ở mấy trương kim sơn gỗ đỏ trên bàn mang lên ngọc đẹp mỹ thực Mùi hương ngủ vào mộ mễ đảo cái mũi, Thoải mái trượt xuống đến ngũ tạng lục phủ. Mộ mễ đảo thoải mái hút một ngụm lương thực tinh hoa khí. Thuận tiện khỏe mắt nhìn lướt qua, hô, phu quân này hoàng đế sẽ làm. Món ăn so lần trước ở trong cung ẩm thực còn tinh giản không ít. Đích xác, quốc gia dụng binh sắp tới, tiết kiệm là chủ, chỉ có trong cung hoàng tộc tiết kiệm mới có thể kéo phía dưới lê dân bá tánh tiết kiệm. Tuy là tiết kiệm nhưng là thức ăn nấu nướng lại là đẹp như phôn hoa lớn lớn bé bé nạm vàng biên năm phúc phùng thọ đồng thai men đĩa đồng men trong chén mặt giống nhau tổ hiến gà ti nấm hương ti hỏa hân ti cải trắng ti nạm bình án quả giống nhau tổ hiến vị hỏa hân phiến nạm biên bàn cải trắng cánh gà gà con bụng nấm hương giống nhau gà rừng cải trắng thanh phẩm hẩm giống nhau thịt kho tàu hải sản chuyên giò. giống nhau gà nước nước kho huệ hào thịt giống nhau dược thiện vịt nhất phẩm trưng giống nhau mầm hẹ sao lộc bô ti giống nhau thiêu bảo thịt nổi sụp gà ti lượng thịt dê thịt ngội giống nhau tinh xảo khiếu nhị phấn, giống nhau thơm ngọt màu điều nhi trưng mặt cuốn nhi, giống nhau nhất phẩm gấp vắng sữa, giống nhau nướng tế thần bánh, giống nhau bơ bột đậu hỗn hợp, giống nhau đậu xanh hoa hướng dương đậu bùn, giống nhau rau chân vịt trưng chả giò trên nhi, giống nhau hoa quế củ cải bánh, giống nhau thịt dê nằm thuyền kim phấn canh, giống nhau bạch ngọc áo lục củ cải chỉ bạc canh, giống nhau dương cánh bay cao gà con canh, giống nhau đậu phụ lá vẹo tía tía canh. Giống nhau tổ yến hồng bạch Việt nam tiên canh. Giống nhau ngọt rượu hầm cá ti đậu hủ canh. Giống nhau bách hợp lá sen xương cá tam tiên canh. Giống nhau anh đảo thịt vàng bạc nhĩ toái ngọc canh. Tám dạng thức ăn, tám dạng điểm tâm, tám dạng canh phẩm. Mộ Mễ Đào bụng không chịu không chế lộc cộc một tiếng. Ly Khuynh tuyệt bạc đúa kẹp lên một khối hoa quế củ cải bánh đặt ở Mộ Mễ Đào trước mặt đồng thai men hồng triều tiểu địa thượng, ta nhớ rõ nương tử yêu nhất ăn cái này điểm tâm. Ta như thế nào không nhớ rõ? Mộ Mễ Đào lạnh mặt nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái tản ra kim quế thơm ngọt hoa quế củ cải bánh. Bụng không biết cố gắng lại lọc cuộc một điều. Ly khuynh tuyệt giờ phút này tựa hồ lập chí biến thân vì hoa củ cải ly vương ra, mặc cho Mộ Mễ Đào như thế nào làm cũng không tức giận, bạc bữa lại lần nữa kẹp lên một khối hoa quế củ cải bánh. Nương tử thật là quý nhân hay quyến sự, ăn này khối liền sẽ nghĩ tới. Ngôn, phu quân uy ngươi. Thơm ngọt mang theo củ cải tố nhã chi khí điểm tâm ở Mộ Mễ Đào mũi môi dưới bên nàng cứu Nàng bốn dĩ liền đói bụng ban ngày. Nương tử, ăn no mới có sức lực cùng vi phu được gọi. Mộ mễ đào gắt gao chịu đựng mặt không cấm bánh không được, há mồm hạo xỉ cắn bánh hoa quế nếm một cái miệng nhỏ. Thấm người thơm ngọt nháy mắt đền bù dạ dày thiếu hụt. Tính ngươi trí nhớ không kém. Mộ mễ đào lại cắn một ngụm hoa quế củ cải bánh, mắt phượng hờn rôi ngắm hắn liếc mắt một cái. Ly khuynh tuyệt thở dài một cái. Cái này hắn cuối cùng minh bạch. Mặt ngoài nhìn qua tùy tiện bắt yêu đoạt quái đối nhi nữ tỉnh trường không để bụng đào đào nương tử kỳ thật nội tâm cũng là cái tiểu nữ nhi ra. Đối chính mình cái này phu quân độc để bụng đâu, cũng đến hôm tới. Về sau xử lý xong công văn nhưng thật ra có chuyện cân nhắc. Ấn ly khuyên tuyệt buồn ý cũng không tưởng hậu cung phức tạp. Phía trước hai cái chắc phi nếu vào trước là chủ, lại không muốn ra cung, liền lưu tại trong cung dưỡng lao tính. Dù sao kia cũng là lao hoàng thượng ngạnh đưa cho hắn. Đến nỗi nạp cái gì tam cung lục viện 72 tần. Hắn căn bản cũng không nghĩ tới. Kỳ thật hắn cũng không phải một cái xa vào nữ sắc quân vương. Đối hậu cung phi tần tri gian tranh đấu gây gắt dơ bẩn đê tiện, hắn là nhất không chấp nhận được nửa điểm. Đến nay, mẫu hậu chết, còn làm hắn trách cứ lão hoàng thượng đối hậu cung việc xử lý bất lợi. Nhưng là lúc này thượng không phải hướng chư vị đại thần tuyên bố thanh cung độc viện, trục xuất hậu cung độc lưu một người thời điểm. Một bữa cơm ngươi huy ta, ta huy ngươi, ngươi xem ta liếc mắt một cái, ta ngắm ngươi một chút thế nhưng ăn không tiền khoáng hậu ngọt ngọt ngào ngào gần ăn xong tới phúc đống nhiên tiến vào bẩm báo hoàng thượng vạn tuế gia quốc cứu gia tới ở khách điện chờ đâu ân chưa biết đi xuống đi tới phúc cắm báo quá không phải thời điểm đột nhiên hai người chi gian không khí liền đạm xuống dưới mặc kệ thế nào tựa hồ đều có từng đôi đôi mắt ở sau lưng mơ ước nhìn trộm chờ đợi chỉ cần có cơ hội liền phải cấp ly khuynh tuyệt tác thượng toàn bộ đại lục các tiểu nữ nhân mộ mễ đảo cảm giác loại mùi vị này quái quái Hoà ly Khinh Tuyệt quen biết yêu nhau nhiều năm, trừ bỏ trời xui đất khiến đó là lẫn nhau tìm kiếm, rốt cuộc yên ổn xuống dưới, đối mặt lại là càng nhiều bình phàm khảo nghiệm. Khi nào chính mình này hướng tới đi khắp toàn thế giới nữ hán tử biến thành nữ thần kinh, mộ mễ đảo cười thầm, đều là một cái tình tự, đều là một cái chiếm tự. Tình yêu chúng ai nguyện ý có kẻ thứ ba tồn tại? Rốt cuộc nàng không phải chịu cổ đại giáo dục lớn lên, Liên tính là ở cổ đại sinh trưởng ở địa phương biết chữ nhi liền bắt đầu đọc nữ giới. Nhớ liền bắt đầu bối tam tổng tứ đức tiểu thư khuê các lại như thế nào. Lịch đại tới nay trong cung ghen ghét hãm hại độc việc còn đoạn quá sao. Bất luận cái gì điều lệ chế độ đều vi phạm không được nhân tính. Nhân tính bản chất đối cảm tình chính là độc chiếm. Nhưng là, phu quân có đôi khi cũng là thân bất do kỷ. Triều đình đại thần đều mong chờ đem nữ nhi gả cho hoàng thượng, đi vào trong cung, chịu không chịu là việc nhỏ, leo lên hoàng thân là đại sự. Húng hồ! Vạn nhất nữ nhi ở hoàng hậu chịu gia tộc của chính mình địa vị liền vững như bản thạch. Chính mình vì này rời nhà giang sơn bán mạng cũng cam tâm tình nguyện. Mà đối hoàng quyền tới giảng, có triều đình trọng thần chống cục diện tương đối tới giảng cũng hảo không chế. Cho nên triều đình thần tử cùng hoàng thượng liên hôn là cùng có lợi việc. Xưa nay vì các đại triều đình tôn sùng, ly khuyên tuyệt sao có thể ngoại lệ. Này đó mộ mễ đào đều hiểu. Kỳ thật nàng cái gì đều hiểu, chỉ là hiểu là một chuyện, vui sướng tiếp thu là một chuyện. Vui sướng tiếp thu cũng nuốt xuống liền càng là một chuyện khác nhi. Không mặn không nhạt gấp mấy khẩu toái ngọc nơi, mộ mẹ đào hơi hơi lộ ra một tia cười khổ. Đoạn cảm tình này, lẫn nhau đều là quý trọng, nhưng là người vị trí vị trí bất đồng. Ly Khuynh tuyệt đỉnh nhiều làm được lục cung phấn đại vô nhan sắc 3000 ái ở một thân liền không tồi. Thế gian hết thảy sự tùy duyên đi. Nghĩ đến này vừa rồi ngọt ngào dựa sát vào nhau cùng ý thức, liền bực mình nhiên không có tâm tư. Ly Khuynh tuyệt cảm ứng ra mộ mễ đào lãnh đạm, nhếch môi cười xoa bóp mộ mỹ đào khuôn mặt, nương tử yên tâm, vi phu đáp ứng ngươi nhất sinh nhất thế nhất sống nhân, vinh sinh vinh thế cũng sẽ không biến hóa. mộ mỹ đào hờn dỗi trở về hắn liếc mắt một cái, ai suy nghĩ chuyện này, ta ở nhớ thương cầu gả đầu. mặc kệ ngươi một đống lạn đào hoa, vi phu có đào hoa, nương tử đại có thể không có việc gì một đóa một đóa véo đào hoa chơi, miễn cho này thâm cung cao viện ngươi nhàn đến hoảng. ly Khuynh tuyệt diễn ngược nói, nháy mắt đào hoa hướng mộ mỹ đào phóng điện, mộ mỹ đào không phản ứng hắn lặng lặng ăn xong bữa tối, ly Khuynh tuyệt nói, nương tử rửa mặt cũng may tẩm điện ngoan ngoan chờ vi phu, vi phu đi một chút sẽ về. Ân, hách đỉnh ở vĩnh thọ cung khách điện đợi trong chốc lát nhàn chán không có việc gì làm, thuận tay từ khoa vạn vật giá thượng bắt lấy một tôn thúy sắc bảy xảo ngọc như ý trong tay trọc ngọc như ý bính thưởng thức thật lâu sau. Rốt cuộc là hoàng cung đồ vật nhi, thật là thế gian nhất đẳng nhất tuần hóa. Hiện tại hắn hách đỉnh không bao giờ là lúc trước có đầu rút cổ ở kinh thành ngoại chăm dặm một cái tiểu đỉnh núi gặp nạn quốc cứu. Lý Khuynh Tuyệt biết cậu không hiểu chính trị, tuy không có ủy hắn với bao lớn chính vụ, nhưng ở Phú Quý An hưởng thượng lại cho hắn thiên trạch lớn nhất tôn quý. Quốc cứu ra, Hoàng thượng cứu cứu. Ai dám không ghé mắt. Tự nhiên lĩnh bợ vị này hách quốc cứu cũng không ở số ít. Quốc cứu ra trước mắt nhất sốt ruột không phải Ly Khuynh Tuyệt trong mắt san bằng thế giới, mà là thiên trạch tuyệt đế tam cung lục viện vũ trụ, khai chi tán diệp nữ nhân quá ít. Từ xưa đến nay bình thường bá tánh nhân ra còn tam thê tứ thiếp thêm thông phòng lớn nhỏ hoàn quay trùng quanh mười cái tám cái nữ nhân đâu. Không chi hiện tại đại lục tam quốc độc đại nhất tôn Tuyệt Đế, thế nhưng chỉ có một chính cung cùng hai cái đã sớm bị vắng vẻ chất phi. Vì việc này, Hách Quốc cứu không thiếu thế Ly Khuynh Tuyệt nhọc lòng đi các vị đại thần ra đi lại, tự mình xem qua bọn họ con cái. Cũng không thiếu Hòa Ly Khuynh Tuyệt bẻ xả tuyển tú nữ nạp phi từ việc này. Ly Khuynh Tuyệt mỗi lần đều lấy hoàng hậu hoàng tử bên ngoài còn không có tìm được vô tâm suy xét vì tử cự tuyệt. Lần này Hách đỉnh thừa dịp Ly Khuynh Tuyệt cùng Mộ Mễ Đào đi ra ngoài trăm phương ngàn kế vừa đấm vừa xoa yêu cầu nội vụ phủ đem mười vị hách đỉnh chọn lựa kỹ càng triều đình đại thần gia nữ tử an bài vào chữ tu cung hắc hắc cũng không tin này hoàng đế đại chất nhi thấy sắc đẹp không động tâm nói như thế nào cũng là năm đó hoàng thành bốn thiếu đứng đầu hứa hồ liền tính hắn ly khuynh tuyệt không nguyện ý cũng là ván đã đóng thuyền đều là đương triều trọng thần khuê nữ tiến cung chính là tiến cung hách đỉnh mỹ tư tư thưởng thức trong tay ngọc như ý tựa hồ liền chờ ly khuynh tuyệt đem chính mình kêu tới khen vài câu thiếu khanh Tới phúc cao giọng hô, hoàng thượng đến. Hách Đỉnh vội vàng phất tay áo quy xuống, cấp hoàng thượng chào hỏi. Câu, miễn lễ miễn lễ." Ly Khuynh Tuyệt Nâng dậy hách Đỉnh đem hắn lui qua ghế thái sư. Hách Đỉnh ngẩng đầu lại phát hiện Ly Khuynh Tuyệt mặt kéo rất dài, nguyên bản anh định bất phàm hình chữ nhật mặt biến thành tối tăm đại mặt dài, lộ ra một cổ tử hàn khí. "Đây là cái gì hàn khí?" Hách Đỉnh chống đỡ hết nổi thành, chuẩn bị chờ Ly Khuynh Tuyệt đánh đòn phủ đầu. 227 chương Hoàng cung ám dạ huyền cơ. Hách đình ngẩng đầu lại phát hiện Ly Khuynh tuyệt mặt kéo rất dài, nguyên bản anh định bất phàm hình chữ nhật mặt biến thành tối tăm đại mặt dài, lộ ra một cổ tử hàn khí. Đây là cái gì hoán khí? Hách đình chống đỡ hết nổi thành, chuẩn bị chờ Ly Khuynh tuyệt đánh đòn phủ đầu. Ly Khuynh tuyệt đối hách đình vị này cậu là tương đương cảm ơn kính trọng. Tuy rằng nội tâm tức giận tận trời vẫn là suy xét hạ tìm từ, cậu gần đây thân thể tốt không. Đa tạ hoàng thượng quan tâm, cậu vẫn là bộ dáng cũ ăn gì cũng ngon, thân thể lần động Cậu thường ngày công vụ vội xong nhưng có chuyện làm. Cái này, Hách Đình Tâm nói, cô à, sự tình chính là chủ nhân xuyên tây ra đi, xem cái nào phủ trong môn tiểu thư khuê các thích hợp tiến cung phụng dưỡng hoàng thượng. Nhưng đều là vì ngươi nhọc lòng kia. Xem ra hoàng thượng đề tài chính là hướng về cái này dựa sắt kia. Hoàng thượng, cậu gần nhất là ứng mấy nhà đại thần mời dự tiệc, gặp qua mấy nhà đại thần thiên kim, thật là hiền lương thuộc đức. Cậu suy xét trong cung chữa tu cung quá thanh lãnh, thượng không một cái đai tuyển tú nữ. Liền tự tiện làm chủ đem này mấy nhà nữ nhi dẫn tới chữ cuối cùng, đãi hoàng thượng định đoạt, mong rằng hoàng thượng bao dung cậu tự tiện làm chủ. Ly Khuynh Tuyệt ánh mắt lạnh lùng, cậu cũng biết tự tiện làm chủ ngỗ nghịch chấm. A, tình huống như thế nào? Hoàng cháu ngoại trai đây là muốn trở mặt. Hách Đình cảm thấy ngoài ý muốn. Thất thần đôi mắt nhìn Ly Khuynh Tuyệt. Ly Khuynh Tuyệt thấy cậu biết sợ, liền khôi phục trong mắt bình đạm, chấm sơ đang đại bảo, lại vừa mới gồm thâu tây hạ, trăm công ngàn việc, làm lụng vất vả bất, bất ham Thất sớm không có thời gian cùng tinh lực thống hạnh chúng thần. Cậu quan tâm chấm tâm tư, chấm biết được đó là, chỉ là ngày sau, chấm không hy vọng việc này lại phát sinh. Hách đình biết rõ ly khuyên tuyệt tính cách, hắn tuy là chính mình kêu nhu nhược tỉ tỉ sở sinh, lại cực giống thảo nguyên thượng phụ thân tính tình, bá đạo sắc bén nói một không hai. Nhưng là chính mình thân là cậu nhìn đứa nhỏ này cả ngày chỉ vây quanh một cái vô ưu công chúa truyền động, vừa không nở hoa tán diệp cũng không quảng nạp phi tần, thực sự kỳ cục thượng. Trong triều đại thần chờ cùng hoàng thượng liên hôn, hoàng gia có đại thần liên hôn mà củng cố triều chính, đại thần có hoàng thất quan hệ thông gia mà tận tâm tận lực. Thuở hồ tự năm trước hoàng thượng đăng cơ tới nay cũng sớm nên tuyển hạnh tú nữ, đây là lịch đại triều cương thiên kinh điển nghĩa. Lao thần cũng là vì ly thất Giang Sơn, vì hoàng thượng khai chi tán diệp kéo dài huyết mạch suy nghĩ. Ly Khuynh tuyệt chán môi cười cười, cậu lời nói chấm đều có suy xét, cậu chỉ lo bảo dưỡng tuổi thọ liên hảo. Dứt lời, Ly Khuynh tuyệt đứng dậy, cậu Sắp trời không còn sớm, cậu sớm một chút hồi phủ nghỉ ngơi đi. Hách đình nguyên bản có bị mà đến, kế tiếp còn chuẩn bị mấy thiên thao thao bất tuyệt, chuẩn bị từ các góc độ các luận điểm trình bày hạ hoàng thất ở thời trẻ phòng ngừa chu đáo sớm cho kịp nạp phi nạp tần khai chi tán diệp sự tất yếu. Lúc này bị Ly Khuynh Tuyệt cười chú khách, ngốc lăng trong chốc lát đành phải lại dục quỳ xuống cáo tử. Bị Ly Khuynh Tuyệt vội vàng nâng dậy, câu tuổi tác đã cao, sau này thấy chấm liền có thể giảm miễn lễ bái đại lễ. Thấy quân không cần quỳ Đây chính là thiên hạ đầu nhất đảng quân ân. Hách đỉnh trong lòng minh bạch, ly khuynh tuyệt đây là ân uy đều xem trọng, cho chính mình cái này có mặt. Đánh cái bàn tay cấp cái ngọt áo. Xấu hổ cười khổ vội vàng không lưng thi lễ, hách đỉnh tại chủ long ân. Lúc này, chữ tú cung ngoại đường đi thượng, trương lanh canh cùng trần nhưng nhi sắc mặt xanh mét, liếc mắt một cái không phát theo trang tâm nghiên hướng cấm túc gian đi. Phía sau đi theo chữ tú cung quản sự diêu cô cô, các người mấy cái lá gan thật là lớn. Còn không có phân phong liền cũng dám tự chủ trương đi bái kiến hoàng hậu nương nương. Đây là hoàng hậu nương nương dạy rộng không cùng các ngươi so đo. Đổi cái khắc nghiệt, các ngươi mặt đều không biết hướng nơi nào phóng. Mặc kệ các ngươi xuất thân kiểu gì tôn quý, ở chữ tú cung chính là một cái tú nữ, ở hoàng thượng chưa cho các ngươi phân phòng phi vị phía trước, làm sao có thể tự tiện đi gặp hoàng thượng cùng hoàng hậu. Cô cô nói chính là, chúng ta biết sai rồi." Ba người nhỏ giọng lầu bầu nói. Tuy là ngoài miệng nhận sai các biểu tình lại đều tức giận bất bình đều là nàng, nếu không phải nàng ra chủ ý, chúng ta cũng sẽ không đi Trường An Điện tìm cái kia đen đuổi. Trần Nhưng Nhi đôi mắt chừng mắt đi ở phía trước Trang Tâm Nhiên, dùng để vì phía trước Trang Tâm Nhiên nghe không thấy nhỏ giọng cùng Trương Lanh Canh tàu nhào, phồng lên quai hàm vật khí. Thanh âm điểm nhỏ, mặt sau có riau cô cô. Trương Lanh Canh thọc thọc Trần Nhưng Nhi, Trang Tâm Nhiên sắc mặt quá thanh, thầm nghĩ, Trần Nhưng Nhi, thật là thế lực đê tiện tiểu nhân, không phải ngươi vẫn luôn ở ta bên thai toái toái niệm sao? Khuyến khích người là ngươi. Xuất đầu người lại là ta, vừa rồi cô cô hỏi trách khi ngươi lại liên tiếp hướng trên người đẩy. Hừ, chờ ta tương lai chịu là lúc, ngươi chờ coi đi. Trang tâm nghiên tính tình chẳng những hoạt bát còn thực quật cường. Phụ thân là binh bộ một tay chính mình từ nhỏ muốn gió được gió muốn mưa được mưa, luôn luôn dám nói lời nói dám làm sự dám làm dám chịu, còn sẽ vài cái thân thủ. Không nghĩ tới lần này lại bị Trần Nhưng Nhi cùng Trương lanh canh đương thương xử. Nàng cũng không nốc, hiện tại nghe thấy Trần Nhưng Nhi ở phía sau nói ra nói như vậy tức khắc minh bạch thâm cung giảo quyệt. Trang tâm nghiên từ nhỏ đi phụ thân thư phòng chơi, cũng lật qua mấy quyển binh pháp chiến sách, nàng biết hiện tại nói cái gì đều là sai, nhiều lời nhiều sai. Người có đôi khi liền phải học được nhẫn. Gắt gao nhấp khoe miệng, xuyên qua chín khúc hành lang gấp khúc. Tới rồi. Diêu cô cô lạnh nhạt thanh âm. Từ trong tay háo móc ra một chuôi chìa khóa mở ra tam gian nhà ở, một người một gian đợi cho bình minh mới có thể ra tới, mỗi người đều phải viết một thiên diện bích thiên tỉnh lại. Đúng vậy ba người từng người đi vào một gian phòng nhỏ. Diêu cô câu ngay sau đó liền ở cửa phòng tốt nhất khóa. Trang tâm nghiên nghe thấy khóa thanh, biết phía sau lại không ai dám sát sau, xài bước đi đến trong phòng, vốn định tìm trương giường nằm xuống nghỉ tạm một chút, đã đi vào phòng vừa thấy, dựa, đừng nói giường nệm ngạnh sụp, chính là mềm ghế dựa ngạnh băng ghế cũng không có một cái nửa cái. Trừng phạt không phải nói chơi, đây là muốn chạm cầm đoán. Nàng phía trước tùy phụ thân ở diễn võ trường nghe nói qua. Trang tâm nghiên nhìn quanh hạ bốn phía, căn nhà nhỏ không lớn chỉ có một cái bàn, trên bàn phóng ấm nước cùng một cái bùn đào cái ly. Mặt đông trên vách tường một phiến không lớn cửa sổ. Tuy rằng không lớn, lại cũng đủ nàng ra vào. Nàng hướng ngoài cửa sổ thăm dò nhìn nhìn, không ai gác. ha, ha hảo, thực hảo. Trang tâm nghiên khỏe môi tập thượng một mặt khinh miệt cười, hừ, cho rằng như vậy một gian tiểu phá nhà ở là có thể trói buộc bổn đại tiểu thư. Lúc này vô thu vô quản một thân nhẹ nhàng vừa lúc đi xem hoàng thượng nhìn trộm chút tiên cơ. Vừa rồi ở trường An Điện trong lúc vô ý nhìn thấy mặt rồng, trang tâm nghiên hiện tại vừa nhớ tới, trái tim nhỏ còn phanh phanh phanh ngày đầu. Hoàng thượng ai hùng tuấn giật, cao lớn mạnh mẽ, khí vũ hiên ngang, long tư phượng trường. Là nàng gặp qua anh tuấn nhất nam tử, là này trên đại lục nhất có quyền thế nam tử. Ta trang tâm nghiên như thế nào có thể không được đến. Ly Khuynh Tuyệt nhìn theo đi cậu trở lại tầm điện, không nhìn thấy mộ mễ đào. Con người sắc bén nhìn về phía xúc Ngọc. Tô Ngọc Vốn Dĩ cũng đang muốn bẩm báo đâu, vội vàng run run rẩy rẩy quỳ xuống, "Hoàng thượng thánh minh, hoàng hậu nương nương vừa rồi được đến nội vụ phủ bẩm báo nói có một cái kêu chuồn chuồn cô nương tìm tới." Nội vụ phủ an bài ở Tú Phượng lâu chờ hoàng hậu nương nương đi nhận, hoàng hậu nương nương cho nên mang theo xúc tâm cố ý đi Tú Phong lâu. Chuồn chuồn. Lý Khuynh tuyệt biết là trên đường gặp được tiểu khất cái. Trước mắt hiện ra cái kia yếu đuối mong manh, dáng người thấp bé, ánh mắt trốn tránh hình tượng. Hắn đối mộ mễ đảo tình yêu tràn lan. Ái lo chuyện bao đồng điểm này xác thật rất có ý kiến. Nhưng là nếu đào đào nguyện ý tìm cái quen thuộc người hầu hạ, hắn cũng không hảo quản quá nhiều. Khoanh tay hướng tu phong lâu mà đến, lúc này màn đêm đã hơi hơi nhiễm không trung, Hoa sơn chi tản ra thấm người dạ hương. Rất xa liền thấy chín khúc hành lang gấp khúc gian súc lòng đang phía trước đánh bắt diện linh lung đèn cung đình, tả hưu trước sau các có mấy cái thái dám các đánh một tràn đèn phong gió. Trung gian mộ mễ đảo ung dung hoa quý lại khí chất ôn nhã cùng một cái dáng người đơn bạc tinh tế nhỏ sinh tiểu cung nữ nói nói cười cười đi tới. Thực hiện nhiên, tiểu chuồn chuồn đã lưu tại trong cung, lưu tại bên người nàng. Nhưng là ly khuynh tuyệt lại không hy vọng đã từng rắc vương phủ người ly mộ mễ đảo thân cận quá. Ly khuynh tuyệt dừng bước chờ nơi xa kia một đội người lại đây. Gió đêm ôn lương, nguyệt lãnh sao thưa. Trung thanh ở hồ đường chỗ kêu chọc người nhàn thú. Thú phong lâu vùng hoa viên tạo phong cảnh rất tốt giờ phút này thấp thoáng ở tiểu nguyệt nhiều tầng hàm súc duy mỹ mộ mễ đảo kim hồng nhạt lăn tuyết sợi nhỏ rủ xuống đất vọng tiên váy lụa trắng lụa nạm bạc biên vãn mang theo gió lâng lâng rũ với hành lang dài tóc dài hệ với đỉnh đầu phiêu tán trước ngực cung tiểu chuồn chuồn cười nói phảng phất bước chậm say mê với trong đó đông hành lang gấp khúc bên cạnh hồ nước bắn khởi nhiều đóa bọt nước là ai ném mạnh hòn đá nhi mộ mễ đảo ngẩng đầu núi giả bóng cây nhỏ vụn ánh trăng hành lang tạm một góc một cái thon dài thân ảnh kim hoàng lụa trường bảo theo thủa kim long phun chỉ bạc dưới ánh trăng như ánh sáng đom đóm điểm điểm lượng. chưa thúc tóc đen gió nhẹ tung bay Phu quân mộ mỹ đảo vãn khởi váy dài dừng lại bước chân đã thật lâu không có như vậy ở tình thơ ý họa trung hảo hảo tình cờ gặp gỡ phu quân lại hảo hảo xem xem phu quân như vậy một bức họa đêm qua mỹ hoa qua mỹ người qua mỹ vào xe chay ly khinh tuyệt thấy mộ mỹ đảo đuổi tả hữu một người nhẹ nhàng chậm chạp đi tới văn nhã khuôn mặt bị ánh trăng trang điểm mê ly mị hoặc nương tử, tối nay ngươi là tưởng cái cổ và thêm cái muội muội. cánh tay dài duỗi ra liền đem mộ mễ đào bế lên hướng vĩnh thọ cung đi đến. nơi xa núi giả sau, một khuôn mặt đằng liền đỏ. trang tâm nghiên âm thầm dùng móng tay véo đau chính mình lòng bàn tay. trang tâm nghiên, hoàng thượng ôm lại không phải ngươi, ngươi mặt đỏ cái gì? nàng ánh mắt người theo đuổi ly khuynh tuyệt thẳng đến hắn quải ở bóng cây nhìn không thấy. thất hồn lạc phép ngồi ở núi giả thạch lỗ trống, đống nhiên nhị tiêm nàng nghe thấy phụ cận có một tiếng không lớn lại rõ ràng hít sáo thanh. Như là gọi điểu Trang tâm nghiên tốt xấu cũng là thường xuyên hôn quân đội Đối những việc này vẫn là tương đối mất cảm Nàng rút nhỏ thân mình đem chính mình hoàn toàn che ở trong thạch động Đầu lại dùng thảo lá cây che lộ ra đôi mắt Chỉ thấy bùi cỏ chung vừa rồi ở hoàng hậu bên người đi Cái kia tinh tế nhỏ sinh thân mình đơn bạc tiểu cung nữ trên cánh tay rơi xuống một con chim nhỏ Toàn thân cánh vũ hắc bạch giao nhau Kia tiểu cung nữ đem một cái rất nhỏ phiến lá cột vào kia điểu trên chân Ngay sau đó cánh tay duỗi ra thả bày kia điểu.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 Chim chóc vô thanh vô tức dương cánh phi tiến màn đêm nháy mắt liền cùng bầu trời đêm hòa hợp nhất thể, không thấy bóng dáng. Gì? Kỳ quái, trong cung một cái tiểu cung nữ như thế hành động không thể đâu không nói là có điểm dị thường. Lại cùng hoàng hậu giao hảo, chẳng lẽ là chịu hoàng hậu sai khiến? Hoàng hậu đã quý vì nhất quốc chi mẫu lại là vì sao muốn nàng một cái tiểu cung nữ nửa đêm ở nơi tối tâm đưa bổ câu tin. Trang tâm nghiên tự biết lúc này ngàn vạn không thể ra tiếng không thể bại lộ. Ánh mắt âm thầm nhìn kia tiểu cung nữ ra bụi, có hướng Trường An điện phương hướng đi đến. Wow, nguyên lai like này trong cung thật giống bà Vũ giảng nhìn thấy không nhất định là thật sự, chưa thấy được không nhất định không có, kỳ sự việc lạ cũng không tính cực kỳ nha. Trang Tâm nghiên muốn đang tưởng trộm đến Vĩnh Thọ cung đi xem Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đang làm gì, tuy rằng dùng pha lê cái tưởng cũng có thể nghĩ đến ra Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, nhưng là nàng hâm mộ ghen tị hận chính là muốn đi xem. Binh thư thượng nói biết người biết ta chăm chiến không tha, ít nhất nàng cũng có trực tiếp tư liệu sao? Xảo vào lúc này, một đội tuần tra ban đêm Thái giám từ núi giả bên ngoài đường nhỏ lên đường quá, hai mươi mấy người đèn phòng gió đem hành lang gấp khúc trong ngoài chiếu giống như hoàng hôn rõ ràng có thể thấy được. Trang Tâm Nghiên gắt gao súc ở núi giả thạch sau, không dám thò đầu ra, ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian, một đội tuần tra ban đêm Thái giám mới thưa thất từ tầm mắt có thể đạt được chỗ biến mất. Trang Tâm Nghiên dọa ra một đầu mồ hôi lạnh. Ai u ta dựa, Trang Tâm Nghiên dùng tay phủi đi bộ ngực, trong lòng vì loại này kích thích lại kinh hỉ lại sợ hãi. Được ta còn là chạy nhanh hồi ta kia phòng tối đi. Tương lai còn dài, vì điểm này sự lầm ta rất tốt tiền đồ nhưng không thích hợp. Trang tâm nghiên thấy đêm tối không người trong cung vốn dĩ ban đêm chính là cấm hành. Giờ phút này mọi thanh âm đều im lặng. Nàng cọ nhảy ra núi giả thạch, vội vàng hướng chữ tú cung đi đến. Đứng lại. Một tiếng nhẹ mà huy nghiêm gào to. Trang tâm nghiên dọa hồn phi thiên ngoại. Thoáng chốc phản ứng lại đây nhanh chân lập tức chạy như bay. Này nếu như bị bắt được chính là mười há mồm nhảy vào hoàng hà cũng nói không rõ a nàng không cấm bắt đầu hối hận chính mình hiếu thắng lô mãng. Chạy đại khái mấy trăm mễ, chuyển qua hành lang gấp khúc tới rồi chữ tú cùng cùng hậu hoa viên giao giới địa phương, phía sau tựa hồ không có tiếng bước chân, trang tâm nghiên lúc này mới đều đặn thở hồn hển một hơi, nguyên lai ta này chân cẳng còn hành, chạy rất nhanh. Đống nhiên thân mình một cái quay cuồng bị đến từ phía sau một đôi thiết cánh tay gắt gao kiểm chế, người nào? A. Trang tâm nghiên liền chết tâm đều có, giờ phút này nàng sợ nhất vẫn là liên lụy chính mình kính trọng kính yêu lào ba binh bộ thượng thư trương thủy ngăn. Trang tâm nghiên mu bàn tay đẻ lại tương đương thân mình bị đẻ lại chạy cũng chạy không được, lại cũng lại không xong, nhìn trộm xem nhìn chảo nàng người, ngũ quan đoan chính, đôi mắt không lớn lại rất lượng chiếu giỏi chân trời ngôi sao, mày rậm gắt gao khóa trừng mắt nàng. Mặc, nàng nhận ra tới, hẳn là vẫn là này trong cung đeo đao thị vệ, xem cấp bậc vẫn là hoàng thượng gần người, cấp bậc không nhỏ, tam phẩm. Ai, tam phẩm thị vệ, ta không phải người xấu, ngươi xem ta bộ dáng này cũng gương mặt hiền từ đi. Dâm bụt nhất thời cảm thấy nàng quen mắt, lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua, chính mình mang theo tuần tra ban đêm thái giám cùng thị vệ từ chữ tú cung phương hướng ra tới liền thấy này, núi giả thạch sau có một tháng sắc hạ lóe sáng kim thoa loa mắt, bởi vậy hắn phán định dấu kín ở núi giả sau người là cái nữ tử. Thiên trạch hoàng cung tử ra cổ thi việc sau toàn bộ cung tường đều tu tường chăn mái, ngày đêm minh chạm canh gác chạm gác ngầm tuần tra. Đề phòng tuần tra nghiêm ngặt, có thể nói là liền một con muỗi đều phi không đi vào. Trừ phi là trong cung sinh trưởng ở địa phương. Trước mắt này quái dị dấu kín nữ tử khẳng định cũng là trong cung người. Các cung nhân mỗi 3 tháng liền tiến hành một lần si cha, đổi gác, lẽ ra cũng không có gì tiêm tế linh tinh. Chỉ là sự có vạn nhất không thể không phòng. Vì không rút dây động rừng, hắn đuổi đi tuần tra ban đêm đội ngũ ẩn nút ở hoa sớm tử. Vừa nhìn thấy nàng kia nhảy ra tới. Hắn từ nàng ăn mặc liền nhìn ra là chữ tú cung tú nữ. Tú nữ buồn vì hoàng thượng sở thiết, không ở trong phòng an tâm ngủ chờ mỗi ngày giáo tập, nửa đêm ra tới vì cái gì. Trong cung cấm túc, mặc kệ ngươi là ai vào hình sự phòng lại nói. Dâm bụt đè lại nàng hai tay một cái hai tay bắt chéo sau lưng liền phải buộc chặt. Trang tâm nghiên cái khó lo cái khôn, dung ta giải thích, tam phẩm thị vệ, ta là chữ tú cung tú nữ, ra tới dạo lạc đường, đang muốn chậm rãi đi đâu lại gặp phải hoàng thượng cùng hoàng hậu tại đây thường cảnh. Ta cũng không dám động á đành phải giấu ở núi Giả Thạch, vạn mong tam phẩm thị vệ dơ cao đánh khẽ phóng ta một mã. Chữ tú cung chủ kia vài vị hào môn thiên kim, dâm bụt đều biết là nào mấy nhà. Giờ phút này trang tâm nghiên mở miệng nói chuyện hắn đột nhiên nhớ tới là binh bộ trương phủ thiên kim tiểu thư. Bởi vì trang đại nhân mỗi lần tiến giáo trường luyện binh, này trương gia tiểu thư đều phải ra vẻ thiếu niên theo đi. Dâm bụt từng ở nhiều lần đại hoàng thượng tuần tra khi diễn võ trưởng gặp qua vài lần này trương gia tiểu thư. Khó trách lần này như vậy quan mắt, liên tưởng đến trang đại nhân là triều đình trọng thần, hắn lại ái nữ như mạng, hiện giờ đem đích nữ đưa vào cung, đơn giản là đồ cái nhất thời vinh quang diệu môn mi che trở ra môn. Chính mình tuần tra hoàng cung vì chính là chào thích khách, hiện giờ này hùng hài tử phòng trưởng chính là tự tiện ra tới tưởng vừa thấy thiên nha, tội không lo chu, đến tha người chỗ vẫn là tha người một chút, không cấm buông ra nàng đôi tay cố ý quát hỏi nói, ngươi là chưa tu cung, nhà ai nữ tử như thế không hiểu quy củ cung quy ban đêm cấm túc biết không? Hắc hắc, tam phẩm đại nhân, ta biết sai rồi. Lần này thật là trời xui đất khiến a, nếu không phải thấy hoàng thượng, ta đã sớm đúng hạn hồi cung. Ngài liên đại nhân không nhỏ người quá, thả ta lần này đem. dâm bụt không cấm bị nàng khí cười, ngươi này tú nữ chẳng những tuân thủ cung quy, liền nữ giới đều không thân đi. chiếu ngươi nói như vậy, nhưng thật ra hoàng thượng ảnh hưởng ngươi hồi cung khiến cho ngươi phạm cung quy lâu. trang tâm nghiên đầu hong một tiếng tạc. nay thị vệ nói chuyện quá không lưu tình. Thượng cương thượng tuyến Này nếu là nói ra đi chẳng những ta là tử tội Ngay cả cha đều chịu liên lụy Trang tâm nghiên lại cấp lại tức lại không có biện pháp Đôi tay không được chắp tay thi lễ Tam phẩm thị vệ nói quá lời Thuộc nghiêm trọng Ta nho nhỏ tú nữ trông cậy vào hoàng gia thưởng ta một ngụm cơm ăn Nào dám ánh sạ hoàng thượng Làm ơn làm ơn xem ở tiểu nữ tử văn hóa thiển vô chi phân thượng Cũng đừng cùng ta so đo này chữ nhỏ mắt Hôm nay anh hùng cứu ta một lần Ngày nào đó tiểu nữ tử chắc chắn hậu báo dâm bụt mang theo nói không nên lời cảm giác về sự ưu việt nhìn phía trước ở trang đại nhân phía sau diều võ dương ai củ cải nhỏ hiện giờ hận không thể quỳ xuống đất thượng cầu hắn dạng tâm nói dù sao cũng là hoàng đế tú nữ ngày sau chính là hoàng đế nữ nhân chính mình một nửa chủ tử hôm nay uy hiếp một chút phải liền trầm khuôn mặt nói vì giữ gìn cung uy bổn thị vệ không thể mặc kệ ngươi ở trong cung tiếp tục hành tẩu a trang tâm nghiên tâm đều phải cấp toái mấy cánh cấp nhịp tim không đồng đều không sai biệt lắm Cầu lạp nửa ngày thế nhưng nghe thấy này thị vệ nói ra như vậy thiết diện vô tư nói tới. Thị vệ anh hùng ngươi hà tất như vậy không khai mặt ta, ta hồi báo đáp ngươi, ta. Đi thôi, bổn thị vệ đưa ngươi hồi chữ tu cung, nếu không ngươi liền này nói cửa cung còn không thể nào vào được. a Trang tâm nghiên không nghĩ tới tam phẩm thị vệ hạ câu là cái dạng này. Trái tim nháy mắt mừng như điên, vui mừng khôn xiết. Hắc, hắc hắc, thị vệ anh hùng, thật anh hùng cũ. Tiểu nữ tử cảm tạ. Hắc hắc Ban đêm chữ tú cung môn là khóa lại, khóa chìa khóa tự nhiên nắm giữ ở thái giám đầu lĩnh trong tay, nhưng là đêm nay vừa lúc dâm bụt áp sau ra tới chìa khóa liền tạm thời ở trong tay hắn. Dâm bụt mở cửa. Trang tâm nghiên trong lòng nghĩ lại mà sợ, dựa, nguyên lai like nửa đêm cửa này là khóa lại, nói như vậy nhưng thật ra may mắn này thị vệ phát hiện đưa ta trở về, nếu không liền chữ tú cung này tường cao, ta nhảy đến hưởng đông cũng nhảy bất quá đi a Thị vệ mời trở về đi. Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích Trang tâm nghiên vừa tiến đến chữa tú cung đại môn vội vàng làm dâm bụt trở về, bởi vì nàng trong lòng có quỷ A, chính mình muốn vào đến môn không phải bình thường chữa tú cung tú nữ phòng ngủ sân mà là chính phòng phía bên phải thiên viện, phòng tạm giam. Dâm bụt không phản ứng nàng kia bộ, thị vệ chức trách nghiêm tra môn hộ, thỉnh tú nữ trở về phòng, bổn thị vệ cần thiết đưa đến mới thôi. Trang tâm nghiên tâm lại nhảy lên, phốc tháp phốc tháp. Ai má ơi đêm nay này tam phẩm thị vệ là cùng chính mình tốn. Hắn là sợ ta nói dối giả mạo tú nữ đi. Nhưng là tại đây rằng có rất có thể đem trực đêm cô cô kinh động ra tới, khi đó hậu quả liền càng không ổn. Đơn giản liền nhưng hắn một người hố đi, là phúc không phải họa là họa tránh không khỏi. Trang tâm nghiên ra đầu một ngạnh, tâm một hành, cất bước liền hướng phòng tạm giam đi đến. Chấm đã, cô nương là đi lầm đường đi. Dâm bực quát. Không sai, phía đông số đệ nhất gian phòng tạm giam chính là ta đêm nay ngốc địa phương. Trang tâm nghiên nói xong chờ phía sau tam phẩm thị vệ phản ứng. Dẫn theo tâm đợi trong chốc lát thấy không phản ứng, trang tâm nghiên đi tới đã đến gần rồi cửa sổ, xoay người hướng dâm bụt liền ôn quyền, lần này đã tạ tam phẩm thị vệ anh hùng trượng nghĩa cứu giúp, tâm nghiên tất không tương quên. nói xong xoay người đôi tay một lay khung cửa sổ nhảy vào phòng tạm giam, ở xoay người hướng dâm bụt le lưới đóng lại cửa sổ, dâm bụt nhẹ nhàng nết lên khoẹt môi, cái này thật đúng là không kỳ quái nàng vì sao lưu đến ngự hoa viên con đường kia thượng. ở chữ tú cung đều là nhốt lại chủ nhân, ngươi có thể trông cậy vào nàng thành thật đi nơi nào. Mộ Mễ Đào bị Ly Khuynh tuyệt một cái công chúa ôm một cái đến Minh Thọ cung. Trung quanh Thái giám cung nữ đối hoàng thượng đối vị này, hoàng hậu khác người đãi ngộ đã có miễn dịch lực thấy nhiều không trách. Chỉ là trong lòng đều nhỏ giọng nhắc nhở chính mình, về sau hầu hạ hoàng hậu nương nương nhưng đến vạn phần cẩn thận, nay ở vạn tuế gia trong lòng phân lượng trọng, một cái tóc ti đều có ngàn quân. Phu quân, ta thật đúng là không biết ngươi có trước mặt mọi người ôm người thói quen, có thể hay không sửa sửa. Mộ Mễ Đào đem mặt chôn ở hắn lửa nóng ngực, đi đến tẩm điện mới dám ngẩng đầu. Nàng thật đúng là không có cái loại này trước công chúng bị ôm sau đó còn đối xem người phất tay thăm hỏi tỏ vẻ mỉm cười dũng khí. Ly Khuynh tuyệt khỏe môi dơ lên đem mộ mễ đào đặt ở ngự trên giường thuận thế áp thượng lòng khu, ngốc nương tử, nếu biết phu quân có cái này thói quen liền thích hứng đó là. Chẳng lẽ muốn ta sửa lại ôm người khác? Mộ mễ đào ngón trò đặt ở hắn dục muốn hôn lên cánh môi, kia cũng muốn phu quân có có thể thay đổi người khác mới là. Chẳng lẽ phu quân đã có tính toán? Nói mắt phượng cạnh mang ra bén Lia Khuynh tuyệt nhìn nàng ghen hơn nữa cọp mẹ bộ dáng không cấm tâm hoa nộ phóng. Bằng nam nhân trực giác hắn cảm thấy đào đào càng ngày càng thích ghen. Đó là bởi vì để ý hắn, có cảm tình bắt đầu tình cảm mãnh liệt bốn phía, lâu ngày lại là càng lúc càng mờ nhạt, mà hai người bọn họ cảm tình trải qua lang bạt kỳ hồ, trời xuôi đất khiến, tìm tìm kiếm kiếm, lại giống rượu nguyên chất càng lâu càng dậy đặc liệt. Nóng ngự cánh môi cắn thượng nàng gác ở bên môi ngón trỏ, trong bộ mễ đào một trận run rẩy. Sau đó Ly Khuynh Tuyệt báo tố thoáng chốc bí mật mang theo lũ bất ngờ lôi điện hung mãnh kịch liệt thổi quét mà đến, Mộ Mễ Đào khoảnh khắc liền bị mang tiến choáng váng tốt đẹp thiên đường, lại đột nhiên quăng ngã ở đại dương mênh mông trung giống một mảnh đánh toàn nhi lá dụ Thằng đến kiều biếng nhác thân thể ôm hắn dùng hết cuối cùng một tia khí lực. Phương Đông đã trắng bệnh. Ly Khuynh Tuyệt bình ổn thô xuển, hôn hôn nàng tình cảm mãnh liệt qua đi mỏi mệt nhắm run rẩy lông mi, gò má. Đào đào, ngươi ngủ một lát, vi phu đi lâm triều. Đứng dậy đi gọi tới Phúc thay quần áo. Đúng là giờ dần, Ly Khuynh Tuyệt ở Thái Giám vây quanh hạ đi ra Vĩnh Thọ cung thửa cẩm đuổi đi hướng cần chính điện phương hướng nâng đi. Vốn dĩ Ly Khuynh Tuyệt là nhắm mắt dưỡng thần. Cung đào đào cũng là cựu biệt thắng tân hôn, tối hôm qua không có tiết chế, đợi lát nữa Thượng Triều còn có chính sự muốn xử lý. Giờ phút này trên đường hai ngọn trà thời gian bế nhắm mắt vừa lúc là cái nghỉ ngơi giảm sóc. Đồng nhiên nghe thấy đuổi đi xuống dưới Phúc nói thành, tuy rằng thực nhẹ Ly khuynh tuyệt nửa mở khai mắt đào hoa, thấy là đối diện đi tới tiểu chuồn chuồn nhìn thấy hoàng thượng cẩm đuổi đi túi người quỳ xuống. Đứng lên đi. Ly khuynh tuyệt nhàn nhạt nói. Tiểu chuồn chuồn lại cùng tới phúc chào hỏi liền nhanh nhẹn mà qua, vô thanh vô tức tiếng bước chân có vẻ thật cẩn thận mà ngoan ngoãn. Ly khuynh tuyệt kỳ thật phi thường không vui. Lẽ ra tiểu chuồn chuồn là mộ mễ đào bên người cung nữ, buổi sáng đi hầu hạ chính mình chủ tử không có gì nhưng phê bình nhưng là ly khuynh tuyệt lại đối bỗng nhiên toát ra tới một cái giấc vương phủ thị nữ làm đào đào bên người thị nữ cảm giác không ổn càng chủ yếu hắn cũng không đồng ý bất luận cái gì không bị hắn cho phép người tiếp cận hắn tầm điện lai phúc nói cho trường an điện cung nhân hoàng hậu nương nương còn ở nghỉ ngơi làm nàng hồi trường an điện chờ hoàng hậu đó là là nô tài lập tức đem kia mới tới cung nhân gọi trở về tới phúc giải khai chân dài một đường chạy chậm đuổi theo tiểu chuẩn chuẩn truyền đạt hoàng thượng ý chỉ nga Tiêu phiền bay tới Phúc công công, Chuồn Chuồn lập tức trở về chờ Hoàng hậu nương nương. Tiểu Chuồn Chuồn ngoan ngoãn vọt tới Phúc Thật Sâu thi lễ liền phản thân trở về đi. Ngủ say thật lâu sau, Mộ Mễ Đào chậm rãi tỉnh lại, quanh thân giống năm đó đương đặc cảnh khi cao cường độ huấn luyện sau giống nhau mỏi mệnh. Nheo lại đôi mắt cảm giác sắc trời tối tăm, đây là trời chưa sáng đâu. Vẫn là đã ngủ đến ngày kế buổi tối. Xoang mũi tựa hồ còn tàn lưu nửa đêm hòa ly khuynh tuyệt đối thuốc bảo chế khắc hơi hơi dịu hương. Theo đuốc đèn ánh sáng nhìn chung quanh, Chính mình đang nằm ở không có kéo lên màu vàng nhạt rèm chướng giường ngọc, giường trước hai bên các có một tôn ba tầng cao đồng treo đuốc chân đèn, mỗi một tôn nhất phía dưới một tầng ngọn nến chính châm nhảy loe ánh nến, ánh sáng vừa lúc chiếu sáng lên mặt đất. Làm nàng thấy rõ mặt đất phô màu rệt vàng bạc tuyến vạn thọ cúc cám sắc tây vực mau băng ti. Như vậy nắng nóng mùa dẫm lên đi nhất định ôn lương thoải mái. Vĩnh Thọ cung, chính mình thật là đã lâu nơi này, thế cho nên tỉnh lại ánh mắt đầu tiên thế nhưng hoảng hốt không nhớ tới lên. Nước mắt Mộ mễ đảo còn thấy cách đó không xa Súc Ngọc kia màu hồng phấn nhị đẳng cung phục Yểu điệu thân ảnh đang ở cửa tròn biên lư hương thêm hương Xúc Ngọc, hiện tại bao lâu? Súc Ngọc lập tức bưng kim buồn tiến vào Nương nương, ngài tỉnh ngủ Đã lúc lên đèn Lúc lên đèn Ta ngủ suốt một ngày Mộ mễ đảo nghĩ thầm thật là hắc bạch điên đảo Là nha, nương nương Tới nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt thay quần áo đi Hảo Hoàng thượng đâu Vẫn luôn không trở về sao súc mặt ngọc thượng nhìn không được vui mừng, hồi bẩm nương nương, hoàng thượng đã đã tới ba lần, xem ngài vẫn luôn ngủ rất say sương ngọt, liền phân phó bọn nô tỳ không cần quấy rầy nương nương. nói nương nương nhiều ngày tới vẫn luôn rất là buôn ba yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút. tỉnh lại nhưng mệnh ngự thiện phòng xuyên sơn, còn mệnh ngự thiện phòng trước nhanh nhanh nương nương làm tam ti tiểu táo nấm tuyết canh đương điểm tâm đâu. một bên súc tâm khay phòng đúng là mạo hương nhã ngọt hơi thở nấm tuyết canh. mộ mễ nào cười, đứng dậy súc miệng rửa tay tiếp nhận xúc tâm đưa qua tam ti tiểu táo ngấm tuyết canh chậm rãi uống xong mấy khẩu nhộn nhộn hết hầu. liền ngồi vào gương đồng trước nhậm xúc ngọc cho chính mình trải đầu nương nương ngày hôm nay là sơ phức tạp điểm vẫn là sơ đơn giản tươi mát thức hôm nay tùy ngươi hiện tại trong kinh thành có cái gì lưu hành hình thức sao xúc tâm vừa nghe hoàng hậu nương nương hôm nay là tâm tình rất tốt liền ngày xưa nhất không kiên nhẫn phức tạp kiểu tóc đều tiếp nhận rồi gần nhất kinh thành quý nhân trong giới nhất lưu hành chính là thi đô búi tóc Nhưng là xúc Ngọc vì xông ra Hoàng Hậu uy nghi ở lưu hành thi đô bối tóc thượng vì mộ Mễ đào sơ ra chín hoàn kết hoàn, chín cổ bím tóc lẫn nhau giáo triển, cao cao chốt vót đỉnh đầu, tận tình trương hiển tôn quý khí phách nguy nga hoa lệ. Xúc Ngọc lại ở mấy cái trang sức hộp lựa một chi hoa lệ lệ khẩu hàm tam xuyên các chín viên lam thủy tinh hạt châu năm cánh kim phượng bộ diêu thoa. Ở mộ Mễ Đảo trên trán trung phân bộ phận đường thượng. Thái Dương chấu nghiêng cắm một đóa lam ngọc tùy mẫu đơn tiểu bộ diêu trưng ngọc. Mi họa nga mi, mũi lỗ bạc, má thượng mảng phấn. Trên môi chỉ điểm một chút tròn tròn đỏ tươi môi màu. Rất là tinh xảo kinh điển, cổ điển cổ vị. trương hiển gia lục cung đứng đầu, vạn hoàng chi hoàng thân thủy. Mộ mễ đảo vẫn luôn nửa khép con mắt chờ xem xúc ngọc trang điểm sau hiệu quả. Xúc ngọc đai tinh tế giả dạng song song nhẹ nhàng kêu một tiếng, nương nương, ngài có thể mở to mắt. Mộ mễ đào mở mắt phượng đối với gương đồng mới nhìn, hoảng sợ. Trong gương tinh xảo như họa khả nhân nhi, đây là chính mình sao. Nương nương còn vừa lòng. Súc Ngọc nhìn ra Mộ Mễ Đào trên mặt kinh hỉ, lớn mật là hỏi: "Ân, Súc Ngọc ngươi này hóa trang tài nghệ thật là có thể đi đoàn phim." Súc Ngọc đang ở cấp Mộ Mễ Đào sửa sang lại cổ áo tử tay ngây ngẩn cả người, "Nương nương, đoàn phim là địa phương nào?" Súc Ngọc không nghĩ rời đi nương nương, nếu là có cái gì tẩy sau không chu toàn thỉnh nương nương xử lý đó là, chỉ khẩn cầu nương nương mạc đem Súc Ngọc tiến đi. Nói Súc Ngọc liền quỳ xuống mắt hàm thu thủy muốn khóc bộ dáng. Lam bên cạnh là Súc Tâm cũng là thần kinh khẩn trương. Thỏ tử Hồ Bi giống nhau. Mộ Mễ đảo thấy xúc ngọc quỳ xuống tới sướng sốt, đông nhiên hiểu được, cười ha ha cổ nhân không biết đoạn phim, là chính mình ra để mục nhi. Bổn cung là ở khen ngươi, chờ hạ còn muốn thử ngươi, sẽ không đem ngươi tiễn đi, mau đứng lên đi. Bất quá bổn cung tối hôm qua an bài chuẩn chuẩn sao không có tới nhớ rõ bổn cung phân phó qua nhưng dùng nàng làm nội tẩm cung nữ. Hồi nương nương, chuẩn chuẩn cô nương là muốn tới, là là tới phúc công công không làm chuẩn chuẩn cô nương tới bất quá nương nương yên tâm, ta đợi lát nữa hảo hảo chiếu cố chuẩn chuẩn cô nương. tới phúc, mộ mễ đào âm thầm kỳ quái, tới phúc khi nào quản nổi lên hậu cung bên trong cái nào cung nữ đến không được sự tình. ở mộ mễ đào trong lớn tượng, tới phúc không có tâm cơ, kỳ thật là cái vô tâm không phổi người. chỉ vì ở ly khuynh tuyệt bên người chịu mới phúc người tự bảo vệ mình. nếu không hắn liền chính mình sự tình đều làm không hảo như thế nào sẽ nhiều chuyện đi quản ai tới hầu hạ hoàng hậu. mộ mễ đào âm thầm suy nghĩ trên mặt lại không mang ra tới thân cư địa vị cao cần thiết muốn hỉ nộ không hiện ra sắc điểm này mộ mễ đào đi vào hoàng cung liền cố tình nhắc nhở chính mình kế tiếp quần áo cũng là từ súc ngọc tuyển sán sán vàng nhan sắc xa tinh tử mẫu đơn đồ án tay áo rộng kéo tún lưu tiên váy tơ vàng chỉ bạc ở bào và táo lũ thượng như ý lưu ảnh mây án lộ ra như ẩn như hiện hồng nhạt đan phượng ánh sáng mặt trời đồ án dày đều mộ mễ đảo cố ý trang điểm thành như vậy là tưởng thay đổi bộ dáng làm nhựa đường ngoài ý muốn một chút Súc Ngọc, Hoàng thượng hay không ở Cần Chính Điện. Hồi nương nương, Súc Ngọc cùng Súc Tâm là buổi trưa bị Tới Phúc Công Công từ Trường An Điện gọi tới, cho nên Hoàng thượng nơi đi, thứ bọn nô tỳ cũng không biết. Nhưng là Tới Phúc Công Công không ở Vĩnh Võ Cung, lường trước hẳn là ở Cần Chính Điện đi. Mộ Mễ đảo xua xua tay ý bảo Súc Ngọc không cần giải thích, không sao. Hoàng thượng quốc sự bận rộn, trăm công ngàn việc, trừ bỏ Cần Chính Điện cũng không quay về địa phương khác. Sai người bị đuổi đi, bổn cung đi hướng Cần Chính Điện nên giá. Là. Nương nương, xúc ngọc ý bảo xúc tâm đi an bài cẩm đuổi đi. Vừa mới nấm tuyết canh còn có sao? Hồi nương nương, tam thi tiểu táo nấm tuyết canh còn có một nồi đâu, ở nước đá trấn. Hảo, buồn cung liền mượn hoa hiến phật, thế bổn cung mang lên đưa cho hoàng thượng giải giải nhiệt. Trở ra vinh thọ cung lại là bóng đêm, phảng phất đêm qua không kết thúc giống nhau. Ngôi sao ở bầu trời đêm chợt lóe, chợt lóe hướng nhân gian thiên trạch hoàng cung trước mắt. Mộ Mễ Đào ngồi ở cẩm đuổi qua nhìn lên sao trời bỗng nhiên nghĩ đến nhân sinh vô thường thế sự huyền diệu, vận mệnh chú định đều có một đôi vô hình bàn tay to an bài thế gian vạn vật cùng đổi mới luân thiên, chính mình vốn dị ở hiện đại không hiểu ra sao đi vào cổ đại lại không thể hiểu được nhìn thấy thần sơn, lại biết được lúc trước kiếp sau những cái đó kỳ diệu duyên phận. Mặc kệ kiếp trước kiếp này có thể nhận thức phu quân, cùng hắn yêu nhau thật tốt. Giờ phút này mộ Mễ đảo thế nhưng cảm thấy nhẹ nhẹ ngọt ngào. Cầm đuổi đi lắc lư hai ngọn trà đến thời gian đi tới cẩn chính điện. Tiệu lạc, mộ mễ đảo từ xúc tâm cùng xúc ngọc nâng đi xuống cầm đuổi đi, vòng qua cẩn chính điện tiến bình phong liền hướng bậc thang chấm rãi. Mọi nơi thị vệ cập cung nhân biết do vị này hoàng hậu nương nương ở hoàng đế trong lòng địa vị, sôi nổi quỷ xuống nênh giá. Tham kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế. Ân, bình thân, ngươi chợt đều lên các tư chuyện lạ. Lúc này tới phúc đống nhiên mở ra cần chính điện đại môn từ bên trong ra tới cung eo bước nhanh đi đến mộ mễ đào trước mặt, nô tài bãi kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương nếu là gặp nhau Hoàng thượng, nhưng ở phía sau hoa viên chờ một lát, hoặc là ở vĩnh thọ cung chờ Hoàng thượng. Ấn! Mộ mễ đào như mày, chẳng lẽ buồn cung không thể tiến này cần chính điện sao? 229 chương ngàn dặm ở ngoài. Lúc này tới phúc đống nhiên mở ra cần chính điện đại môn từ bên trong ra tới cung eo bước nhanh đi đến mộ mễ đào trước mặt nô tài bãi kiến hoàng hậu nương nương hoàng hậu nương nương nếu là gặp nhau hoàng thượng nhưng ở phía sau hoa viên chờ một lát hoặc là ở vĩnh thọ cung chờ hoàng thượng ân mộ mễ đào như mày chẳng lẽ buồn cung không thể tiến này cần chính điện sao ân thỉnh nương nương vẫn là trước chờ một lát bên trong bên trong hoàng hậu nương nương lúc này đi vào sợ là không ổn tới phút gâm cuối có điểm run run đây là hoàng thượng ý tứ hắn cũng không nghĩ nói này đắc tội với người nói à huống chi đắc tội vẫn là hoàng hậu nương nương Mộ mễ đào lường trước bên trong là lại đại thần nghị sự, chính mình làm hậu cung không tham chính thảo luận chính sự cũng là hẳn là. Năm dậy tới phúc, xem ngươi dọa, bổn cung cũng không phải không nói lý người, nếu là cần chính điện có chiều thần nghị sự bổn cung không đi vào cũng là hẳn là, không sao, ngươi vẫn là hồi bên trong hầu hạ hoàng thượng đi, Bổn cung vừa lúc mang theo nước canh đâu, đi hậu viên đi bộ một chút đi dạo cảnh đêm cũng không tồi. Ai, hoàng hậu nương nương hiểu lý lẽ hiền lương, nô tài này liền cáo lui đi vào. Tới phúc rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy chuẩn bị trở về đi. Châm đã, buồn cung chính là nhàn hỏi một chút, cần chính điện bên trong chính là nào vài vị đại thần. Ngạch, lễ bộ lý đại nhân, lại bộ thạch đại nhân, cấp sự giam phủ đại nhân, còn có hàn lâm viện viện giam trần đại nhân. Nga, người còn không ít. Mộ mễ đảo vây vây tay, hảo ngươi đi đi. Buồn cung chính mình đi một chút. Ai? Tới phúc trốn cũng dường như đi lên bậc thang vào đại môn. Mộ Mễ Đào nhìn Cần Chính Điện đại môn trầm trọng đóng lại, trong lòng đã sớm biết được tới phúc như thế hoảng loạn nguyên do. Phòng trưng bên trong chính là đang nói hậu cung đi, nói hoàng hậu, nói hoàng thượng hẳn là nạp phi tuyển tú. Ha ha. Mộ Mễ Đào vén lên bảo bãi vòng tiến Cần Chính Điện mặt sau hoa viên. Cần Chính Điện kỳ thật là một cái viên trung chi viên, đình viện không lớn lại vì hôi tường ngói đen nửa phong bế thức. Trung đình một tòa 3 tầng cung điện mạ vàng khảm đỉnh phi thú thanh mái. Không giống mặt khác đại điện nguy nga lại tinh xảo trắng lệ. Vì ly Quyên tuyệt hàng ngày làm công địa phương, Trung quanh tất nhiên là hành lang gấp khúc, núi giả, mang đá, thanh đằng mạn vòng, cổ mộc thúy trúc. Điện lâu tây sườn cửa tròn nội có một hồ sâu tĩnh trung lấy náo, náo trung hàm tĩnh nước cao. Mặt trên thưởng cảnh tiểu cát, ngoại hình tự đỉnh, nhị mặt mượn hành lang, chỉ roi hướng một mặt uốn lượn sấn hoa cỏ. Mộ mễ đảo giống như đi bộ, vây quanh hồ nước trầm rãi chuyển, biên đi kỳ thật nhĩ lực biên cẩn thận nghe khởi cần chính điện bên trong thanh âm là một thanh âm văn nhã trung niên nam tử ở giảng tiếng phổ thông. Thánh thượng, từ xưa đến nay hoàng gia con nối dõi bất đồng với bình thường ba thánh gia, cần thiết sớm định đoạt. Hoàng thượng bá nghiệp thiên thu, không thể không bận tâm con nối dõi sum suy a. Nay thanh thanh khuyên bảo có thể nói lời nói thâm thiế. Mộ Mễ đào nhướng mày, cũng coi như trung nôn. Chỉ nghe thấy kế tiếp là ly Quyên tuyệt khắc chế lại không kiên nhẫn thanh âm. Vài vị khanh gia ý tứ, chấm đã sáng tỏ. Bất quá khanh gia nhóm khả năng quên mất chấm nói qua, trẫm cùng hoàng hậu có một đứa con trai, Thả Thiên Phú rất tốt. Võ công cao siêu. Chỉ vì một ít nguyên nhân gởi nuôi ở hắn chỗ, đại thời cơ chín muồi, chấm sẽ tự đem hoàng tử tiếp trở về tiếp thu hoàng gia lệ giáo. Hoàng thượng lời nói tuy là, nhưng là từ xưa hoàng gia nào có sinh hạ một tử liền thỏa mãn. Thần vẫn là mong ngước hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương nhiều tử nhiều phúc, nhi nữ toàn gia. Chỉ là, vì hoàng gia khai chi tán diệp từ xưa đó là đại sự, thần cho rằng đem này trọng trách toàn bộ gắn bó ở hoàng hậu nương nương một người, lại là đối hoàng hậu nương nương áp lực không bằng hoàng thượng suy xét tuyển tú một chuyện. Nếu là hoàng thượng không mừng xa xỉ, kỳ thật chỉ cần đem tổ tiên thiết trí tam cung tứ phu nhân chín tần vị trí lấp đầy liền có thể. Cái này cũng là lời nói thâm thiế. Ai, Mộ Mễ đảo thở dài, đáng thương này đó xương cánh tay đại thần a, thật là vì cùng hoàng đế liên hôn dầu túi ruột. Thần cũng đồng ý Hàn Lâm viện Trần viện giam lý luận. Lại một người phụ hòa nói. Mộ Mễ đảo tâm nói, ngươi có thể không đồng ý sao? Các ngươi mấy cái khẳng định là cậu lại hảo mới đến. Ân châm đã biết, sát trời không còn sớm, vài vị ái khanh nếu là không khác sự liền đều lui đi. Ly Khuynh tuyệt rõ ràng đã là tiễn khách di tứ. Là, Hoàng thượng thỉnh sớm một chút nghỉ ngơi, thân nhóm cáo lui, chỉ là tuyển tú một chuyện, nghi sớm không nên muộn à. Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương tuy rằng là hiền lương thục đức, sinh hạ long tử có công, nhưng dù sao cũng là một cùng chi chủ, làm lụng vất vả việc thật nhiều, bồi Hoàng thượng việc cần phải có chúng phi chia sẻ mới là. Nghe thế, mộ mễ đảo nhưng thật ra cười cỡ nào đáng yêu đại thần a, nguyên lai là sợ ta mệt, cùng hoàng thượng nhiều mệt, xứng bồi hoàng thượng thời gian nhiều mệt, cùng hoàng thượng sinh hải tử nhiều cũng mệt mỏi, thiệt tình săn sóc. lúc này truyền đến tới phúc đưa vài vị đại thần công tác bên ngoài chính điện hàn huyên thanh âm. hô, mộ mễ đảo thật sâu thở ra một hơi, phu quân mỗi ngày cũng là đủ mệt, trừ bỏ quốc sự nhọc lòng còn có gia sự, thậm chí có cưới hay không lão bà đều đến bị người giám sát. càng mệt chính là một phương diện muốn trấn an đại thần, một phương diện lại muốn gạt thế tử. Phu quân, ngươi thật là thật vất vả. Một đôi bàn tay to rừng ở mộ Mễ Đào trên vai, nhẹ nhàng bóp nhẹ vài cái, nương tử không ăn bữa tối lại tại đây chờ vi phu, có phải hay không nên đấm ngông. Ly Khuynh Tuyệt ở mộ Mễ Đào trước mặt đầy đủ thể hiện rồi hắn mặt lạnh hạ nhu tình. Mộ Mễ Đào quay người lại, thuận thế rửa vào trong lòng ngực hắn, "Phu quân vẫn luôn ở nhọc lòng quốc gia đại sự, không phải cũng không ăn sao? Phu quân, cô ý mệnh ngự thiện phòng cấp làm vợ làm nấm tuyết canh thật là hảo uống, cho nên tới cùng phu quân cùng nhau uống." Nói xong, từ xúc tâm trong tay đoàn quá Ngọc Trung đặt ở ly khuynh tuyệt bên môi, phu quân uống uống xem. Vẫn là băng đâu. Ly khuynh tuyệt bàn tay to bao ở mộ mễ đảo tay nhỏ đem Ngọc Trung nấm tuyết canh uống một hơi cạn sạch. Mộ mễ đảo đột nhiên nhớ tới cái gì, đối xúc thầm nghĩ, ngươi thả trở về, đổi chuồn chuồn lại đây. Là, nương nương. Xúc tâm cung kính hành lễ liền muốn lui ra. Chậm. Đêm nay cứ như vậy đi. Chuồn chuồn vừa tới, vạn sự đều không quen thuộc. Đãi về sau quen thuộc trong cung hết thể công việc lại nói. Ly Khuynh Tuyệt ngăn trở nói. Xúc tâm khó sử dùng ánh mắt nhìn xem mộ mễ đào lại nhìn xem Ly Khuynh Tuyệt. Mộ mễ đào tức khắc hiểu rõ, giờ ngọ tới phúc không cho phép chuẩn chuẩn tới vĩnh thọ cung cũng là Ly Khuynh Tuyệt ý tứ. Chỉ là, vì sao? Lẽ ra phu quân là mặc kệ này đó lông gà Ly e sự tình. Thấy xúc tâm xấu hổ sử tại chỗ đó, liền cười cười nói, liền y thì hoàng thượng ý tứ. Đúng vậy xúc tâm trọng lại tiếp nhận đã đưa cho xúc ngọc canh chén. Trong lòng run sợ đứng ở kia, không biết hoàng thượng cùng hoàng hậu diễn chính là nào ra. Nương tử nếu là trọng tình trọng nghĩa, cũng không cần một hai phải đem chuồn chuồn đặt ở trong cung, vì sao không tìm hộ nhân ra đem chuồn chuồn gả cho? Đối nàng chẳng phải là càng tốt đường ra? Ân, phu quân tưởng chu đáo, đại hồi cung đi khi cùng chuồn chuồn nói đến. Mộ Mễ Đào ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại kỳ quái Ly Khuynh Tuyệt vì sao đối một cái nho nhỏ nha hoàng đương cái cung nữ như vậy để ý? Có lẽ bởi vì cẩn thận đi. Cũng là Rốt cuộc chính mình cũng cùng chuồn chuồn tách ra không sai biệt lắm 2 năm. Tới Phúc mệnh người cầm đèn, chuyến bữa tối, chấm cùng hoàng hậu liền ở. Cần chính điện Hầu Hoa Viên đình giữa hồ thượng dùng nữa. Đúng vậy. Một lát, Vây Hồ mà Kiến khúc trên hành lang gấp khúc thông hướng giữa hồ đỉnh chi gian đèn cung đỉnh cao quải, đèn đuốc sáng trưng. Dưới ánh trăng ánh đèn chung hai cái dao cổ trẻ chén thân ảnh thời gian khi hợp. Mấy ngàn dặm ở ngoài đại thủy lúc này cũng là bóng đêm giá rời. Vừa mới phá được kinh thành Ngồi trên kim loan điện, thiếu sư an nhiên khoanh tay bước chậm ở ngự thư phòng đình viện. Đình viện kim quế phiêu hương, nơi xa truyền đến nữu nữu cùng nưu nưu vui đùa ầm y thanh âm. Đống nhiên một trận thấp thấp cánh vũ thanh màng thai nội du lên. Tiếp theo một con hắc bạch lông cánh chim nhỏ dừng ở thiếu sư an nhiên bàn tay thượng. Thiếu sư an nhiên kéo xuống kia chim nhỏ trên đùi phi lá, đem chim nhỏ thả bay. Một mình đi vào ngự thư phòng, nương đồng trên đài ngọn lửa, thiếu sư an nhiên đem phiến lá ở ngọn lửa thượng xẹt qua một chút. Phiến lá thượng rõ ràng lệ ra một hàng tự, đã đặt chân. Thiếu sư An Nhiên Tuấn Mỹ vô chủ trên mặt thoáng hiện lên một tia cười nhạt. Hiện giờ, rốt cuộc ngồi ở này tòa chính mình đã từng chỉ có thể nhìn lên cung cát Nếu không phải này đại thụ một thế hệ một thế hệ cầu hoàng đế khinh người quá đáng, trăm năm trước giết hắn tổ tiên, thậm chí phán bôi nhỏ cắt lươi chi tội. Sáng nay lại thiên nghe với phi tử chi ngôn suýt nữa sao hắn rắc vương phủ. Hắn gì đến nỗi mạo thiên hạ to lớn bục trực, phản hắn giang sơn. Đến nỗi minh tâm Ha ha. Sớm tại hắn cầm tù Mộ Mễ đảo, phái người giả mạo vô ưu công chúa, càng cấp lăng Bích Nhi huy dược đem nàng tra tấn ngu dại, thậm chí vì tìm kiếm Mộ Mễ đảo mà không chút do dự khuyến khích ngu ngốc lao hoàng đế sao hắn rắc vương phủ sau, thiếu sư An Nhiên đã đem nàng từ trong lòng thật sâu, không lưu tình chút nào hoa rớt. Bởi vì ở cái kia lợi dục hơn tâm biểu muội trong mắt, hắn cái này đã từng thật sâu ái nàng biểu ca đã sớm bị nàng hoa rớt. Thậm chí thiếu sư An sau đó tới Minh Bạch, Minh Tâm chưa từng có từng yêu hắn. Chỉ là lợi dụng hắn mà thôi, một khi bị đường kim hoàng thượng nhìn trúng liền đem hắn cái này thành mai trúc mã biểu ca coi như lốp xe dự phòng. Minh tâm ai cũng không yêu, nàng là cái công danh lợi lộc hảo môn sinh trưởng ra sẽ không ái nhân chỉ biết ái quyền thế nữ nhân. Nàng ái trước sau là hư vinh là hoàn thất, là lên làm hoàng hậu tôn quý. Đáng tiếc tạo hóa trêu người, đáng tiếc nàng ngu xuẩn cực kỳ, không nghĩ tới đã từng bị nàng từ bỏ cũng một chân đá văng ra lốp xe dự phòng đó là sau này hoàng thượng, mà nàng chỉ có thể trộm chạy trốn mà thôi Thiếu sư An Nhiên vào kinh thành sau cẩn thận điều tra hoàng cung cùng kinh thành các nơi, thị Lang phủ đã sớm người đi nhà trống chạy trốn. Kinh thành luân hãm ngày đó, lão hoàng đế một phen hỏa đem chính mình thiêu chết ở tầm điện. Mà lệnh thiếu sư An Nhiên nghĩ mãi không thông chính là, Minh Tâm lại không biết vì sao mất đi bóng dáng. Thiếu sư An Nhiên biết rõ Minh Tâm tính cách, nàng là cực đoan hiếu thắng không chịu thua người, chín đủ chi trùng, chết mà không cương, nàng tâm tâm niệm niệm tất là đoạt lại giang sơn. Mà nàng trong lòng hận nhất người hẳn là mộ mễ đào. Nghĩ đến mộ mễ đào, thiếu sư an nhiên trong lòng trồi lên một cổ chua sót, mới đầu, hắn chỉ đem nàng coi như một cái ham phú quý tới đến cậy nhờ vương phủ họ hàng xa mà thôi. Sau lại, hắn đối nàng nho nhỏ thân thể dự trữ năng lượng tràn ngập tò mò. Lại sau lại, đương hắn sắp tự mình đem nàng đưa cho người khác khi, hắn mới cảm giác đến chính mình tâm kỳ thật đã sớm ở bất chi bất giác chung vì nàng luôn hãm. Hắn cùng nàng đã từng ở tại một cái phủ đệ, một cái thành thị hắn lại xem nhẹ nàng vì một cái hảo không đáng nữ nhân vì trong lòng kia mạt thiếu niên khi chấp niệm đương hắn tỉnh ngộ khi nàng đã đi ra hắn đuổi theo không thượng khoảng cách trở thành người khác nữ nhân thiếu sư an nhiên nết lên khỏe miệng chua xót cười hoàng thượng có cái gì buồn cười sự sao Đỗng nhiên một cái thanh thúy thanh âm đem hắn từ trầm tư trung đánh thức lang bích nhi chọn đèn đứng ở thư phòng cửa tóc dài khoác rũ thanh lệ tú nhã trên mặt nhộn nhạo mùa xuân ấm áp tươi cười ở cặp kia lại đại lại lượng trong ánh mắt nhìn không thấy tâm cơ cùng tinh kế là nữ nhân nguyên thủy ôn nhu cùng hồn nhiên quý sắc khẩn tay háo hổ phục tân trang mảnh khảnh vòng eo ngoại khoác màu trắng sa mỏng tự nhiên rộng mở bày ra da, da đỏ trắng đan xen đai lưng màu xanh biết bó sát người quần dài phụ trợ da thon dài chân cẳng chân dưới là tinh xảo dài da đã tiêu sái lại tràn ngập thanh xuân sức sống bích nhi săn thú mới trở về thiếu sư an nhiên thu hồi trầm tư đối lăng bích nhi vươn hai tay. Lăng Bích Nhi liền giống chim nhỏ giống nhau phi tiến thiếu sư an nhiên trong lòng ngực, ở trên mặt hắn ba hôn một cái, hoàng thượng nói chuyện không tính toán gì hết, ta ở săn thú chẳng đợi ngươi một buổi trưa. Nói lăng Bích Nhi chu lên miệng, thiếu sư an nhiên dơ tay dùng ngón trỏ nhẹ nhàng trọc trọc nàng phân nộn nộn phòng má tử, chấm công sự bận rộn, Bích Nhi lại không phải không biết, còn có, ngươi gạt nữ nữ cùng nữ nữ chính mình đi săn thú, chấm nếu là lại đi, hai cái hoàng nhi chẳng phải là liền theo tới tới, đến lúc đó liền thành ngươi chói buộc. Ân, Hoàng thượng nói có đạo lý. Đối phó này hai cái tiểu quỳ đầu, Hoàng thượng so với ta có biện pháp nhiều. Lăng bích nhi ngọt ngào giúp vào thiếu sư an nhiên trên ủi, hay còn cầm lấy trên án thư ấm trà cho chính mình đổ một ly trà ừ ngược ừ uống xong đi. Uống lên một nửa lại nghĩ tới cấp thiếu sư an nhiên đổ một ly đưa đến thiếu sư an nhiên bên miệng, nông, Hoàng đế phu quân, ngươi cũng uống. Đúng rồi ta còn muốn đi thu thập hôm nay đánh tới gà rừng, cho ngươi hầm canh uống, nhị ca nói gà rừng canh nhất bổ dưỡng. Đi trước. Nói lại một trận gió dường như từ thiếu sư an nhiên trên đùi lưu xuống dưới ôm hắn đầu ngô mị, chiếu mặt liền hung hăng hôn một mồm to, lại giống trận gió nhi giống nhau chạy ra ngự thư phòng. Thiếu sư an nhiên muốn định đè lại nàng tới một phen liều chết, lang bích nhi lại thần thần thao thao chạy. Trên lòng ủy thiếu sư an nhiên cắn răng xoa xoa bị nàng gắt gao vừa mới có phản ứng bụng nhỏ, bất đắc dĩ cười khổ nhìn nàng chạy đi rồi. Xem ra không đến nửa đêm, nàng là sẽ không từ ngự thiện phòng hồi phúc an Lăng Bích Nhi tử bị thần sơn thiên hồ thần kính tục thượng hồn phách sau, liền vẫn luôn quên mất chính mình phía trước sự tình. Vẫn luôn lấy chính mình còn chưa xuất giá trạng thái sinh hoạt. Lăng Bích Nhi vốn dĩ từ nhỏ chính là biên quan trên lưng ngựa lớn lên, nàng xuất giá phía trước trạng thái chính là nữ thần kinh. Lớn lên tạm chấp nhận tính gợi cảm, tính cách lại không một chút nữ nhân vị. Chính là nữ nữ cùng nữ như cũng là mọi người nói cho nàng là nàng hài tử, nàng mới bất đắc dĩ tiếp nhận rồi, bị bắt tiếp thu còn có thiếu sư an nhiên là nàng phu quân. Đối với thiếu sư An Nhiên này đại lục đệ nhất Mỹ Nam, Lang Bích Nhi tiếp thu lên còn không tính quá khó khăn. Nàng lặp lại cân nhắc, chính mình sớm muộn gì cũng muốn gả chồng, nếu gả chính là trên thế giới đẹp nhất, lại là vua của một nước, cũng là không tồi vật khí, ai đến cũng không cự tuyệt đi. Nhưng là luận cập mang hài tử, nàng là không một chút kiên nhẫn. 230 chương ái như Thủy Triều. Nàng lặp lại cân nhắc, chính mình sớm muộn gì cũng muốn gả chồng, nếu gả chính là trên thế giới đẹp nhất, lại là vua của một nước, cũng là không tồi vật khí, ai đến cũng không cự tuyệt đi. Nhưng là luận cập mang hài tử, nàng là không một chút kiên nhẫn. Nàng cũng không biết đứa nhỏ này là như thế nào tới, như thế nào yêu thích ta. Từ thiếu sư an nhiên ngự thư phòng ra tới, Lăng Bích Nhi liền đi vào ngự thiện phòng nhìn xem nàng ra rừng, đầu bếp nhóm làm thế nào. Trừ bỏ cưới ngựa bán tên, Lăng Bích Nhi một cái khác yêu thích chính là thiêu đồ ăn. Trước kia ở biên quan cùng phụ huynh nhóm trèo đèo lội suối thường xuyên đến không có bóng người địa phương. Ngọn lửa binh nhóm cũng sẽ không làm cái gì. Lăng Bích Nhi liền chính mình cân nhắc như thế nào làm rau dại cùng con ngồi ăn ngon. Mười mấy tuổi khi liền tập được một tay hảo chủ nghệ. Bất quá lấy Lăng Bích Nhi tính cách, nàng cũng sẽ không tùy tiện cho ai làm cái gì ăn. Cần phải là nàng tán thành coi trọng. Có thể ăn thượng nàng chuyên môn trừ bỏ nàng kia tướng quân cha chính là nàng nhị ca Lăng Tây Nhạc. Bất quá hiện tại Lăng Bích Nhi phi thường thích cấp thiếu sư an nhiên làm ăn. Cái gì là sen canh, bích canh cháo, sữa đông chưng đường. Hoa quế đường trưng lật bánh, canh, chân châu phỉ thủy viên, hoa mai hương bánh, cây hương lưu uống, thủy tinh bí đao sủi cảo, trúc vật lộ, hợp liên trung vờ vờ. Biến đổi đa dạng nhi cấp thiếu sư an nhiên hướng ngự thư phòng đưa. cho đến níu níu khí nhảy cao. Nàng cũng không biết vì cái gì, cái này tuấn mỹ nam nhân chính là thực hấp dẫn nàng. Chẳng lẽ bởi vì hắn tuấn sao? Bởi vì hắn đãi chính mình ôn tồn sao? Hắn không ghét bỏ chính mình mất trí nhớ quá sao? Lăng Bích Nhi lén chính mình thiết tưởng quá đủ loại nguyên nhân, đều cảm thấy không phải. Dù sao mọi người đều nói hắn là nàng phụ quân, nàng tưởng trừ bỏ làm cho hắn ăn cũng tìm không thấy người khác. Không sai biệt lắm qua hai cái canh giờ, ngự thiện phòng đầu bếp ở Lăng Bích Nhi chỉ điểm hạ đem gà rừng đi mau sau, bị thượng phụ liệu, phụ liệu, rau xá lách, da trắng hành tây, muối, bột ngọn, nước tương, đường cắt trắng, tương ngọn, đường cắt trắng, hồ ma ru, dầu mè, tiêu say, tiên cương. Ngự thiện phòng thiết đôn nhi kỹ thuật sắc dao thành thạo, đặc biệt vẫn là hoàng thượng phi nhìn chằm chằm xem, sợ ra một chút sai, xoát xoát xoát vài cái liền đem gà rừng thịt nghiêng lưới dao thành một tấc trường, chín phần khoan, nhị phân hậu phiến, dao xà lách tẩy sạch cắt thành đoạn, nguyên hành thiết một tấc bông đinh, thiên cương cảnh nhi, một cái tiểu cung nữ đem thiết đôn nhi cắt xong rồi nguyên vật liệu phân loại gom ở các gốm sứ mâm, cất vào đại khay đưa đến chủ bếp chỗ đó, chủ bếp đã từng là kinh thành thập phần có danh vọng tiểu lầu trưởng uống Nấu nướng gà vịt thịt cá các kiểu phương pháp không nói chơi, nhưng là Lăng Bích Nhi ở sa mạc lại có khác một bộ ăn pháp. Nàng mệnh chủ bếp đem gà rừng lát thịt đặt ở chén lớn nội, hạ nhập nguyên hành, gừng băm, muối tinh, bột ngọt, nước tương, đường trắng, tương ngọt, hoa tiêu du cùng dầu mẹ quấy đều ướp một chén trà nhỏ thời gian đãi lát thịt ngon miệng. Chủ bếp biên chiếu Lăng Bích Nhi nói phương pháp làm, liền trong lòng hồ nghi, này tướng quân phủ xuất thân tiểu thư chẳng lẽ là muốn ăn thịt tươi phiến không thành? Từ trước đến nay đều là lát thịt hạ chảo dầu chiên xào nấu tạc, sao vẫn là phiến phiến sinh liền đặt ở gia vị đôi tẩm. Lăng Bích Nhi cũng không cùng hắn giải thích, sai người đem ngày trước chế tạo còn tinh tế thiết thiên mang tới, tuyển mười căn thiết thiên, dùng rượu mạnh lau tiêu độc sau, mệnh đầu bếp đem ngâm ướp tốt lát thịt mặc vào. Mỗi một cái thiết thiên ấn gà rừng thịt một mảnh, nguyên hành một mảnh, khoảng cách mặc tốt, xuyên thành mười xuyến. Gác lại ở sứ mâm, kim hoàng tươi mới lát thịt tản ra mê người hương khí. Lăng Bích Nhi lại mệnh thiêu bếp thái giám đem thiết lò nội lửa đốt thành bạch màu vàng. Lúc này chính mình tự mình cầm lấy một chuối thiết thiên làm mẫu, dùng hỏa cái kẹp đem cái tiêm kẹp lên, đặt ở hỏa mặt trên lặp lại phiên nướng, tức khác thịt gà tiên hỗn viên hành mỹ vị cùng nhau bị hỏa nướng ra thiên hương. Toàn bộ phòng bếp gian đều nghe không đến mặt khác hương khí, chỉ có lượn lờ bay lên khói bếp đem nướng gà rừng thịt hương vị đưa đến không gian. Lăng Bích Nhi lại lặp lại nướng trong chốc lát, thẳng đến đem thịt xuyên nướng thành màu vàng nhạt. Nhặt ở bàn nội rút ra cái tiêm. Bàn biên xứng với rau xà lách tức thành, Lăng bích nhi ánh mắt ý bảo chủ bếp chính mình tới. Cái này chủ bếp bế tắc giải khai trong lòng hiểu rõ. Quý phi nương nương ý tứ là đem này lát thịt nướng bờ bờ cơ ăn. Trong lòng cân nhắc đây cũng là một đạo món ăn, chờ hạ nhìn xem hoàng thượng ý tứ. Nếu là thích ăn, loại này đồ ăn bằng chính mình cơ linh dĩnh ngộ liền có thể phát dương quang đại trở thành cung đình đồ ăn có một cái đặc sắc. Không sai biệt lắm một canh giờ. Lăng Bích Nhi mang theo là tú đem nướng tốt gà rừng thịt trang bị trong cung băng trên mặt đất hầm ủ lâu năm rượu gạo từ từ đi vào phúc an điện. Đã đến canh hai thiên, nàng dự đoán được thiếu sư An Nhiên đã về tới tầm điện. Thiếu sư An Nhiên vừa mới đăng cơ, chiến tranh rồi một năm rưỡi quốc gia trăm phế lại hưng. Hắn đem mấy quyền địa phương quan lại ngàn dặm thiết kỵ đưa tới Tấu chương mang về tầm điện chuẩn bị ngủ trước duyệt một chút. Quản sự Thái giám tới báo, bẩm hoàng thượng, lăng quý phi tới gặp, nói là làm ăn khuya cấp hoàng thượng. Ân, yên. Thiếu sư An Nhiên đoán được là Lăng Bích Nhi hầm hảo nàng ban ngày bắt giết kia hai chỉ gà rừng. Đối thái dám xua xua tay ý bảo làm Lăng Bích Nhi tiến bảo. Kỳ thật quốc sự ép tới hắn mấy ngày tới phi lòng, đối giờ phút này ăn cái gì bữa ăn khuya hắn cũng không có muốn ăn. Đối vị này chính mình đã từng vắng vẻ nhiều năm, cho chính mình sinh dục một đôi đáng yêu nhi nữ, lại chịu chính mình liên lụy ăn tận minh tâm đau khổ quý phi nương nương. Thiếu sư An Nhiên mang theo thói quen tính bao dung cùng nhân nhượng Hắn biết đã từng, nàng yêu hắn như si như say còn bởi vì chính mình bất hòa nàng viên phòng làm mộ mẽ đào ra siêu chủ ý cho chính mình hạ xuân dược. Nghĩ vậy nhi, thiếu sư an nhiên trên mặt không cấm hiện lên một tiêu mỉm cười. Này lăng bích nhi cũng là dám nghĩ dám làm không giống người thường. Đang nghĩ người tới, một trận pháp mũi kỳ hương mùi lạ nhảo vào chót mũi. Lệnh thiếu sư an nhiên tinh thần rung lên. Hoàng thượng, nhìn một cái bích nhi hôm nay tân món ăn. Mới vừa ngửi được hương vị, lăng bích nhi liền hương phấn chạy vào hướng trong lòng ngực hắn một phát. Ba ở hắn tuấn mỹ trên mặt hôn một cái liền bắt đầu mệnh trùng quanh cung nữ bố trí thực án. La tú đem cẩm tú đại bản cái nắp xúc lên, kim hoàng sắc thịt nướng phiến bài nướng viên hành bãi thành xoắn ốc hình từ tiên lục rau xà lách thừa dịp tản ra nùng liệt tươi ngon nướng bờ bờ cờ hương vị. Nháy mắt liền kích thích thiếu sư an nhiên hầm hực nhiều ngày muốn ăn. Bích Nhi, món này trông giống như ở biên quan khi gặp qua. Gọi là gì tới? Thiếu sư an nhiên ý bảo Lăng Bích Nhi đừng lại vội trăng ngồi ở bên người nàng. Lăng Bích Nhi cười hì hì nói. Hoàng thượng trí nhớ cũng không tệ lắm, này vốn là thú biên những binh sĩ ở khuyết thiếu rất nhiều nguyên vật liệu cập phòng bếp thiết bị dưới tình huống thiên trường địa cửu thói quen mà thành một loại ăn pháp. chỉ cần đem thịt nướng chín dính thượng gia vị liền đại công cao thành. Thân thiếp lại tiến hành rồi một ít cải tiến. Nô, phi thường hương. Thiếu sư an nhiên thật sâu hút một ngụm hương khí khí. Hoàng thượng, nướng bờ bờ cờ lát thịt nếu là xứng với ướp lạnh rượu gạo liền sẽ càng ngon miệng. Đại thiếu sư An Nhiên kẹp lên một mảnh kim hoàng sắc lát thịt bỏ vào trong miệng nhấm nuốt một lát. Lang Bích Nhi bưng lên kim tôn đưa đến thiếu sư An Nhiên bên miệng. Hoa Gian một bầu rượu, độc trước vô tướng thân. Nâng chén mời Minh Nguyệt, đối ảnh thành ba người. Bích Nhi tới cùng chấm cùng nhau uống rượu làm nâng chén mời Nguyệt người thứ hai tốt không? Thiếu sư An Nhiên duỗi tay ôm quá Lang Bích Nhi bả vai, đem kim tôn rượu đưa tới trên tay nàng. Lang Bích Nhi mặt đỏ. Thiếu sư An Nhiên đối nàng vẫn luôn là không nóng không lạnh từ nàng tới tới lui lui. Điên điên khủng khủng. Nàng cũng chỉ dám trang tùy tiện bộ dáng ở hắn gò má thượng hôn một cái mà thôi. Giờ phút này hắn ôm lấy nàng vòng eo mời nàng cùng nhau uống rượu, vẫn là lần đầu tiên. Hảo A kêu Bích Nhi liền cùng Hoàng thượng biên hành tựu lệnh biên uống. Thua không được chơi xấu Nga. Tới. Thiếu sư An Nhiên dơ ra bàn tay cùng lăng Bích Nhi tam vỗ tay, ném thẻ vào bình rượu hành lệnh. Hảo. Cung nhân ngay sau đó lấy tới một quảng khẩu ngọc hồ bãi ở ly thực cán 10 mét chỗ. Thiếu sư An Nhiên cùng Lăng Bích Nhi mỗi người cắt cầm bốn chi Linh Vũ. Phân biệt hướng miệng bình ném mạnh. Mỗi luân đầu trung Linh Vũ số lượng nhiều vì thắng, phụ giả uống rượu. An tính phúc an trong điện thoáng chốc náo nhiệt lên, trừ bỏ Lăng Bích Nhi hô to gọi nhỏ còn có thiếu sư An Nhiên kinh hô tán thưởng. Lăng Bích Nhi ném thẻ vào bình rượu tiện pháp thế nhưng thắng qua hắn. Mỹ tiểu Mỹ thực, giai nhân cùng thú, tích lũy hồi lâu áp lực cúc táo đồng nhiên bị giờ khắc này hân hoan hòa tan đã lâu sung sướng cùng nhẹ nhàng nhiễm say hắn tuấn Mỹ con người.